Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Không không một bức hôn đến chết tiểu cô nương Đây là một mảnh hôn độn không gian Trong không gian là mênh mông vô bờ hôi Không có quang, không có ám Tống tiểu hoa là không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này Chỉ cảm thấy đôi mắt một bế lại trận mắt Trước mắt cũng đã thay đổi thiên địa. Ngươi còn tưởng trở lại chính mình trong thân thể sao Một nữ tử đột ngột xuất hiện ở tống tiểu hoa trước mặt Tống Tiểu Hoa khẩn trương nhìn trước mặt người, đối phương mị thực mông lung, rõ ràng ngũ quan rõ ràng ánh vào mi mắt, chính là trong đầu lại trống giống, tựa hồ hơi chút một sai mắt, nữ nhân này liền phản phất giống như một hồi căn bản nhớ không nổi cảnh trong mơ. Ta không nghĩ nàng nghĩ đến trước khi chết côn đồng đòn hiểm cùng không dứt bên thai ác độc chửi rủa, toàn thân không cấm nổi lên một cổ hắn ý, run rẩy không ngừng, chính là Tiểu Quân. Nữ tử tay áo rộng nhẹ huy, trước mặt xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh chung là một gian xa hoa lại điệu thấp phòng một cái ôn nhu nữ tử đỉnh bụng to dựa vào đầu giường ở nàng bên cạnh tắc đứng một vị tuấn mỹ thanh tuyệt nam tử hai người mi mục hàm tình chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy là một đôi ân ái phu thê ta yêu cầu thân thể của ngươi cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố tống tiểu quân ngươi đi làm bọn họ nữ nhi tốt không nữ tử thanh âm tựa hồ từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra tới trong giọng nói lộ ra dụ hống hương vị cái này gia đình ở vài năm sau sẽ trở thành thế giới kia nhà giàu số một mà ngươi cũng sẽ trở thành bọn họ nữ nhi duy nhất Gặp qua làm tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ sinh hoạt, sau khi lớn lên sẽ gặp được một cái ngươi ái, thả ái ngươi cả đời nam tử làm bạn sống quãng đời còn lại, cả đời vô thai vô nạn, con cháu đầy đàn. Không thể không nói, Tống Tiểu Hoa tâm động. Nàng không biết nhà giàu số 1 có bao nhiêu tiền, nhưng là hình ảnh kia không ngừng hiện lên cảnh sắc, lại làm nàng hướng tới không thôi. Có chiếm địa cực lớn biệt thự, có lâu đài, có tư nhân phi cơ, thành công đàn bảo tiêu cùng không ngừng bận rộn hầu gái, còn có du thuyền cùng cự luân. Sở hữu hết thẻ đều là tống tiểu hoa chưa bao giờ gặp qua, thậm chí liền sức tưởng tượng đều trở nên thiếu thốn. Ngươi thật sự sẽ giúp ta chiếu cố tiểu quân sao? Tống tiểu hoa dùng sức cắn môi, khó xử nói. Nàng rất muốn sinh ra ở như vậy gia đình, chỉ là cũng không bỏ xuống được tiểu quân. Sẽ, ta nói thật ra thời điểm cũng không nói dối. Tống tiểu hoa Mặc danh cảm thấy những lời này có chút không thích hợp, nhưng nhìn thấy kia dần dần tiêu tán hình ảnh, ngược đốn rắc không tha. Ta nguyện ý. Nàng chặn lại nói nữ tử lệnh người trầm mê tiếng cười ở bên thai vang lên sau đó một bàn tay ở nàng sau lưng đẩy một phen tống tiểu hoa kinh hô bị kia nói dần dần tiêu tán hình ảnh cấp hút đi vào bên hai chỉ còn lại nàng kia cười như không cười lời nói như ngươi sở nguyện hạ hà, hà thôn ngày hôm qua mới vừa trải qua quá một hồi gả cưới hỉ sự hạ hà, hà thôn phú hộ trương dũng nhi tử cưới trong thôn nhất thủy linh cô nương tống tiểu hoa trương dũng vì thế ở thôn trong xã mang lên tiệc cơ động Từ giữa trưa vẫn luôn ăn đến buổi tối, cái này làm cho thập niên 80, vật tư thiếu thốn thôn dân miễn bản cao hứng cỡ nào. Tống Tiểu Hoa là cái đáng thương khuê nữ, cha mẹ ở nàng không đến 8 tuổi năm ấy liền lần lượt được kết lị đã chết, lưu lại Tống Tiểu Hoa cùng ca ca Tống Đại Quốc, cùng với vừa qua khỏi cửa không hai Nguyệt Tân Tẩu Tử. Tống Đại Quốc hai vợ chồng cũng là cái tính tình thiện lương, hai người mỗi ngày bận rộn trong ngoài, nuôi sống Tống Tiểu Hoa, nhật tử đảo còn không có trở ngại. Mãi cho đến Tống Đại Quốc tức phụ mang thai Tống gia nhật tử mới trở nên gian nan lên. Bất quá cũng may Tống Tiểu Hoa hiểu chuyện, thủ công nghiệp ông đồm, đối ca ca tẩu tử cũng rất là kính trọng, chờ đến tiểu chất nhi sinh hạ tới, Tống Tiểu Hoa liền học đều không thượng, lưu tại trong nhà chiếu cố hài tử, làm cho Tống Đại Quốc vợ chồng bên ngoài làm việc có thể yên tâm. Đầu năm, Tống Đại Quốc hai vợ chồng đi huyện thành mua phân hóa học, trải qua một chỗ kiến trúc công trường, một đống vật liệu xây dựng đột nhiên sập, hai người liền bệnh viện cũng chưa tới kịp đường, đường trưởng liền đã chết xong việc kia kiến trúc công trường lão bản bồi thường hai đồng tiền này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, rốt cuộc cái này niên đại vạn nguyên hộ đó chính là đỉnh thiên đại phú hảo, huống hồ cải trắng chỉ cần ba phần tiền một cân. biết được hai đứa nhỏ trong tay có như vậy nhiều tiền, không ít người ra đều đánh lên tống tiểu hoa chủ ý, sôi nổi có người tới cửa làm ai, cuối cùng bị hạ hà thôn thôn bá trương dũng cấp đoạt đi rồi. nhưng ai hiểu được, kết hôn ngày hôm sau buổi sáng, trương dũng vợ chồng hai đi kêu một đôi tân nhân rời giường. Thật lâu nghe không được động tĩnh, đẩy cửa ra liếc mắt một cái nhìn đến Trương Dung cái kia ma ốm nhi tử ngã trên mặt đất, đã chết đi lâu ngày. Trương Dung tức phụ đương trường liền điên rồi, nhìn đến còn đang ngủ tống tiểu hoa, ra cửa nắm lên một cây gậy gỗ, trở lại trong phòng hướng về phía tống tiểu hoa chính là một trận đòn hiểm. Đáng thương tống tiểu hoa dạng sáng mở mắt ra nhìn đến chết thấu trượng phu dọa ngất sau khi đi qua, còn không đợi mở miệng giải thích, đã bị Trương Dung tức phụ cấp đương trường đánh chết. Lúc sau Tống Tiểu Hoa đã bị Trương gia tùy tay ném tới một chỗ phòng tạp vật, Trương gia trên dưới đều vì nhi tử đi chuẩn bị tang sự. Cũng không biết bao lâu, nằm ở lạnh băng trên mặt đất Tống Tiểu Hoa đột nhiên mở mắt ra, hai trong mắt đối thượng một đôi hồng toàn bộ mắt to. Tiểu gia hỏa nhìn rơ hề hề, trên người quần áo cũng lây dính rơ bẩn, nước mũi thượng còn treo hai quản đen tuyển dấu vết, đặc biệt là màu lam đen ống tay áo, càng là hắc có thể quát tiếp theo tầng. Tống Tiểu Quân xem nàng không nói lời nào, nhéo miệng, nước mắt đổ rào rào ngã xuống dưới. Đại khái là cảm thấy mất mặt, nhặt lên ống tay háo sờ soạn một phen khuôn mặt nhỏ, ngay sau đó liền thành một con tiểu hoa miêu, mà nước mắt cũng ở trên mặt lưu lại lưỡng đạo màu trắng ân ký. Nàng đột nhiên có điểm hối hận, đứa nhỏ này cũng quá bẩn đi. Tiểu quân. Nàng hơi thở không xong nói, đừng khóc, nghe cô cô nói, ngươi trộm đi hạnh hoa thẩm ra, làm nàng mang ngươi đi trong huyện tìm cảnh sát thúc thúc lại đây cứu ta, đừng làm những người khác biết. Tống tiểu quân từ nhỏ chính là tống tiểu hoa chiêu cố. Tự nhiên cũng nhắc nghe Tống Tiểu Hoa nói. Nghe đến đó, hắn chịu đựng nghẹn ngào gật gật đầu, cô cô chờ ta. Hảo, đừng làm người khác nhìn đến ngươi. Nàng lại dặn dò một tiếng. Ta nhớ kỹ. Tiểu ra hỏa đứng lên, tiểu thân mình còn lảo đảo một chút, có thể là ở Tống Tiểu Hoa thi thể trước mặt quỳ lâu lắm. Bất quá ngay sau đó, hắn liền kéo ra môn đi ra ngoài. Tống Tiểu quân một đường né tránh trương ra người tầm mắt, vòng đến phòng lốt mặt sau, sau đó nhảy vào ổ gà cũng không để bụng mặt đất kia nơi nơi có thể thấy được phân gà chờ dơ bẩn chi vật, từ góc tường một cái lỗ nhỏ chui đi ra ngoài ở chỗ này nông hộ nhân gia cơ hồ mọi nhà chuồng gà đều có như vậy một cái lỗ nhỏ ban ngày ổ gà gà thông suốt qua cái này lỗ nhỏ đi ra ngoài nuôi thả ở bên ngoài buổi tối còn lại là sẽ toàn về nhà cái này niên đại thôn thượng tính dân phong thuần phác nhưng thật ra không cần lo lắng gà vịt đặt ở bên ngoài bị người trộm đi bất quá nếu là nuôi thả ở trong thôn có ai ra gà đem trứng gà hạ ở bên ngoài Nhưng thật ra sẽ tiện nghi một ít nghịch ngợm gây sự hài tử, bởi vậy chân chính nuôi thả. Gà vịt cũng không nhiều. Tống tiểu quân bất chấp trên người phát ra xú vị, một đường giải khai chân hướng thôn phía tây chạy tới, trên chân một đôi đế dày miếng vải đen dày, ngón tay cái đều đã ma phá, lộ ra đen tuyển cũng không biết bao lâu không tẩy ngón chân, nhìn cùng một cái tiểu khất cái dường như. Hành hoa thẩm phía trước cùng tống tiểu hoa một nhà là hàng xóm, ở 82 năm thời điểm, phương bắc đại bộ phận khu vực đồng ruộng bao sản đến hộ Cũng có thể cho phép lao bách họ đi trong thành làm công làm buôn bán, hạnh hoa thẩm nam nhân cùng hai cái nhi tử một khối đi trong thành làm bùn việc xây nhà. Phụ tử ba người có thể chịu khổ, cũng kiên định, làm việc tay nghề càng là không tầm thường, thực mau được đến đốc công lọt mắt xanh, làm phụ tử ba người gia nhập tới rồi chính mình trong đội ngũ, cấp tiền công so với những người khác đều muốn cao một ít, không hai năm liền kiếm trở về một tuyệt bút tiền, ở thôn Tây nặng đầu tân che lại một tòa sáu gian nhà ở gạch xanh ngói đỏ phong ở có thể nói là trong thôn đệ nhất phân. Hạ hà, hà thôn một ít không có phương pháp người trẻ tuổi nhìn đến sau, cũng có cầu đến nhà bọn họ, muốn tìm cái việc làm, hạnh hoa thẩm người một nhà đều là hiền lành, chỉ cần thật sự chịu chịu khổ, bọn họ đều sẽ không cự tuyệt, bởi vậy ở trong thôn danh tiếng thực hảo. Hạnh hoa thẩm cùng tống tiểu hoa mẫu thân là khuê mật, tuy nói hiện tại còn không có cái này từ, chính là tống mụ mụ trên đời thời điểm, hai người cảm tình miễn bản thật tốt, cùng thân tỉ muội dường như, trước kia tránh công điểm thời điểm liền cùng liên thể anh dường như sau lại tống mụ mụ đi rồi hạnh hoa thẩm không thiếu hỗ trợ tống ra tống đại quốc vợ chống mất hạnh hoa thẩm lúc ấy không khỏi tống tiểu hoa sợ hãi còn dọn đến tống tiểu hoa trong nhà thủ nàng non nửa nguyệt tống tiểu quân không quan tâm vọt vào triệu ra nhìn đến hạnh hoa thẩm đang ở trong viện rửa rau hái rau khóc chít chít chạy đến nàng trước mặt một phen nắm lấy đối phương cánh tay Nãi nãi, ô ô ô nãi nãi, hạnh hoa thẩm này hai ngày không ở nhà bởi vì hơn phân nửa tháng tiền hạnh hoa thẩm trượng phu nhi tử ở huyện thành làm việc nàng đi trong huyện ở một ít nhật tử lúc sau một nhà đi hạnh hoa thẩm nhà mẹ đẻ ở hai ngày hôm nay vừa đến ra liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa tiểu quân nhìn đến tống tiểu quân hạnh hoa thẩm chính là hoảng sợ như thế nào đứa nhỏ này mới bao lâu không gặp liền như vậy chật vật người đây là sao lạc tống tiểu quân cũng nói không rõ hắn dùng sức túng hạnh hoa thẩm tìm cảnh sát thúc thúc cô cô làm mãi mãi mang ta đi tìm cảnh sát thúc thúc Hạnh hoa thẩm vừa nghe, nay chỉ định là ra đại sự nhi, bằng không làm gì muốn tìm cảnh sát. Đừng nói cảnh sát tới cửa, chính là ở trên đường nhìn đến những cái đó mũ kêm đi cảnh sát, bọn họ đều ở trong lòng run. Đừng nóng nội, xuyên khẩu khí, cùng mãi mãi nói nói, làm gì muốn tìm cảnh sát thúc thúc, người đứa nhỏ này. Tống tiểu quân nhìn đến hạnh hoa thẩm không núp nhích, lúc ấy khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, mãi mãi, tìm cảnh sát thúc thúc, ta cô cô. Nhìn thấy đứa nhỏ này khóc ngăn không được đáng thương bộ dáng hạnh hoa thẩm cũng bất chấp nấu cơm khẳng định là tiểu hoa xảy ra chuyện nhi bằng không tiểu tử này sao có thể khóc lợi hại như vậy Nàng cũng bất chấp mặt khác ném xuống trong tay rau chân vịt ở trên tạp dề xoa xoa tay kéo túng tống tiểu quân về phòng tử nắm lên chìa khóa khóa cửa sau đẩy xe đạp mang tống tiểu quân hướng huyện thành liệu mạng dẫm đạp nay một đường nàng thở hồn hển cũng không có cái kia sức lực dò hỏi tống tiểu quân có quan hệ tiểu hoa sự tình chờ tới rồi cục cảnh sát hẳn là là có thể đã biết lúc này hạnh hoa thẩm chỉ cho rằng tống tiểu hoa bị bắt được cục cảnh sát cũng không biết trương dũng sự tình trong nhà nàng này hơn phân nửa tháng đều ở huyện thành đơn giản là nàng nhà mẹ đẻ cháu dâu sinh hài tử là cái đại béo tiểu tử cũng trùng hợp đuổi kịp trong nhà trượng phu nhi tử lâm thời ở huyện thành làm việc nàng dứt khoát liền đi huyện thành ở hơn phân nửa tháng trở lại trong thôn nhưng thật ra biết trương dũng nhi tử không có hạnh hoa thẩm ghê tởm trưng ra lại nói hai nhà không có bất luận cái gì quan hệ cũng lười đến đi xem náo nhiệt Nguyên nghĩ làm tốt sau khi ăn xong đi tiếp đón tiểu hoa cùng tiểu quân tới trong nhà ăn cơm ai ngờ đến tiểu hoa kia hải tử liền có chuyện đâu không không hai vô pháp vô thiên hạ hà thôn khoảng cách huyện thành không xa chạy như điên nửa giờ rốt cuộc ở thiếu chút nữa mệnh tắt thở thời điểm đi tới cục cảnh sát tống tiểu quân nhìn đến ở cục cảnh sát bên ngoài đứng gác mũ kêm đi lục quân trang cảnh sát cũng bất chấp sợ hãi nhảy xuống xe tử điên rồi dường như chạy hướng vị kia đứng gác cảnh sát đồng thời sau đó hai chân thình thịch một tiếng tùy gối người nọ trước mặt. Đứng gác cảnh sát đồng chí vừa thấy, chính mình cư nhiên bị một cái tiểu hài tử cấp quý xuống, lúc ấy liền dáng người hiên ngang nhảy xuống chạm gác, khom lưng đem đứa nhỏ này bế lên tới, vào tay cảm giác chính là đứa nhỏ này thực gầy, cũng bất chấp trên người hắn kia thối hoác hương vị. Tiểu băng hữu, ngươi làm sao vậy? Hắn thanh em ôn hòa hỏi. Tống tiểu quân nhìn đến mũ kê đi thượng công huy, kích động hoa hoa khóc lớn. Hành hoa thẩm đình hảo tự xe cẩu vội vàng tiến lên đây. Ngồi xổm xuống thân chuột phủi tống tiểu quân phía sau lưng, tiểu quân, mau nói, ngươi cô cô sao chứ? Ô ô ô, cảnh sát thúc thúc, ngươi cứu cứu ta cô cô đi, ta cô cô phải bị người cấp đánh chết. Hắn nhớ rõ tống tiểu hoa công đạo, tuy rằng nói được không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng ý tứ trước mặt cảnh sát lại nghe minh bạch. Hắn đi đối diện cùng đồng sự chào hỏi qua, sau đó mang theo tống tiểu quân đi vào cục cảnh sát. Tống tiểu quân cảm xúc thực không ổn định, hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ một ít hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm Chỉ là không ngừng khóc lóc làm cảnh sát cứu cứu hắn cô cô. Vài vị cảnh sát vừa nghe, nếu lao bách họ tới báo nguy, bọn họ khẳng định là muốn ra cảnh. Theo sau cục cảnh sát liền phái ba gã cảnh sát một khối cưới xe đạp, lại lần nữa đi xuống hà thôn chạy như điên mà đi. Hạnh hoa thẩm không sức lực, làm tiểu quân ngồi ở một vị nam cảnh sát trên ghế sau. Thời đại này chỉ có những cái đó thành phố lớn hoặc là tỉnh thành mới có xe cảnh sát, địa phương cảnh sát cơ bản đều là 28 đại khiêng, lại hẻo lánh điểm cục cảnh sát. Cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhưng là mặc kệ điều kiện gì, chút nào không ảnh hưởng bọn họ vì nhân dân phục vụ nhiệt tình cùng tôn trị. Biết là nhân mệnh quan thiên sự tình, dọc theo đường đi bọn họ ba người mang theo một cái hài tử, nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Đến nỗi hạnh hoa thẩm còn lại là thông thả theo ở phía sau, đi thời điểm hết sạch sức lực, trở về tự nhiên cũng liền theo không kịp. Bất quá nàng cũng không lo lắng, có cảnh sát đồng chí ở, nghĩ đến tiểu hoa cùng tiểu quân sẽ không có việc gì. Dọc theo đường đi đơn độc cưới xe đạp cảnh sát đồng chí nhưng thật ra thở hổn hển dò hỏi tống tiểu quân một ít tình huống, đáng tiếc đứa nhỏ này tuổi quá tiểu, cơ hồ cũng không biết sự tình gì, không có biện pháp, chỉ có thể tới mục đích địa sau lại dò hỏi đường sự. Hai cái nam đồng chí tốc độ mau, vị kia nữ đồng chí tốc độ hơi chút chấm chút, còn là lạc hậu không xa, nhưng thật ra có thể cùng thượng. Ba người đến hạ hà thôn thời điểm, nơi này đại bộ phận nhân ra đều ở ăn cơm trưa, trong thôn nhưng thật ra nhìn không tới bao nhiêu người ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai ba cái hải tử hi hi ha ha đùa giỡn căn cứ tống tiểu quân chỉ lộ ba người đi tới trương dũng trong nhà nhìn đến trương dũng ra treo lụa trắng hơn nữa bên trong người cánh tay thượng cùng dày trên mặt đều phùng bạch vải bố còn có thể nghe được bên trong khóc thiên thưởng điệu thanh âm nhìn đến có ba vị cảnh sát đồng chí ngừng ở trương ra cửa tới nơi này mặc áo ta người nhìn đến bọn họ sau đều có chút thấp thỏm dân sợ quan mặc kệ có chút người có hay không làm chuyện trái với lương tâm nhìn đến ăn mặc cảnh phục đồng chí vẫn là sẽ cảm thấy không yên ổn tống tiểu quân trong lòng cũng là sợ hãi nhưng là hắn bên người đứng cảnh sát đồng chí lại nghĩ đến cô cô còn toàn thân là huyết nằm ở trương gia phòng tạp vật bị cảnh sát đồng chí từ ghế sau ôm xuống dưới thời điểm liền bắt lấy một vị cảnh sát đồng chí tay Thắt kéo ngạnh tốn hướng hậu viện trong xương phòng đi cảnh sát đồng chí các ngươi đây là trương dũng nhìn đến cảnh sát sợ tới mức sắc mặt đều trắng hắn chính là trong thôn một bá ỉ vào trong nhà huynh đệ mười mấy còn có một cái làm thôn trưởng biểu thúc Mấy năm nay không thiếu tại hạ hà thôn tác vai Tắc Phúc. Đặc biệt là trước kia công xã thời kỳ, hắn trên cơ bản đều sẽ không chính thức làm việc, còn bị an bài ở nhẹ nhàng nhất địa phương bắt đầu làm việc. Mỗi năm phân lương thực cùng thịt heo thời điểm, cũng so mặt khác lao bách họ trong nhà nhiều. Bất quá này đó đều là âm thầm làm, mặc dù là thôn trưởng cũng không dám bên ngoài thượng thiên vị cái này cháu họ. Đi đầu cảnh sát đồng chí kêu lưu kinh phi, hắn chỉ vào bên người kéo tuôn chính mình tống tiểu cô nói, vị này tiểu bằng hưu nói các ngươi đánh hắn cô cô trương dũng một nhà sắc mặt tức khắc đen đặc biệt là trương dũng nữ nhi càng là hung tợn nhìn tống tiểu quân nếu không phải cảnh sát đồng chí ở nàng thế nào cũng phải phiến tống tiểu quân mấy bàn tay lại hung hăng đá mấy đá mới giải hận ai ra cảnh sát đồng chí chúng ta cũng đang muốn báo nguy đâu hôm qua chính là ta nhi tử cùng hắn cô câu ngày đại hỉ ai biết sáng nay lên ta nhi tử đã bị tống tiểu hoa cấp hại chết các ngươi phải vì chúng ta láo bách họ làm chủ hoa trương dũng không đợi mở miệng hắn bà nương liền đỉnh đỏ bừng hốc mắt khóc sụp trên mặt đất nhìn miễn bản nhiều đáng thương. Lưu Kinh Phi hiện tại cũng không biết ai đúng ai sai, bất quá bọn họ nhi tử đã chết, con dâu khẳng định còn sống. Chuyện này chúng ta yêu cầu điều tra, hiện tại các ngươi con dâu ở nơi nào. Têu hắn ra tới chúng ta điều tra một chút. Câu này nói xong, Trương gia người tức khắc có chút trở tay không kịp. Buổi sáng Trương dung tức phụ hung hăng hành hung tống tiểu hoa một đốn, sau đó liền ném tới phòng tạp vật, kêu bộ dáng đích xác thực thảm, chính là nào dám làm cảnh sát đồng chí nhìn đến bất quá nhân gia đều tới cửa, bọn họ thật đúng là dám không giao ra người tới. Trương Dung chỉ là cái ước hiếp người nhà, đừng nói là nhìn đến cảnh sát, chính là gặp được cái an mặc thể diện người thành phố, hắn đều sẽ nịnh nọt bắp chân run. Tống Tiểu Quân nắm Lưu Kinh Phi tay không chịu giải khai, như cũ dùng sức đem hắn hướng một phương hướng kéo túm. Cảnh sát thúc thúc, ta cô cô ở phía sau. Ngươi này xú Trương Dung tiểu nhi tử tiến lên hai bước, chính là nhìn đến lùi về đến Lưu Kinh Phi sau lưng Tống Tiểu Quân, lại chạm vào Lưu Kinh Phi tầm mắt. Trên mặt hắn lửa giận tức khắc hóa thành một mạt lệnh người chán ghét tươi cười. Người đứa nhỏ này sao nói bậy, ngươi cô cô về nhà đi. Cảnh sát thúc thúc tống tiểu quân ngửa đầu nhìn Lưu Kinh Phi, mắt to trong ổ nước mắt mánh liệt lăn ra đây, ta cô cô toàn thân đều la huyết, ở phía sau. Đi, cảnh sát thúc thúc. Nhìn đến tống tiểu quân khóc thảm hề hề bộ dáng, Lưu Kinh Phi mặc kệ như thế nào khẳng định đều đến đi xem. Hắn nhìn về phía trương dũng người một nhà, lạnh mặt nói, các ngươi có biết, hiện tại còn nói hoảng. Chính là gây trở ngại cảnh sát phá án, chính là phải bị câu lưu. Chương gia người vừa nghe, tức khác sợ tới mức run bần bật. Ba vị cảnh sát vừa thấy, trong lòng liền có một cái đại khái, biết Tống Tiểu Quân cũng không có nói dối. Lưu Kinh Phi hiện tại cũng không cương chứ, tùy ý Tống Tiểu Quân mang theo bọn họ ba người đi vào hậu viện phòng tạp vật. Đẩy cửa ra lúc sau, nhìn đến nằm ở cỏ dại đôi thượng nữ tử, ba người tập thể trầm mặc, trong ánh mắt còn mang theo không thể tin tưởng. Thật là vô pháp vô thiên nay vẫn là chúng ta tân hoa hạ sao. Thật đương nơi này là cũ xã hội địa chủ trong nhà, có thể ỉ vào có tiền có thế liền tùy ý đánh giết. Nữ cảnh sát kêu Lý Quyên, nhìn đến ngã vào đuổi rậm đôi thượng, gần như hơi thở thoi thóp tống tiểu hoa, hốc mắt nháy mắt đỏ. ba hết thể mới vừa bắt đầu. Nàng đi ra phía trước, ngồi xổm xuống thân nhìn trước mặt thiếu nữ, trên mặt một mảnh xanh tím sưng to, thực hiện nhiên là bị bàn tay cấp dùng sức phiến, đồng thời trên cổ còn có một vòng xanh tím dấu vết, đây là bị véo ra tới Cánh tay cùng cẳng chân cũng đều là vết máu đan sen, đùi cùng trên bụng nhỏ quần áo đều chảy ra vết máu. Nàng tin tưởng, nếu là không có tống tiểu quân đi báo nguy, cái này cô nương tuyệt đối chịu không nổi đêm nay. Lưu đội, nàng thương thế thực trọng, chỉ sợ thương tới rồi xương cốt, không thể dễ dàng di động, đến làm xe cứu thương tới. Lưu kinh phi thấy được, hắn sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, đem tống tiểu quân giao cho bên người trương hiểu đồng trong tay, nói, các ngươi ở chỗ này thủ, ta đi thôn chi bộ gọi điện thoại lại làm trong sở nhiều phái những người này tới. Hảo, muốn mau. Lý Quyên ngưng trọng gật gật đầu. Một thân cảnh phục lưu kinh phi đi ở trong thôn, hảo chút sau giờ ngọ ra tới dạo quanh người nhìn đến hắn, đều đứng ở nơi xa không dám tới gần. Đại nương, các ngươi thôn tri bộ ở nơi nào? Hắn hỏi một vị tóc nửa bạch cụ bà. Cụ bà nhìn đến đối phương tới cười, nhưng thật ra không có quá khẩn trương, hướng về phía trong phòng hô lên tới tiểu tôn tử, làm người mang theo hắn đi thôn tri bộ. Đi vào thôn tri bộ, Lưu Kinh Phi đưa ra giấy chứng nhận, nói là muốn gọi điện thoại. ở thôn tri bộ nhìn điện thoại chính là thôn trưởng cháu gái, lớn lên không già sao lại ham ăn biếng làm mắt cao hơn đỉnh. nhìn đến cảnh sát khi, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không đem trong miệng quả táo cấp nổ ra. Lưu Kinh Phi trước cấp trong sở gọi điện thoại, nói là bên này tình huống có chút nghiêm trọng, nhân thủ không đủ, yêu cầu phái người khai chiếc xe lại đây, theo sau lại cấp huyện bệnh viện gọi điện thoại, nói bên này có trọng chứng người bệnh, yêu cầu xe cứu thương. Nói chuyện điện thoại xong sau hắn cấp thôn tri bộ để lại điện thoại phí sau đó bước nhanh đi rồi trương dũng người một nhà đều thấp thỏm bất an trốn về phòng tử đi bọn họ cũng không dám đi hậu viện xem náo nhiệt vạn nhất không đúng chỗ nào bị bắt đi kia đã có thể hủy hoại thời đại này lao bách họ đối cảnh sát có loại trời sinh kính sợ chỉ cần là một cái thôn trưởng là có thể ở trong thôn hô mưa gọi gió càng đừng nói là này đó mũ kêm đi cảnh sát cha hắn này nhưng làm sao trương dũng tức phụ sợ hãi hỏi trương dũng từ trước đến nay bá đạo người lúc này cũng xương cổ sống bị mồ hôi tầm ướt đồng thời sắc mặt hắt giống như đáy nồi hôi hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ sợ gì tống tiểu hoa hại chết ta ca nàng nên đến mạng cảnh sát cũng không thể tùy tiện đoan uổng người đi trương dũng nữ nhi trận trắng mắt nói là lý lẽ này trương dũng tức phụ thoáng có tự tin nhưng trong xương cốt toát ra tới sợ hãi lại không có cắt giảm nhiều ít tiểu quân nam ở bụi dầm đôi thượng tống tiểu hoa lẩm bẩm tiểu quân đừng sợ cô cô Cô, cô sẽ bảo hậu ngươi tiểu quân tống tiểu quân ngồi quỳ ở tống tiểu hoa bên người khóc thở hổn hển không ngừng kêu cô cô Đáng tiếc tống tiểu hoa hiện tại hôn mê không thể đáp lại nàng lý quyên thấy như vậy một màn mặc danh cảm thấy chua sót nàng dùng một chương ức khăn nhẹ nhàng cấp tống tiểu hoa trà lau trên mặt vết máu nhìn đến cái chán phá khai rồi một cái khẩu tử lau sau không bao lâu sẽ có tân máu chảy ra nàng không dám lau chùi tiểu quân ngươi ba ba mụ mụ đâu nàng nhẹ giọng hỏi Tông tiểu quân khóc khụt khịt không ngừng, ba ba mụ mụ đã chết, ta chỉ có cô cô. Đừng nói là lý quên cái này cảm tính đại cô nương, chính là bên cạnh Trương Hiểu Đồng cũng cảm thấy ngực phát đổ. Chỉ có cô cô, chính là cái này cô cô cũng là cái hải tử nha. Gia nhân này rốt cuộc nhiều ngoan độc tâm địa, có thể đem một cái tiểu cô nương đánh toàn thân không một hoàn hảo, hiện tại chính là tân xã hội, địa chủ đã sớm bị đấu đổ. Nói chuyện điện thoại xong sau 10 tới phút thời gian, cửa thôn liền khai tiến vào hai chiếc xe trong đó một chiếc là xe cứu thương, mặt khác một chiếc là xe cảnh sát. huyện thành cục cảnh sát chỉ có một chiếc xe cảnh sát, ngày thường đều là sở trường đi thành phố mở họp mới dùng, lại chính là gặp được trọng đại án kiện, bằng không ai cũng không thể tùy tiện khai, càng không cho phép tư dùng. mà cùng lúc đó còn có khoan thai tới muộn hạnh hoa thẩm. đảo không phải nàng nhiều kéo dài, mà là trên đường đau xốc hông, không thể không ngừng ở ven đường thở dốc bình phục, lúc này mới chậm trễ công phu. lúc này nhìn đến hai chiếc xe vào thôn. Hành hoa thẩm tức khắc cũng bất chấp khác, liều mạng theo ở phía sau cùng dấm bàn đạp. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương vào cửa, ở trong thôn doanh động đi lên, hơn phân nửa cái thôn láo bách họ đều từ trong nhà ra tới, đi theo hai chiếc xe mặt sau đi xem rốt cuộc ra gì sự. Chờ nhìn thấy hai chiếc xe ngừng ở Trương Dũng cửa nhà, đều tìm chết chẳng lẽ là Trương Dũng báo nguy. Rốt cuộc sáng nay Trương Dũng nhi tử đã chết. Dương sở, người đi xem đi, ta lưu kinh phi mày túc gắt gao, ta nhẫn không dưới tâm đi xem đệ nhị mắt. Dương Sở là huyện đồn công an phó sở trường, lần này Lưu Kinh Phi gọi điện thoại trở về, nói là muốn nhiều phái hai người, tình huống nghiêm trọng, vừa lúc hắn ở trong sở, cũng đi theo lại đây. Lưu Kinh Phi là huyện đồn công an đắc lực can tướng, không có gì bất ngờ xảy ra chờ đến sở trường thăng lên đi sau, hắn đảm nhiệm sở trường, phó sở chính là Lưu Kinh Phi. Dương Sở bước nhanh vào trương dũng ra, sau đó ở Lưu Kinh Phi dẫn dắt hạng, đi vào hậu viện. Dương Sở Trương Hiểu Đông nhìn đến hắn Dơ tay chỉ chỉ cái kia phòng tạp vật. Dương Sở dẫn người tiến lên, nhìn đến Lý Quyên bên người thiếu nữ, đáy mắt tức khắc có sóng gió ở cuộn cuộn. Đây là ai hạ tay, đem người đánh lợi hại như vậy. Đương hiện tại vẫn là cũ xã hội, có thể vận dụng tư hành. Hán vóc người cao lớn, giọng cũng là hồn hậu hữu lực, mặc dù là sợ hai tránh ở trong phòng trương dũng người một nhà cũng nghe rành mạch, đem kia người một nhà cấp sợ tới mức không ngừng phát run. Thực mau nâng cáng nhân viên y tế tiến vào Trước có một vị bác sĩ cấp tống tiểu hoa làm kiểm tra, sắc mặt cũng một chút ngưng trọng lên. Khương bác sĩ, này tiểu cô nương tình huống như thế nào? Dương yêu cầu nói. Khương bác sĩ thu hồi ống nghe bệnh, tình huống rất nghiêm trọng, nội tạng chỉ sợ có tan vỡ, xương sọ cũng bị đòn nghiêm trọng, xương đùi còn có rất nhỏ nước xương, cụ thể muốn đưa tới bệnh viện làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, may mắn phát hiện sớm, bằng không chịu không nổi đêm nay. Khương bác sĩ mua nói một câu, hiện trường người liền nhiều một phân phẫn nộ Dương sở nhìn đến khóc khàn khàn tống tiểu quân, ngồi xổm xuống thân cho hắn xoa xoa nước mắt, tiểu bằng hữu, nói cho thúc thúc, là ai đem nàng đả thương. Là nhà bọn họ. Tống tiểu quân nghẹn ngào nói. Dương sở quay đầu lại hướng lưu kinh phi hô một tiếng, tiểu lưu, đem ra nhân này mang đi trong sở làm ghi chép điều tra một chút. Nghe thế câu nói, tiềm tàng ở tống tiểu hoa trong thân thể linh hồn lúc này mới hoàn toàn nhắm lại mắt. Không vội không vội, hết thể bất quá vừa mới bắt đầu. Tống tiểu hoa bị cáng nâng đi ra ngoài khi. Vừa lúc đụng tới hạnh hoa thẩm ở trương gia môn hỏi thăm tình huống. Nàng nhìn thấy nằm ở cáng người trên, sắc mặt nháy mắt cứng đờ, nhưng thân thể lại không chịu không chế đi lên trước tới. Xin cho một chút. Nâng cáng nhân viên y tế mở miệng nói. Hạnh hoa thẩm nhìn xem yên lặng rớt nước mắt tống tiểu quân, nhìn nhìn lại cáng thượng nhìn không ra tướng mạo săn co nữ tử. Thanh âm nghẹn ngào khàn khàn hỏi, tiểu quân, đây là tiểu hoa. Ô, ô ô thím nhìn đến hạnh hoa thẩm, tống tiểu quân một đầu chui vào nàng trong lòng ngực. Hành hoa thẩm phúc hậu thân mình hơi quơ quơ, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Không không bốn toàn ra xuất sinh. Ngay sau đó, nàng kéo ra tống tiểu quân, điên rồi dường như vọt vào chưng ra, đứng ở trong viện chửi ầm lên. Trương Dũng, Lưu Hoa Quế, các ngươi này hai cẩu nương dưỡng cấp lao nương lăn ra đây, tiểu hoa nơi nào đắc tội các ngươi này hai ác độc ba ba tôn, nàng nhiều năm trước không có cha mẹ, đầu năm không có ca tẩu, giữ lại này cô chất hai, ở trong thôn nhìn đến ai mà không gương mặt tươi cười đón chào. Các ngươi này toàn ra xuất sinh, như thế nào có thể hạ đến đi như vậy ngoan độc tay, đường ra vẻ đáng thương, cấp lao nương lăn ra đây, cậu mong lỏng. Không chỉ là dương sở, người khác cũng đều bị này liên tiếp mắng, cấp cả kinh hoán bất quá thần tới. Đặc biệt nghe thấy cái này trong nhà chỉ còn lại có thiếu nữ cùng không đến 4 tuổi cháu trai, cứ như vậy đều bị đánh toàn thân không một chỗ hảo thịt, có thể thấy được trương gia người có bao nhiêu ác độc Không cần hạnh hoa thẩm đi vào đánh người, trương dũng người một nhà đã bị cảnh sát cấp từ trong phòng mang ra tới bởi vì còn không có định tội, mà người bị hại ở và hôn mê. Này hai vợ chồng nhưng thật ra không có bị mang lên còng tay, chính là xem bọn họ hai vợ chồng thần thái, liền biết tống tiểu hoa chính là này hai người đánh. Nhìn đến trương dung cùng lưu hoa quế, hạnh hoa thẩm nhào lên đi, dùng sức ở lưu hoa quế trên mặt hung hăng bắt một phen, tức khác xuất hiện mấy cái huyết đường, bất quá hạnh hoa thẩm là cần lao lao động phụ nữ, móng tay cũng không trường, huyết đường là có lại không có chỉ có một hai điều chảy ra vết máu. Lưu quên thấy thế. Vội vàng tiến lên đem hạnh hoa thẩm kéo ra, đại tẩu, đừng xúc động, hết thể có chúng ta công an nhân dân đâu, chúng ta sẽ cho người bị hại một cái công đạo. Đến nỗi kêu bị trào đau lưu hoa quế, thật không vài người đồng tình. Chỉ là nhẹ nhàng một chảo, nàng đều có thể đau kêu cha gọi mẹ, như thế nào không nghĩ bị đánh ra chóc thịt bong bất tỉnh nhân sự tống tiểu hoa đâu. Nàng bị đánh nhưng không ngừng nghiêm trọng gấp trăm lần. Dương sở thấy như vậy một màn, trầm khuôn mặt nói, mang đi. Hạnh hoa thẩm không yên tâm tiểu hoa. Lại nói tiểu quân ở nhà cũng đại không được, nàng trượng phu cùng nhi tử đi nơi khác làm công, chính mình ở nhà cũng không có việc gì, liền hỏi có thể hay không đi chiếu cố tống tiểu hoa. Được đến cho phép, nàng ôm tống tiểu quân đi theo thượng xe cứu thương. Phía trước phía sau lăn lộn một giữa trưa, hai chiếc xe cùng một ít cảnh sát rời đi, chính là chuyện này, lại tại hạ hà thôn, thậm chí bốn giảm tám hương truyền khai. Tống tinh thần mở mắt ra thời điểm, chính mình ở một chỗ điều kiện đơn sơ bệnh viện, tên nàng không gọi sao trời chỉ là tống tiểu hoa tên này nàng cũng không thích vì vậy cho chính mình hiện lấy một cái tống tiểu hoa bị chính mình đưa đi quá phú quý nhật tử thân thể này tự nhiên chính là nàng lại còn có nhiều tống tiểu quân cái này tiểu con chồng trước nàng không có lừa gạt tống tiểu hoa nàng đầu thai sau kia cả đời sẽ vô thai vô nạ phu thê ân ái chúc tết thả con cháu đầy đàn đương nhiên tống tiểu hoa đem sẽ không có tiền sinh ký ức lấy tống tiểu hoa công đức nàng đầu thai sau cũng chỉ là tầm thường gia đình quả quyết là hưởng thụ không được phú quý tia tuổi trẻ nhà giàu số một thê tử trong bụng thai nhi đã không có tim đập tống tiểu hoa cũng không phải đoạt người cơ duyên tia đôi phú quý phu thêm mặc dù không có trong bụng hài tử cũng sẽ trở thành nhà giàu số một nhưng là lại chú định vô tử vô số thế giới nàng đây cũng là chọn lửa kỹ càng chỉ vì không nghĩ tùy ý dính nhân quả ngươi tỉnh canh giữ ở trước giường bệnh tức quả táo nữ nhân nhìn đến nàng mở mắt ra đáy mắt hiện lên một mặt vui mừng có hay không nơi nào không thoải mái ngoài miệng nói còn là đứng dậy đi gọi tới bác sĩ. Bác sĩ là một cái khuôn mặt hòa ái trung niên nam tử, cho nàng làm một phen kiểm tra sau, cười hỏi, có hay không nơi nào không thoải mái. Choáng váng đầu khó chịu, chân cũng đau, trong bụng cũng đau. Vô cùng đau đớn sao. Bác sĩ hỏi ý thực lưu hòa, giống như xuân phong quất vào mặt, làm nhân tâm tĩnh. Không phải rất lợi hại, chính là khó chịu. Nàng ách thanh trả lời. Lúc này nàng tiếng nói khàn khàn lợi hại, giống như nuốt một phen hạt cắt giống nhau nghe được người lô thai thực không thoải mái, bác sĩ gật gật đầu, người thương thực trọng, trong khoảng thời gian ngắn không thể xuất viện, cần phải ở bệnh viện quan sát nửa tháng tả hưu, nếu muốn tốt mau, liền phải bảo trì sung sướng tâm tình hảo sao? Ân, cảm ơn bác sĩ ba bá. thống tinh thần ngoan ngoãn trả lời. bác sĩ nghe vậy, tươi cười càng sâu, tuy nói nàng hai má còn có chút sưng đỏ, khá vậy đã tiêu sưng, nhìn chính là cái xinh đẹp ngoan ngoãn tiểu cô nương, thật không biết những người đó tâm là cái gì làm. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương cũng có thể hạ thủ được. Lý Quyên chờ bác sĩ kiểm tra xong, đứng dậy đem người đưa đến cửa phòng bệnh. Khương bác sĩ, ta bên này. Có thể hỏi chuyện, bất quá thời gian đừng quá lâu, nàng thân thể thực suy yếu, yêu cầu trường kỳ tĩnh dưỡng mới được. Khương bác sĩ gật gật đầu. Ta biết, ta sẽ chú ý đúng mực. Lý Quyên một lần nữa trở lại trong phòng bệnh, ngồi ở trước giường bệnh, tới rồi một ly nước cấm, thương tiếp nói, tiểu hoa muốn hay không uống nước. Cảm ơn tỷ tỉ. tỉ tống tinh thần thực nhẹ gật gật đầu lý quyên tươi cười ấm áp cho nàng một muỗng ngô uy thủy uống lên nửa ly lúc sau nhìn đến nàng đừng khai đầu mới đưa ly nước bông tiểu hoa tỉ tỉ có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi nguyện ý nói sao nàng sợ tiểu cô nương hồi tưởng khởi phía trước sự tình không chịu nổi tống tinh thần khiến cho chính mình hốc mắt ngưng tụ ra nước mắt nghẹn ngào gật gật đầu tỉ tỉ ngươi hỏi đi ta biết đến đều nói cho ngươi hảo lý quyên nhẹ nhàng thở ra nguyện ý nói liền hảo nói rõ sau bọn họ lại tiến hành điều tra làm hung thủ sớm ngày bị thẩm phán lấy còn cấp tiểu cô nương một cái công đạo có thể nói nói bọn họ vì cái gì đánh ngươi sao tống tinh thần nhấp nhấp còn hơi khô khớp môi ta ba mẹ ở ta bảy tuổi năm ấy được kết lị đã chết lúc ấy ta ca ta ca kêu tống đại quốc tân tẩu tử vào cửa còn không đến hai tháng hai người bọn họ cũng không chê ta liên lụy đưa ta đi học lại chiếu cố ta lớn lên vì làm ta có thể an tâm đọc sách ca ca cùng tẩu tử ở phía trước mấy năm vẫn luôn không muốn hại tử Liền sợ có hài từ sau, ta sẽ cảm thấy chính mình dư thừa. Lý Quyên trong lòng yên lặng gật đầu, đây là một cái hảo ca ca, một cái khó được hảo tẩu tử. Cũng khó trách Tống Tiểu Quân khóc như vậy lợi hại, khẳng định là Tống Tiểu Hoa cảm nhớ ca ca tẩu tẩu giáo dưỡng, đối Tống Tiểu Quân cũng là đặc biệt hảo. Ta 10 tuổi năm ấy, tẩu tử mang thai, năm thứ 2 tháng 5 sinh hạ tiểu quân, bởi vì trong nhà muốn nuôi sống ta cùng tiểu quân, ta đọc sách cũng tiêu tiền, liền bỏ học ở nhà chiếu cô tiểu quân, ca ca tẩu tử không đáp ứng Ta cũng không nghe, ta không nghĩ bọn họ như vậy vất vả. Sao lại đâu? Lý Quyên Biên nghe Biên nhớ. Sao lại trong thôn phân dân cư mà, nhà của chúng ta phân sáu mẫu đất đầu, ca tẩu cũng cần mẫn, trong nhà nhật tử liền hảo quá chút, an tết thời điểm tẩu tử còn nói năm nay gặt lúa mạch sau liền đưa ta đi đi học, ta cũng thực chờ mong. Lại sao lại tống tinh thần đúng lúc mà nhiễm hồng hốc mắt, đầu xuân trước, ca ca cùng tẩu tử muốn tới trong huyện mua phân hóa học, ở trải qua huyện giao công trường thời điểm. Một đống thi công tài liệu ngã xuống tới, để ở ta ca tẩu trên người, hai người lúc ấy liền không có. Lý Quyên sửng sốt một chút, chuyện này nàng là biết đến, lần đó ngoại ý muốn bọn họ cũng đi hiện trường xử lý, công trường lãnh đạo bị phán 2 năm, hơn nữa còn bồi người chết người nhà hai ngàn đồng tiền. Lúc ấy tới xử lý lần này ngoại ý muốn, giống như chính là hạ hà thôn thôn trưởng. Không không năm bị hạ dược. Bọn họ bồi chúng ta hai ngàn đồng tiền, lúc sau ta cùng tiểu quân ở trong thôn đã bị người theo dõi. Ba ngày hai đầu bà mới tới trong nhà làm mai nàng nghẹn ngào một tiếng. Tỉ tỉ, ta biết, bọn họ là nhìn chúng ta ca tẩu bán mạng tiền. Những cái đó tiền ta không nhúc đích, đều phải để lại cho tiểu quân. Về sau cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách cưới vợ, hắn tiền đồ. Ta mới có thể không làm thất vọng ca ca tẩu tử dưỡng dục tri ân. Hào hai tử. Lý quên mũi lên men, đứa nhỏ này thật là quá hiểu chuyện, hơn nữa cũng biết cảm ơn. Tháng trước cuối tháng, thôn trưởng ra ra đi vào nhà ta. Nói phải cho ta an bài cá nhân ra quá ngày lành chính là Trương gia. Tống Tinh Thần liễm hạ mi mắt, ta không muốn, Trương gia không phải người tốt, ta ca cùng tẩu tử liền không cho ta cùng Trương gia khuê nữ chơi. Nói kia gia đình ỉ vào là thôn trưởng gia gia cháu họ, ở trong thôn ham ăn miếng làm, mỗi lần phân lương thực thời điểm không có mấy cái công điểm, lấy còn so vùi đầu khổ làm người nhiều, nói bọn họ là đảo xã hội chủ nghĩa gốc tường người xấu, nhà của chúng ta tám bối bần nông, không thể cùng người như vậy lui tới trương dũng trong nhà người rất xấu sao. lý quyên nắm bút động tác hơi nắm chặt ân tống tinh thần nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu nhà bọn họ thường xuyên khi dễ người hơn nữa trương cường thường xuyên trộm trong thôn thúc thúc bá bá trứng gà còn có rất nhiều lần ở giữa chưa nấu cơm thời điểm hắn chạy đến nhân ra ngoài cửa sổ nắm lên bùn đất hạt cắt hướng nhân ra trong nhà vứt lương thực nhiều chân quỳ a ném một phen hạt cắt nơi nào còn có thể ăn ta nhưng chán ghét bọn họ người một nhà lý quyên quả thực trợn mắt há hốc mồm này không khỏi cũng quá bị ổi đi, cho nên thôn trưởng gia gia nói làm ta gả cho trương ngày thường, ta không đáp ứng, trương bình từ nhỏ liền có bệnh, động bất động liền thở không nổi tới, vừa mới bắt đầu trong thôn người còn đáng thương hắn, sau lại hắn ỉ vào chính mình sinh bệnh, ở trong thôn nơi nơi ăn vạ, sau đó hắn ba mẹ liền tới cửa đi ngoa nhân ra, phía trước còn muốn lừa bịp tống tiền hạnh hoa thầm đâu, khi đó triệu ba bá, bá cùng ba cái ca ca ở nhà, bọn họ liền nói không trả tiền, có thể mang theo trương bình tới trong huyện kiểm tra. Hắn ba mẹ mới không có Ngoa đến tiền. Lý Quyên liên tục gật đầu, nay khẳng định Ngoa không đến, thật muốn tới rồi bệnh viện, không phải lòi sao. Rốt cuộc hạ hà thôn người đều biết Trương Bình có bệnh. Các ngươi thôn trưởng đâu? Đáp ứng rồi sao? Lý Quyên tiếp tục hỏi. Tống tinh thần ra vẻ thống khổ lắc đầu, thôn trưởng ra ra nói ta phải biết rằng tốt xấu, gã đến trương gia là có thể quá thượng hảo nhật tử. Còn nói ta nếu là không đáp ứng, liền tịch thu ta cùng tiểu quân dân cư mà. Tỷ tỷ, ta không nghĩ, chính là không có mà. Ta cùng tiểu quân liền phải đói bụng. Tiểu hoang oan, đừng sợ, các ngươi thôn trưởng không có cái này quyền lợi, đừng sợ đừng sợ. Lý Quyên ném xuống vợ tiến lên an ủi tống tiểu hoa, đứa nhỏ này mệnh cũng quá khổ đi, cứ như vậy còn làm người vẫn luôn khi dễ, thật là đáng giận. Thật vậy chăng? Lúc này tống tinh thần, cho người ta cảm giác chính là dễ rách nát cảnh trong mơ giống nhau, một cái rất nhỏ hành động, nàng liền phải tan thành mây khói. Lý Quyên nắm tay nàng, tin tưởng tỷ tỷ, tỷ tỷ chính là công an nhân dân sẽ không lừa gạt ngươi cảm ơn tỉ tỉ tống tinh thần nín khóc mỉm cười cũng làm lý quên đi theo cười khẽ lên này tiểu nha đầu thật làm người thân nàng một lần nữa cầm lấy vợ lại sao lại đâu lại sao lại ta ngày đó buổi sáng cùng tiểu quân ăn cơm chuẩn bị xuống ruộng nhìn xem bất quá cơm nước xong ta liền ngất đi rồi lại tỉnh lại thời điểm là buổi tối ta không ở chính mình trong nhà hơn nữa trên mặt đất còn nằm trương bình hắn mặt đặc biệt bạch ta lúc ấy toàn thân không sức lực kêu hai tiếng hắn cũng không động tĩnh, lại vừa thấy hình như là đã chết. Nói tới đây, nàng toàn thân run rẩy lên, Lý Quyên vội vàng ôm nàng ôn nhu trấn an, tỉ tỉ, hoa quế thím đánh ta, dùng thực thô gậy gộc đánh ta, ta đau đầu, cánh tay đau, toàn thân đều đau. Nói, nước mắt không tiếng động chảy xuống, nhìn thấy mà thương. Lý Quyên làm cảnh sát nhân dân, nghe được tiểu cô nương trần thuật, phản ứng đầu tiên chính là trương gia vì làm tống tiểu hoa gả qua đi, cho nàng hạ dược, lấy nàng suy đoán. Đại khái là mét khối mông hãng dược, cái loại này dược hiệu ở trong cơ thể vô pháp duy trì quá dài thời gian, buổi sáng hạ dược, theo lý thuyết giữa trưa hoặc là buổi chiều là có thể tỉnh, bất quá không khỏi tống tiểu hoa chống cự, bọn họ buổi chiều ở tống tiểu hoa tỉnh lại phía trước lại lại lần nữa hạ dược. Không thể không nói, Lý Quyên suy đoán thất thất bát bát. Nàng nước nở nói, sao lại ta liền không cảm giác được đau. Đương nhiên không cảm giác được. Lý Quyên đau lòng nghĩ đến, đứa nhỏ này bị đánh hôn mê nơi nào còn có thể cảm giác được đến lại mở mắt ra liền nhìn đến tiểu quân ở trước mặt ta khóc ta lúc này mới làm hắn đi cầu hạnh hoa tẩu tử đi tìm cảnh sát ta biết lúc ấy có thể cứu ta chỉ có tỉ tỉ các ngươi tiểu hoa đừng khóc ngươi nói đúng chúng ta là công an nhân dân chính là vì nhân dân phục vụ chúng ta khẳng định sẽ cứu ngươi liều mạng cũng sẽ cứu ngươi tống tinh thần dựa vào lý quyên bả vai tỉ tỉ là người tốt ta không cho tỉ tỉ vì ta liều mạng tỉ tỉ muốn sống lâu trăm tuổi ca ca tẩu tử nói Người tốt nên sống lâu trăm tuổi. Ngoan. Đứa nhỏ này. Lý Quyên rốt cuộc không nhìn xuống, hốc mắt ngả xuống nước mắt. Tỉ tỉ. Nàng nhẹ gọi một tiếng. Lý Quyên lau sạch nước mắt, bung ra nàng, nhẹ giọng nói, còn có việc sao? Ngươi có thể hay không làm người giúp ta đi trong nhà nhìn xem, ta giấu ở giường đất trong động 2.000 đồng tiền. Đó là ta ca tẩu bán mạng tiền, ta sợ bị trường già cấp đoạt đi rồi. Lý Quyên vừa nghe, này còn lợi hại. 2.000 khối cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng hiện tại mỗi tháng tiền lương cũng bất quá 6-7 chục đồng tiền, kia hai ngàn khối, đỉnh nàng 3 năm tiền lương đâu, tuy nói lại quá 2 năm bọn họ tiền lương là có thể chướng một trướng. Phòng bệnh môn đẩy ra, Lưu Kinh Phi từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến tống tiểu hoa thời điểm sửng sốt một chút, này tiểu cô nương nhưng thật ra lớn lên thủy linh. Người ở bên này thủ nàng, ta đi hạ hà thôn nhìn xem. Lưu Kinh Phi nói, Lý Quyên gật gật đầu, Lưu đội tới có việc nhi, là có chút việc. Lưu Kinh Phi năm nay cũng 27 tuổi, từ bộ đội lui ra tới, còn không có kết hôn, nhưng thật ra đối lý quên có chút hảo cảm. Hắn nhìn Tống Tinh Thần nói, "Đừng lo lắng ngươi cùng Trương Bình sự tình, Trương Dũng một nhà đều thừa nhận, nơi này cũng có Hạ Hà thôn thôn trưởng Trương Mậu Lâm trách nhiệm, các ngươi hôn nhân không có cục dân chính giấy hôn thú, làm không được số, ở xác định nhà ngươi kia số tiền lúc sau, Trương gia cũng sẽ bồi thường cho ngươi một số tiền, bọn họ sẽ vì chính mình hành. Vi trả giá đại giới." Tống Tinh Thần nghe đến đó, Cao Hứng nheo lại đôi mắt, cảm ơn Lưu Thúc Thúc. Lưu Thúc Lưu Kinh Phi cao hứng không đứng dậy, hắn hẳn là chỉ so đứa nhỏ này đánh cái mười mấy tuổi đi. Nhưng thật ra bên cạnh Lý Quyên, nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Tống Tinh thần ra vẻ ngây thơ nhìn Lý Quyên, "Tỷ tỷ ngươi cười cái gì?" Nghe một chút, một cái thúc thúc một cái tỷ tỷ. "Không có gì, tỷ tỷ cảm thấy tiểu hoa thực đáng yêu." Lý Quyên cho nàng sửa sang lại một chút hỗn độn tóc dài, "Ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, mỗi ngày tỷ tỷ đều sẽ tới xem ngươi." Cảm ơn tỷ tỷ, Tống tinh thần cao hứng gật gật đầu. Tống tinh thần nằm viện phí dụng, đều là trương dũng trong nhà gia, trương gia đích sắc có điểm tiền, bất quá lần này sự tình qua đi, trương gia nhất định sẽ táng ra bại sản tới bồi thường tống tiểu hoa. Không không sợ ai đều trốn không thoát. Đồn công an, trương dũng vợ chồng công đạo chính mình làm những chuyện như vậy, cũng giao đái bọn họ chính là tưởng đem tống ra 2.000 khối chiếm làm của riêng, đồng thời cũng cung gia thôn trưởng trương mậu lâm ở trong đó trái pháp luật vi phạm quy định hành vi đồng thời trương dũng công đạo kia hai khối có một nửa đều vào trương mậu lâm trong tay ở tống tinh thần hôn mê trong lúc đồn công an liền phái người đi đem trương mậu lâm cấp mang đến trương mậu lâm ở trong thôn là không bán hai giá nắm giữ thôn dân vận mệnh chính là đối mặt công an nhân dân cũng sẽ khiếp đảm biết được trương dũng đem hắn cấp cung ra tới hơn nữa bị công an nhân dân thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm cấp dọa phá gan toàn bộ thẳng thắn hiện tại một khối cũng không phải là số lượng nhỏ đặc biệt trương mậu lâm vẫn là một thôn chi trường Cũng coi như là nửa cái thể chế nội người, tội danh càng trọng, chỉ chờ tòa án bên kia tuyên án, nhẹ nhất cũng đến phán cái không hẹn. Nay niên đại, đối với hủ bại kia chính là từ trọng trừng phạt. Đến nỗi trương dũng một nhà, hai vợ chồng cũng lạc không được hảo, chỉ chờ tòa án tuyên án, đồng thời đoạt người tiền tài, đả thương người tánh mạng, còn không có thu toàn bộ tài sản. Trương Mậu Lâm là tham ô trọng tội, trong nhà tài sản cũng muốn toàn bộ sung công. Tới gần hoàng hôn, hành hoa thẩm mang theo tống tiểu quân tiến vào. Trong tay còn xách theo hai cái hộp đồ ăn. Nhìn đến tống tinh thần tỉnh lại, hai người đều thật cao hứng, đặc biệt là tống tiểu quân, kích động mà liền phải phát lại đây. Vẫn là hạnh hoa thẩm nhanh tay lẽ mắt, đem tống tiểu quân ôm vào trong ngực. Tiểu quân, ngươi cô cô thân thể không tốt, nhưng chịu không nổi ngươi như vậy phịch. Cô cô. Tống tiểu quân cũng biết nặng nhẹ, ghé vào tống tinh thần trước giường bệnh, ngáy mắt to nhụ mộ nhìn nàng, cô cô còn đau không. Tống tinh thần cười nói, ngươi chỉ cần nghe thím nói, ta liền không đau Ta đây nghe lời. Hạnh hoa thẩm cười cùng Lý Quyên chào hỏi, Lý công an, muốn hay không một khối ăn chút, ta làm không ít đâu. phiền thoái hạnh hoa thẩm, chúng ta không thể lấy quần chúng từng đường kim mũi chỉ, cũng không thể ăn quần chúng cơm, nếu các ngươi tới, ta hôm nay liền đi về trước, ngày mai tan tầm lại đến xem tiểu hoa. Tỉ tỉ đi thong thả. Tống tinh thần cười tủm tỉm từ biệt. Tống tiểu quân thấy thế, cũng vươn tiểu cánh tay cùng Lý Quyên từ biệt, tỉ tỉ đi thong thả. Hạnh hoa thẩm buồn cười ở tống tiểu quân trên đầu loát một phen ngươi kêu a di kêu tỉ tỉ không phải cùng ngươi cô câu ngang hàng tống tiểu quân chấp trước mắt lại vẫn là ngoan ngoãn lại lần nữa phất tay a di đi thong thả ngoan lý quyên nghẹn cười mau chân rời đi phòng bệnh hạnh hoa thẩm lấy ra đồ ăn là ba đồ ăn một canh đều là lao bách họ trong đất thường thấy đồ ăn mấy ngày nay tống tinh thần hôn mê thời điểm đều là hạnh hoa thẩm giúp đỡ nấu cơm bởi vì đáng thương tống ra cô chất đồn công an bên kia cũng cho cực đại trợ giúp. Cơm sáng là công an đồng chí hỗ trợ đưa lại đây, cơm trưa cùng cơm chiều đều là hạnh hoa thẩm đi công an trong đại viện nhà ăn tiêu tiền mua, ban đầu nhân ra nói không cần tiền, hạnh hoa thẩm cũng không thể chiếm nhân ra tiện nghi. Bọn họ cứu tiểu hoa cùng tiểu quân, chính mình này nửa cái trường bối, cũng không thể làm nhân ra công an có hại. Bất quá giá cả so với bên ngoài tiệm cơm muốn tiện nghi nhiều, hương vị cũng thực hảo. Đồng thời ban ngày hạnh hoa thẩm cũng sẽ đi công an đại viện nhà ăn giúp sau bếp nấu cơm, nàng tay nghề không tồi. Bên kia người cũng đều đi theo khen, nhưng thật ra làm nàng có chút ngượng ngùng. Tiểu Hoa, ngươi thân mình đến hảo hảo dưỡng, này chén canh xương hầm ngươi chậm rãi uống, có điểm năng, đừng giữ lại, làm chân sớm một chút hảo lên. Hảo. Thống tinh thần cười gật gật đầu, thím, ngươi cùng tiểu quân cũng ăn. Ai? Ba người ngồi ở trên giường bệnh, căng ra bàn nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện lên. Ngươi là không biết, chúng ta trong thôn đều tạt nổi, đằng trước thôn bá bị đồn công an bắt đi, phía sau thôn trưởng cũng bị bắt. Nhà ngươi kia hai ngàn khối chính là bị này hai nhà cấp chia cắt, bất quá ta nghe lưu đội trưởng nói, kia số tiền đều có thể truy hồi tới, ngươi cùng tiểu quân còn có thể được đến một bút bồi thường. Nàng uống canh gật gật đầu, ta nghe lưu đội trưởng nói, này canh xương hầm hương vị thực tươi ngon, uống một ngụm đều cảm thấy thân thể ấm áp, tựa hồ đau đớn trên người cũng giảm bất không ít. Đương nhiên đây là một loại ảo giác. Tới thời điểm, ta vừa lúc gặp được tan tầm dương sở, hắn nói qua hai ngày chưng dũng. Lưu hoa quế cùng thôn trưởng liền sẽ đưa đến tòa án đi thẩm phán, làm chúng ta yên tâm, pháp luật sẽ cho chúng ta công đạo, sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Ta tin tưởng pháp luật là công chính. Tống Tinh thần gật gật đầu, thím, mấy ngày nay cũng vất vả ngươi, cảm ơn. Ngươi đứa nhỏ này, tạ gì, thím cùng mẹ ngươi cảm tình thật tốt, còn kém ngươi này một câu tạ, về sau nhưng không thịnh hành nói như vậy xa lạ nói, bằng không thím chỉ định sinh khí. Hành hoa thẩm ra vẻ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ân. Không nói, thím ăn nhiều đồ ăn. Lúc này hạ hà thôn như cũ náo nhiệt không ngừng, biết được Trương Mậu Lâm phải bị hình phạt. Đối với quá khứ phóng viên cùng cảnh sát, cơ hồ là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, một chút đều không cất dấu. Án kiện đã sáng tỏ, phóng viên mới có thể được đến phòng văn quyền, bằng không bọn họ hiện tại cũng không dám động. Nghe được thôn dân lời trong lời ngoài, đều là đối trương dũng vợ chồng cùng thôn trưởng Trương Mậu Lâm khiển trách cùng án giận. bọn họ biết thôn này khổ hai nhà đã lâu. Đặc biệt là một cái nho nhỏ thôn trưởng, cư nhiên có thể lấy dân cư mà làm vi hiếp, cái này làm cho phóng viên đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Dân cư mà là quốc gia làm ra quyết định, một cái nho nhỏ thôn trưởng cư nhiên dám con quốc gia áp chế thôn dân, này quả thực chính là to gan lớn mật. Đặc biệt là Trương Dũng một nhà, ỷ vào cùng Trương Mậu Lâm có huyết thống quan hệ, ở công xã thời kỳ liền không ngừng gian dối thủ đoạn, thậm chí còn dám trắng trận táo bạo tìm tra khấu rất xã viên công điểm, ngược lại là bọn họ này một nhà không làm việc đàng hoàng. Mỗi năm đều có thể bắt được cũng đủ lương thực, đã là đào xã hội chủ nghĩa gốc tường. Đây chính là tội lớn trọng tội. Trải qua phóng viên cùng cảnh sát thâm đảo, trương dũng vợ chồng chứng cứ phạm tội không ngừng tăng thêm, đồng thời nguyên bản muốn phán không hẹn thôn trưởng trương mậu lâm, chỉ sợ cũng muốn khó thoát vừa chết. Hiện tại là hoa hạ chuyển hình quan trọng thời kỳ, từ công xã đến kinh tế cá thể phá kén kỳ, cơ hồ không ai dám ở ngay lúc này sinh ý nghĩ bậy bạ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ thôn trưởng cùng thôn bá, cư nhiên đổi mới rất nhiều người hạ cuối. Này đó đưa tin một khi thả ra đi, không chỉ là huyện lãnh đạo, chỉ sợ thành phố cùng tỉnh lãnh đạo đều phải kinh động. Đồn công an phòng học nội, Lý Sở Trường cũng đúng tay chuyện này. Nhìn đến phía dưới người tham viếng được đến tin tức, Lý Sở Trường sắc mặt rất khó xem. Thật sự là vô pháp vô thiên. Hắn thật mạnh chụp đánh một chút hội nghị bàn, ở chúng ta trong huyện xuất hiện loại này đạo đức suy đồi sự tình, là chúng ta thất trách, như thế trái pháp luật, đạo đức suy đồi sự tình, cần thiết nghiêm khắc đả kích, quyết không kinh tha Phải cho quảng đại nhân dân một công đạo, pháp trị xã hội, há dung một ít con dẹp luận nhảy. Lý sở trường là thượng quá chiến trường người, xưa nay đinh là đinh máu làm mão, đối bất luận cái gì bất chính chi phong nhất thống hận, đuổi đi cường quốc, thật vất vả nên đón tân khí tượng tân sinh hoạt, chúng ta không thể làm chính mình nhân dân có oan không chỗ tố, huống chi là hai cái cơ khổ hải tử. không không bảy ấm áp, dương cho nên cập mấy cái tiểu đội trưởng liên tục gật đầu, sở trường yên tâm đi, phía dưới đều nhìn chằm chằm đâu chuyện này khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng nên bồi thường bồi thường nên hình phạt hình phạt lý sở trường lạnh mặt một hồi lâu mới thở dài một tiếng nhiều năm không gặp được như vậy lệnh nhân khí phẫn sự tình cư nhiên còn bức hôn thật đương đây là cũ xã hội bức hôn là thứ yếu bọn họ chủ yếu mục đích là thông qua bức hôn với tiểu cô nương phi pháp chiếm hữu tống tiểu quân cha mẹ kia số tiền khoản dương sở sắc mặt cũng khó coi nơi này là chỉ là rời xa kinh thành xa xôi huyện thành dân phong thuần phác, thật sự không mấy cái người xấu đi ở trên đường gặp được té ngã người đều sẽ vây quanh đi lên hỗ trợ ai rất đồ vật cũng sẽ nhặt lên tới còn trở về cũng coi như là đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường hiện giờ xuất hiện loại sự tình này bọn họ sao có thể không tức giận tiếp tục tham viếng nhìn xem còn không có rơi rất chứng cứ phạm tội cần phải phải cho láo bách họ cùng người bị hại một công đạo lý sở trường ra lệnh sau đứng dậy rời đi hắn còn phải cấp thành phố gọi điện thoại người khác cũng lại này lúc sau càng thêm công việc lưu đủ lên Màn đêm buông xuống, hạnh hoa thẩm lưu tại bệnh viện bồi dưỡng chiếu cố tống tinh thần, tống tiểu quân tắc bị trương hiểu đồng cấp tiếp đi rồi. Bởi vì tống tinh thần tình huống đặc thù, đồn công an bên kia cấp an bài một cái tiểu phòng đơn, thời đại cực hạn, điều kiện hữu hạn, phòng đơn diện tích cũng không lớn, trừ bỏ một trương giường bệnh cùng hai trương đầu giường tiểu quầy, không còn có khác đồ vật. Hạnh hoa thẩm cũng là cùng bệnh viện mượn một trương ba người tòa ghế dài, buổi tối ở chỗ này chiếu cố. Tống tiểu quân rốt cuộc vẫn là cái hài tử, ở bệnh viện không có phương tiện chẳng sợ hắn thực hiểu chuyện hạnh hoa thẩm cũng luyến tiếp kia hải tử đi theo bị tội bị liên lụy cũng may trương hiểu đông chính là huyện thành người cũng đồng tình này cô chất hai cho nên mới sung phong nhận việc đưa ra làm tống tiểu quân hồi nhà hắn ngủ trương hiểu đông kết hôn hai vợ chồng son còn không có hải tử thê tử là bản địa tiểu học lão sư nhưng thật ra thực thích tống tiểu quân đừng nhìn phía trước đen sì nhưng là rửa sạch sẽ sau so thoáng giả dạng một chút chính là cái phấn nộn tiểu hoa nhi phá lệ nhận người thích buổi tối trương hiểu đông ra chủ nằm Thế tử Thái Tiểu Nhã cảm khái nói, ngày mai trường học nghỉ ngơi, ta đi bệnh viện nhìn xem cái kia tiểu cô nương đi mang lên mấy cái nấu trứng gà, lại mua hai phong dầu, ngươi xem như thế nào? Ngươi may và tay nghề không tồi, có thể cấp kia tiểu cô nương sửa hai kiện ngươi y yễ phục cũ. Kia Hải tử đi vào huyện bệnh viện đổi xem y đi hề. vẫn là Lý Quyên cấp chuẩn bị, lại phi lại đại. Trương Hiểu Đông nói, Thái Tiểu Nhã nhà mẹ đẻ điều kiện không tồi, trong nhà có năm cái ca ca ba cái tỉ mồi. Thái Tiểu Nhã ở chín huynh đệ tỷ muội bên trong đứng hàng lão lục, trong nhà huynh đệ tỷ muội quan hệ đều thực hảo. Tỷ muội bốn cái, chỉ có Thái Tiểu Nhã cùng đại tỷ ở tại huyện thành. Thái Tiểu Nhã đại tỷ Thái Tiểu Tuệ trước kia ở huyện thành cung tiêu xã đi làm, trước hai năm quốc gia mới vừa khai kinh tế cá thể, Thái Tiểu Tuệ liền cùng Trượng Phu khai một nhà cửa hàng. Trượng Phu phía trước là cung tiêu xã chủ nhiệm, hiện tại ở huyện thành bộ môn làm cái tiểu chủ nhiệm. Hai vợ chồng cảm tình thực hảo, cũng có nhập hàng con đường, sinh ý đảo cũng không tồi đồng tiền lớn kiếm không đến mỗi năm cũng có thể tồn hạ sấp xỉ một nghìn mặt khác hai cái tỷ mội gả tới rồi khác trong thôn năm cái huynh đệ có hai cái đi nơi khác làm công mặt khác ba cái lưu tại trong nhà trồng trọt lại chiếu cố trong nhà hai vị lão nhân nàng cung đại tỷ trong nhà lương thực đều không cần đi tiệm gạo mua đều là quê quán đưa lại đây tỉnh đi mua lương thực tiền cũng bởi vì bọn họ công tác đều là phụng hiến cương vị hiện tại cũng tương đối nổi tiếng hai người mỗi tháng tiền lương cũng có một trăm ba bốn mươi tả hữu mỗi tháng hai mươi đồng tiền cũng đủ hoa dư lại hai nhà lão nhân mỗi tháng mười đồng tiền còn lại tồn về sau dưỡng hải tử thái tiểu nhã cũng là cái ái mỹ tiểu tức phụ ngẫu nhiên sẽ mua bố về nhà dựa theo trên thị trường tiểu giáng chính mình làm tay nghề thực xảo ăn tết trong trường học nghỉ thời điểm nàng cũng sẽ nhiều mua chút bố trở về cấp hai nhà lão nhân cùng trong nhà huynh đệ tẩu tử nhóm làm vài món xiêm yỉa lễ thượng vang lai kia tiểu cô nương nhiều ít vóc người thái tiểu tuế hỏi này ta thật đúng là không biết Trương Hiểu Đông trầm ngâm một lát, dù sao Lý Quyên siêm y tròn lên kia tiểu khuê nữ trên người có thể nhiều ra nửa vòng tới. Thái Tiểu Nhã trầm mặc một hồi lâu, mới nói nói, ta nhìn sửa sửa đi, hơi chút rộng thùng thình điểm cũng đúng, còn có thể nhiều xuyên hai năm. Ngươi xem làm, Lý Quyên đối kia tiểu cô nương khả đau lòng, mỗi ngày tan tầm đều qua đi nhìn xem, buổi sáng cũng cấp đi cấp kia tiểu cô nương đưa cơm. Thái Tiểu Nhã rửa vào trượng phu bên người, cười nói, các ngươi lưu đội cùng Lý Quyên còn không có động tĩnh. Nhắc tới cái này, Trương Hiểu Đông cũng cười, lưu đội tuổi lớn, Lý Quyên vừa mới 20 xuất đầu, hắn khả năng cũng cảm thấy ngượng ngùng, lại nói Lý Quyên đại bộ phận thời gian đều tùy tiện, ra cảnh thời điểm so trong sở nam nhân đều mánh, khẳng định nhìn không ra lưu đội đối nàng có điểm ý tưởng, nếu không ngươi tìm phía sau hát thẩm cho bọn hắn hai nói cái môi. Này đương nhiên hảo! Thái Tiểu Nhã gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, ngày mai buổi tối ta liền đi hát thẩm trong nhà nói nói. Cũng mất công lưu đội không phải người địa phương bằng không này số tuổi còn không có kết hôn lưu đội cha mẹ không chừng nhiều nữa nóng nảy cứ như vậy mỗi năm cũng đều vài cái điện thoại đánh nghĩ đến lưu đội mỗi lần nhận được cha mẹ thúc giục hôn điện thoại khi tiêu khổ ha ha bộ dáng hắn liền nhịn không được bật cười thái tiểu nhã khởi rất sớm ngao một nồi gạo cây cháo nấu ba cái trứng gà lại chuẩn bị hai dạng tiểu thái cùng một chén mắm tôm lúc này mới đi một cái khác trong phòng kêu tống tiểu quân rời giường đứa nhỏ này hiểu chuyện ngoan ngoãn miệng nhỏ cũng ngọn thái tiểu nhã miễn bàn nhiều thích Ở nhà ở ba bốn thiên, nàng liền đau đến không được. Trước hai ngày mang theo hải tử đi cha mẹ chồng trong nhà, hai vị lao nhân nhìn đến sau cũng là một đốn thân thiết, trong lén lút cũng nói làm cho bọn họ hai sớm một chút muốn hải tử, có hải tử cũng đừng lo lắng khác, ra ở cứ bọn họ hai vị lao chiếu cố, thái tiểu nhãn nên đi làm đi làm. Nàng là không ý kiến, bất quá này sinh hải tử cũng đến xem duyên phận, hai vợ chồng son cũng không kinh, rẻ, này kết hôn còn bất quá nửa năm, khẳng định không nhanh như vậy. Cùng Tống Tiểu Quân ở chung vài ngày sau, nàng cùng bà bà lộ ra, chính mình đệ nhất thai nhưng thật ra muốn cái khuê nữ, về sau làm nhà mình khuê nữ dùng dùng sức nhi, nói không chừng có thể cùng Tống Tiểu Quân trở thành hai vợ chồng đâu, cha mẹ chồng bên kia nhưng thật ra cũng mỹ cùng cái cái gì dường như. Tiểu Quân, nhìn đến trên giường phòng lên tiểu đôi đôi, thái tiểu nhã tiến lên đi ở mặt trên vỗ nhẹ hai hạ, tiểu đồ lười, nên rời giường nhà, A-di cho ngươi nấu trứng gà, ăn qua cơm chúng ta giữa chưa đi xem người cô cô. Tống tiểu quân đầu từ trong ổ chăn dò ra tới, mở mê mang ngập nước mắt to nhìn thái tiểu nhã, sau đó vươn tiểu cánh tay, ôm thái tiểu nhã cổ, dì, ai. Thái tiểu nhã đem người từ trong ổ chăn vớt ra tới, cầm quần áo cầm qua đây chuẩn bị cho hắn thay, tống tiểu quân ở bên ngoài cảm thấy có điểm lạnh, run run một chút, lấy qua quần áo nhanh nhẹn mặc vào, dì sớm. Sớm, dì ngao đến gạo cây cháo, còn cho ngươi nấu trứng gà, mặc quần áo rửa mặt tan cơm. Thái tiểu nhã biết đứa nhỏ này tuổi con nhỏ chính là tự gánh vác năng lực rất mạnh, xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, cười xoay người đi ra ngoài. Không không tám mắt đào hoa. Trương Hiểu Đông đã đi lên, ăn mặc sơ mi trắng cùng cảnh quần, trên chân là một đôi cao su đế màu xanh biển dày, lộ ra hai điều mạnh mẽ cánh tay, hỏa lực tràn đầy, ở tháng tư thiên lý cũng không cảm thấy lạnh. Đi lên. Nhìn đến thê tử từ cách vách trong phòng ra tới, hắn đứng ở cửa rửa mặt. Mặc quần áo đâu, chạy nhanh rửa mặt ăn cơm, đừng chậm trễ đi làm. Trên bàn cơm Tống tiểu quân ăn cơm quy củ thực hảo, đây đều là cha mẹ cùng Tống tiểu hòa giáo. Thái tiểu nhã ở hắn gạo kê cháo ngã vào một ngưỡng đường cắt trắng. Nay ở thập niên tám mươi xa xôi tiểu huyện thành chính là thực chân quý. Trước kia yêu cầu đường phiếu thời điểm, càng là quanh năm suốt tháng ăn không đến hai khẩu. Hiện tại không cần các loại phiếu định mức, lao bách họ nhưng thật ra có thể mua điểm. Thái tiểu tuệ khai cửa hàng, Thái tiểu nhã qua đi mua đồ vật đều là bán xỉ giới, trong nhà điều kiện hảo, hàng năm đều bị. Cảm ơn gì? Tống tiểu quân ăn một ngụm. Ngọt tư tư, đẹp mắt to đều nheo lại tới. Thái tiểu nhã ở hắn trên đầu xoa xoa, ăn ngon liền ăn nhiều chút. Trương Hiểu Đông trong nhà điều kiện không kém, nhiều như vậy một cái hài tử cũng không có nửa điểm khẩn trương. Nhìn đến thê tử đối tống tiểu quân thái độ, nghĩ đến ngày sau hai người bọn họ có chính mình hài tử, trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Các ngươi trường học năm trung không phải có ưu tú giáo viên tư cách khảo hạch sao. Người bên này thế nào? Trương Hiểu Đông hỏi. Chủ nhiệm nhưng thật ra tưởng giúp ta nhấc lên đâu. Bất quá ngươi cũng biết, ngụy tỉ ở trong trường học dạy thật nhiều năm, dạy học trình độ vẫn luôn không tồi, trước tiên là không có tư cách này bình chọn, sau lại có, vừa lúc cũng đuổi kịp có địa phương sinh viên trở về dạy học, ngụy tỉ ở phương diện này không chiếm ưu thế, vẫn luôn cũng chưa cơ hội, lần này ta nghĩ đem cơ hội nhường cho ngụy tỉ, ngươi cảm thấy đâu. Thái tiểu nhã cũng này đầy thương lượng khẩu khí cùng trượng phu thảo luận, ở có một số việc thượng, bọn họ chưa bao giờ sẽ chính mình làm quyết định, đều là có thương có lượng. Trương Hiểu Đông nhìn thê tử vài giây, sau đó cúi đầu gắp một chiếc đua dưa mối, ta biết ngươi sao tưởng, khẳng định là không nghĩ làm người ta nói ngươi ủy vào có cái đường cảnh sát trượt phu, bị người ta nói nhàn thoại, ngươi cũng là vì chúng ta thanh danh suy xét, ta duy trì ngươi, ngươi không cảm thấy ủy khuất là được. Ta liền muốn làm cái hảo lão sư, hảo hảo giáo dục học sinh, cái này giáo viên bình chọn, ta thật không coi trọng. Thái Tiểu Nhã là trường sư phạm tốt nghiệp, xem như căn chính miêu hồng hơn nữa nàng đối cái này trước nghiệp là có cực cao nhiệt tình có thể hay không tuyển thượng nàng thật sự không thèm để ý có lời nói tự nhiên hảo không có cũng không ngại ngại nàng dạy ra đệ tử tốt tới ngụy tỉ dạy học phương thức có chút thủ cựu nhưng cống hiến lại là ván đã đóng tuyển không thể xuất hiện tân dạy học phương thức liền phủ định lúc đầu kiệt xuất cống hiến hiện tại những cái đó hưởng dự cả nước các nhà khoa học bọn họ cũng là từ cái kia thời đại lại đây thành tựu lại lộng lây bắt mắt nghe ngươi trương hiệu đông tán đồng thê tử cách làm Ba lượng khẩu uống quang cháo loãng, ăn một khối màn thầu, đứng dậy chuẩn bị đi trong sở đi làm. Ta đi trước, có việc hướng trong sở gọi điện thoại. Trên đường chậm một chút, Thái Tiểu Nhã dặn dò nói. Tống Tiểu Quân cũng đứng lên hướng về phía trương hiểu đông xua xua tay, hiểu đông thúc thúc chú ý an toàn. Ai, Tiểu Quân tai kiến. Hắn hướng thê tử gật gật đầu, khấu thượng cảnh phục nút thắt, nắm lên mũ kép đi, ra cửa đẩy xe đạp đi rồi. Thái Tiểu Nhã cùng Tiểu Quân ăn qua cơm sáng nghe thế hải tử muốn đi bệnh viện xem cô cô nàng vội vàng đem đứa nhỏ này giữ chặt chúng ta không nóng nảy giữa trưa lại qua đi thái tiểu nhã lanh hắn đi vào phòng ngủ nội mở ra tủ quần áo dì cho ngươi cô cô sửa hai kiện siêm ý li hãy mang qua đi ngươi cô, cô muốn ở bệnh viện trụ tốt nhất chút thiên đâu dù sao cũng phải chuẩn bị tắm rửa siêm ý li đi tống tiểu quân ngẫm lại cũng là túng thái tiểu nhã vật áo đi theo nàng ở nhà đảo quanh nhìn cùng cái đuôi nhỏ dường như tống tiểu quân Thái tiểu nhã trong lòng miễn bàn nhiều mềm mại, nghe nói tống tiểu hoa tuổi không lớn, tiểu cô nương sao, khẳng định thích tươi đẹp điểm xiêm y rìa. Nàng đem chính mình làm cô nương khi chính mình tải vài món bất đồng màu sắc và hoa văn toái hoa xiêm y rìa tìm ra, dựa theo trong lòng dự đánh giá, bắt đầu động thủ. Chỉ là đơn giản sửa chữa một chút, nhưng thật ra không ngưỡng sự, một buổi sáng đảo cũng sửa ra tới hai kiện xiêm y cùng hai cái quần. Lúc này mới mang lên một túi sáu cái nấu trứng gà, lệnh tống tiểu quân đi đại tỷ cung tiêu xã tới yếu điểm gì thái tiểu tuệ ngồi ở sau quầy đang ở khẽ bàn tính hạt trâu nhìn đến tăng mội tiến vào chào hỏi tiếp tục túi đầu bận việc muốn gì chính mình lấy thái tiểu nhã ở trên quầy hàng mặt lấy hai cái giấy dầu bao bao bọc dầu trái cây đặt ở quầy thượng từ trong túi điểm tiền bông tỉ buổi tối cùng tỉ phu một khối tới trong nhà ăn cơm nay chu liền không đi ngươi tỉ phu mang theo hải tử đi xem ba mẹ thái tiểu tuệ lúc này mới nhìn đến túm mội mội và táo tiểu ra hỏa đứa bé kia ân hôm nay ta đi bệnh viện nhìn xem kia tiểu khuê nữ thái tiểu nhã gật gật đầu thái tiểu tuệ biết mội mội cùng mội phu đều là mềm lòng người trước kia loại chuyện này cũng phát sinh quá cũng may số lần không nhiều lắm thái tiểu tuệ nhưng thật ra không lắm miệng đứng dậy từ phía sau tiểu quầy nắm lên một phen kẹo sữa lướt qua quầy nhét vào tống tiểu quân trong túi ăn đi tống tiểu quân vô cùng cao hứng hướng nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn gì thật ngoan ngoan ngoan hiểu chuyện khó trách ta muội như vậy thích tháng sau ta ba ăn sinh nhật Hai người các ngươi có thể được không? Ta nhìn, là thứ sáu, ta ngày đó buổi sáng có hai tiết khóa, buổi chiều hai tiết, buổi chiều khóa ta làm đồng sự giúp ta đại, xin nghỉ nửa ngày, còn có thể tại trong nhà trụ thượng một hai ngày. Hiểu đông bên kia khó mà nói, ta không quá lớn vấn đề. Lão nhân một năm một lần sinh nhật, quá một cái thiếu một cái, nàng vẫn là không nghĩ bỏ lỡ. Kêu hành, trước bất hòa ba mẹ trước tiên nói, tỉnh ngươi không thể quay về. Thái tiểu tuệ không cảm thấy có cái gì muội mội cùng muội phu công tác chính là như vậy, người trong nhà đã thói quen, cũng đều lý giải. Đến nỗi trong nhà vợ của huynh đệ, cũng đều không phải tính toán chi ly, về sau bọn họ hải tử cũng đến đọc sách, trong nhà có cái lao sư, rốt cuộc là phương tiện chút. Hai chị em nói chuyện phiếm trong chốc lát Thái Tiểu Nhã lúc này mới mang theo Tống Tiểu quân hướng bệnh viện đi. Huyện thành không lớn, trừ phi là thành Nam đến thành Bắc, hoặc là thành Đông đến thành Tây, bằng không đi nơi nào đều phương tiện. Đi vào bên này thời điểm hai người đẩy cửa đi vào tống tiểu quân liền bổ nhào vào trên giường lại rất có chừng mực không có đụng tới cô cô cô cô gì tới xem ngươi tống tinh thần từ báo chí ngầm đầu nhìn đến đi vào tới nữ tử nữ tử vóc người không tính cao cũng liền một m sáu tả hữu dáng người tinh tế thon thả nửa lớn lên tóc ở sau đầu sơ thành thấp đuôi ngựa bộ dáng cũng có rất cao lực tương tác tươi cười ôn nhu hiền hòa trương gia tẩu tổ tử tống tinh thần hỏi ta là trương hiểu đông thế tử thái tiểu nhã Nàng nhìn đến trước mặt tiểu cô nương, bộ dáng đặc biệt đẹp, trừ bỏ trên mặt lưu có nhàn nhạt xanh tím dấu vết, một chân còn bó thạch cao treo ở giữa không trung, trên người nhìn không có mấy lượng thịt, gây đến có chút lợi hại. Bất quá cặp mắt kia lại thanh triệt động lòng người, có một đôi mỹ nhân nhi chuyên trúc mắt đào hoa. Có lẽ này tiểu cô nương tâm tư thuần triệt, che lấp mắt đào hoa mỹ thái, chỉ còn lại một mặt thanh triệt. Không không chín thiên đạo hảo luân hồi, tẩu tử mau mời ngồi, tiểu quân cấp a di đảo chén nước. Tống tinh thần vội vàng thỉnh người ngồi xuống, mấy ngày nay tiểu quân cấp tẩu tử thêm phiền thoái, ta nguyên bản là nghị chờ xuất viện sau đi cảm ơn tẩu tử, không nghĩ tới ngải cư nhiên lại đây. Thái tiểu nhã ngồi xuống sau, đem mang đến đồ vật đặt lên bàn, cười nói, không phiền thoái, tiểu quân thực hiểu chuyện, đừng nói là ta cùng hiểu đông, ngay cả ta cha mẹ chồng đều thực thích đứa nhỏ này. Nàng nhìn tống tiểu hoa, trong lòng có chút tiếc hận, hảo hảo tiểu cô nương bị người thương như vậy trọng, khó trách hiểu đông như thế sinh khí. Phía trước ta cha mẹ chồng nói giỡn, nói là làm chúng ta thu tiểu quân làm con nuôi đâu. Tống tinh thần ánh mắt sáng ngời, chỉ là trong ánh mắt lượng sắc cũng không phải cái loại này linh ngọt, mà là một loại cảm kích. Giáo dục ba đợt học sinh, điểm này xem người chính xác, thái tiểu nhã tự nhiên vẫn phải có. Kia tẩu tử ý tứ đâu? Tống tinh thần khả năng cảm thấy chính mình đường đột, nghĩ đến hiểu đông ca đã cùng tẩu tử nói, ca ca ta cùng tẩu tử. Ta đã biết. Thái tiểu nhã vô vô tay nàng, cười nói. Kỳ thật ta không nghĩ làm tiểu quân làm ta con nuôi. Nhìn đến tiểu cô nương trong mắt kia dần dần tiêu tán quan mang, thái tiểu nhã cảm thấy chính mình có chút quá mức. Vội vàng tiếp tục mở miệng nói, ta cùng hiểu đông còn không có hài tử, liền nghĩ nhìn xem đệ nhất thai có thể hay không sinh cái nữ nhi, so với con nuôi, về sau chúng ta hai nhà nhiều đi lại đi lại, vạn nhất có thể làm thông ra đâu. Thật muốn thu con nuôi, về sau đã có thể không trông cậy vào. Tống tinh thần buồn cười, tẩu tử lời này nói, Ngài cùng hiểu đông ca về sau thật muốn sinh cái xinh đẹp tiểu cô nương, không chừng trướng mắt tiểu quân đâu, lại nói hiện tại nhưng không thịnh hành lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đừng đến lúc đó nhà ngươi tiểu áo đông cùng ngươi giận nhau. Khi đó nàng thật muốn chính mình nói chuyện, ta liền thu tiểu quân đường con nuôi. Thái tiểu nhã nắm lấy tống tiểu hoa tay, nhận thấy được nàng lòng bàn tay vết chai, tẩu tử thực thích tiểu quân đứa nhỏ này, cha mẹ chồng cũng có ý tưởng này, nếu là ngươi không ý kiến, ta về nhà cùng hiểu đông thương lượng thương lượng. Hiện tại thu hắn đương con nuôi, chờ về sau có khuê nữ, hai người muốn thực sự có ý tứ, liền trước tiên đem này kết nghĩa cấp tan, lại thành toàn hai người bọn họ. Ta cho rằng tẩu tử có thể sinh nhi tử. Thống tinh thần nhẹ nhàng cười. Nhi tử cũng hảo, kia về sau chính là làm huynh đệ đâu. Thời đại này người, vẫn là tương đối trọng nam kinh nữ, đừng nhìn có chút cha mẹ nói nhi tử khuê nữ đều giống nhau, kia cũng là muốn xem tình huống. Đau nhi tử chiếm đại đa số, đau khuê nữ cũng có, nhưng là không nhiều lắm. Tổng hội có một cái nghiêng, làm không được xử lý sự việc công bằng. Tống Tiểu Quân còn không hiểu này đó, nháy mắt to, ở bên cạnh xem Thái Tiểu Nhã cùng cô cô nói chuyện hiếm. Ở bên này ngồi nửa giờ Tả hữu, hạnh hoa thẩm lại đây, hai người lại là một phen nhiệt tình nói chuyện hiếm, theo sau Thái Tiểu Nhã mới rời đi. Buổi tối Trương Hiểu Đông Tan tầm sau sẽ qua tới tiếp Tống Tiểu Quân, nàng còn phải về nhà soát bài. Bởi vì hạ hà thôn chuyện này nháo đến rất đại, còn đề cập đến một cái thôn trưởng đồn công an bên kia cũng lấy được thực mau tiến triển, chứng cứ cũng đều siêu tập đến không ít. Trương Mậu Lâm cùng Trương Dũng hai vợ chồng thực mau đã bị phán hình. Địa phương báo chí, thậm chí là thành phố bên kia cũng làm điển hình, trọng điểm cảnh cáo phía dưới thôn. Hiện tại là Tân Hóa Hạ quan trọng bước ngoặt, ai đều không thể lấy việc công làm việc tư, càng không thể ước hiếp ba cánh. Một khi phát hiện, tuyệt không nhẹ tha, đều sẽ tử nghiêm xử lý. Vài ngày sau, Dương Sở cùng Lưu Kinh Phi đám người đi vào bệnh viện thăm tống tinh thần nhìn đến xanh tím rút đi sau tống tinh thần kia trương ngũ quan tươi đẹp khuôn mặt nhỏ đều cảm thấy đặc biệt tự hào vì có thể cứu một cái tiểu cô nương tánh mạng mà cao hứng dương thúc thúc ca ca tỉ tỉ các ngươi tới mau ngồi đi tống tinh thần trên người ngoại thương hảo rất nhiều nội thương cũng phâu thuật xử lý quá trước mắt duy nhất có thể làm chính là tĩnh dưỡng bổ thân mình dương sở đưa cho tống tinh thần một cái phong thư còn có một phần đưa tin lần này án kiện báo chí tiểu cô nương ngươi công đạo đều cho ngươi đòi lại tới Tống Tinh Thần Méo Phong Thư, bên trong là thật dày một sắp tiền, trong đó có Tống Đại Quốc hai vợ chồng bán mạng kia 2.000 khối, còn có Trương Mậu Lâm cùng Trương Dũng Phu Thê bồi thường 800 khối, nơi này tiền không bao gồm Tống Tinh Thần nằm Viện Phí dụng Nam Viện Phí đã trước tiên từ hai nhà phạt tiền bên trong khấu rớt. Nhìn đến báo chí thượng đưa tin, trên mặt nàng lộ ra một mặt kinh ngạc. Dương Thúc Thúc, thôn trưởng ra ra. Làm nhiều như vậy chuyện xấu. Cư nhiên bị phán xử tự hình, bất quá dựa theo Trương Mậu Lâm hành động này phán quyết một chút tật xấu đều không có, Dương Sở khuôn mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhìn tống tinh thần nói, chúng ta là pháp trị xã hội, sẽ không oan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, tiểu cô nương, ngày sau các ngươi tỷ đệ hai không cần lo lắng bị khi dễ, hết thể có chúng ta công an nhân dân, hy vọng hai người các ngươi về sau đều có thể có đại tiền đồ. Dương Gia Gia yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ Tiểu Quân, về sau làm hắn làm đối xã hội có cống hiến người. Hảo, hảo hảo hảo. Dương sở cao hứng gật gật đầu, sau đó nói, ngươi đâu? Không nghĩ đi đọc sách sao? Ta. Tống tinh thần ra vẻ trầm mặc, sau đó lắc đầu, ta tưởng thủ trong nhà, bằng không trong nhà mà liền hoang phế, hơn nữa tiểu quân đọc sách, trong nhà không thể không có người. Giai đoạn trước khả năng còn hảo, chờ tới rồi hậu kỳ ta tới trong huyện thượng cao trung, tiểu quân liền không ai chiếu cố, vạn nhất ta thi đậu đại học. Ta không yên tâm tiểu quân. Mọi người tập thể trầm mặc. Bọn họ không hy vọng Tống Tiểu Hoa đứa nhỏ này phí thời gian, nhưng nàng nói cũng không phải không đạo lý. Xã hội thượng khó khăn người nhiều như vậy, bọn họ chỉ là cảnh sát, năng lực hữu hạn, rất nhiều sự tình đều làm không được. Dương Gia Gia, ca ca tỷ tỷ đừng lo lắng, ta bại đủ tiểu thuyết tạm sật tin tưởng liền tính ta không thi đại học, cũng có thể trở thành một cái đối xã hội có cống hiến người, ta có thể nhiều kiếm tiền, nhiều cấp quốc gia nộp thuế, về sau ta nạp thuế có thể dùng đến quốc gia các mặt xây dựng giữa, năng lực có lớn có bé. Ta sẽ không kéo quốc ra chân sau. Dương sở càng thêm cảm khái với đau lòng, đứa nhỏ này, như thế nào như thế hiểu chuyện đâu. Hơn nữa về sau tiểu quân đọc sách, về nhà còn có thể dạy ta đâu. Ân, ta sẽ giáo cô cô đọc sách. Tống tiểu quân dùng sức gật gật đầu. Này cô chất hay, đều là hiểu chuyện hài tử, chính là mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu Dương sở cũng cảm thấy trong phòng bệnh không khí có chút nặng nề nhìn tống tiểu quân cười nói, về sau muốn làm cái gì đâu. Tống tiểu quân còn chưa có đi đi học đâu, nào biết đâu rằng muốn làm cái gì, đương cảnh sát. Mọi người cười vang. Tống tinh thần nhìn cháu trai, cười nói, nhà khoa học được không? Hảo, nhà khoa học. Bác sĩ được không? Nàng cảm thấy đứa nhỏ này nhưng quá thú vị. Kết quả tống tiểu quân hỗn loạn, bác sĩ Hảo. Bác sĩ cứu cô cô mệnh đâu, khẳng định Hảo. Đứa nhỏ này, lý tưởng rất nhiều còn rất đại. Dương sở bị đậu đến cười ha ha. Trương hiểu đông nhìn hai người bọn họ. Đột nhiên hỏi Tống Tinh Thần. Tiểu Hoa, phía trước ngươi cùng Tiểu Nhã nói lên Tiểu Quân làm chúng ta con nuôi chuyện này, còn có tính không? Không một không nhận kết nghĩa. Mọi người tầm mắt tại đây hai người chi gian thay đổi, trong sở người nhưng thật ra nghe nói chuyện này, hơn nữa Tống Tiểu Quân ngẫu nhiên cũng sẽ đi trong sở ăn cơm, Tiểu Gia Hỏa ngoan ngoãn hiểu chuyện, đặc biệt nhận người thích. Tống Tinh Thần chấp chớp mắt, Hiểu Đông Ca cùng Tiểu Nhã tẩu tử đều nguyện ý sao? Như thế nào không muốn, mấy ngày nay Tiểu Quân ở tại nhà của chúng ta? cả nhà trên dưới đều thích hắn, liền xem các ngươi cô chất hai ý tứ. Trương Hiểu Đông nói thực chân thành. Trương Hiểu Đông là con một, mẫu thân năm đó sinh hắn khi bị thương thân mình. Hiện giờ bọn họ hai vợ chồng không có một đứa con, cha mẹ đối tiểu quân đặc biệt thích. Tống Tinh Thần nhìn về phía ngây thơ tiểu quân, nói, tiểu quân thích Hiểu Đông thúc thúc cùng Tiểu Nhã gì sao? Tiểu Gia hỏa gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, thích. Kia tiểu quân nguyện ý kêu Hiểu Đông thúc thúc một tiếng cha nuôi, Tiểu Nhã A Di một tiếng mẹ nuôi sao? Tiểu gia hỏa sửng sốt một hồi lâu, bắt lấy tống tinh thần tay, cô cô không cần ta. Muốn, như thế nào không cần, chỉ là nhận cái kết nghĩa, về sau ngươi không chỉ có, có cô cô một người thân, còn nhiều hai cái thương ngươi thân nhân, được không? Mọi người đều cảm thấy khá tốt, này hai hài tử quá đáng thương đâu, nếu không có lưu kinh phi còn không có kết hôn, hắn cũng có loại suy nghĩ này. Tống tiểu quân mấy ngày nay vẫn luôn ở tại trương hiểu đồng trong nhà, cùng bọn họ hai vợ chồng ở trung thực vui sướng, hơn nữa tuổi còn nhỏ cùng bọn họ ở chung khi tính tình chính là hài tử ngây thơ nhất ngây thơ không có bất luận cái gì mặt khác phức tạp cảm xúc ta thích hiểu đông thúc thúc cùng tiểu nhã a di ý tứ chính là nguyện ý trương hiểu đông kia viên khẩn trương tâm mới xem như bông xuống ở mọi người sung sướng tiếng cười hắn mở miệng nói vậy chờ tiểu hoa xuất viện sau lại đi nhà ta nhận cái kết nghĩa đến lúc đó dương sở cùng lưu đội các ngươi đều đến tới gặp chứng một chút đi khẳng định đi mọi người liên tục gật đầu đáp ứng Liêu đến không sai biệt lắm, dương sở đám người chuẩn bị rời đi. Trương Hiểu Đông tắc thoáng để lại hai bước, tiểu hoa, ngươi nhưng đến nhanh lên hảo lên. Yên tâm đi, Hiểu Đông ca. Tống tinh thần gật gật đầu, sau đó gọi lại hắn, đem trong tay phong thư mở ra, điểm ra một ít tiền, đem phong thư đưa cho Trương Hiểu Đông, ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt, nói, Hiểu Đông ca, nhiều như vậy tiền đặt ở ta nơi này không yên tâm, ta còn có bốn năm ngày mới có thể xuất viện, ngươi có thể hay không giúp ta đem này hai ngàn khối tổn. Ta tưởng chờ về sau cấp tiểu quân đọc đại học thời điểm dùng, Trương Hiểu Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng vừa lòng Tống Tinh Thần đối hắn tín nhiệm. Tiếp nhận tới sau, nói, "Ta chờ lát nữa liền đi cho ngươi tổn thượng, tan tầm lại đây tiếp tiểu quân thời điểm, cho ngươi biên lai like gửi tiền." "Cảm ơn Hiểu đông ca." Buổi tối, Hành Hoa thẩm lại đây, nghe nói muốn nhận Trương Hiểu Đông vợ chồng vì kết nghĩa, nàng cũng thay tiểu quân kia hải tử cao hứng. Tiểu quân không có ba mẹ, nhận cái kết nghĩa cũng hảo, tuy nói không phải thân Bọn họ chủ động nói ra, đó chính là thật sự thích tiểu quân kia hải tử. Cấp tống tinh thần đổ một chén nùng canh đệ đi lên, bọn họ một cái là cảnh sát, một cái là nhân dân giáo viên, chỉ định không có ý xấu, về sau tiểu quân tới huyện thành đọc sách, cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chính là lo lắng tiểu quân tuổi còn nhỏ, còn không hiểu được mất đi cha mẹ đối hắn ý nghĩa cái gì, ở nhà hoặc là trong thôn còn hảo. Một khi đi trường học, ngày sau khác tiểu bằng hữu biết, Khó tránh khỏi sẽ nói tiểu quân là cái không cha không mẹ nó hài tử, này đối tiểu quân trưởng thành không tốt. Tống tinh thần uống một ngụm nùng canh, là dùng heo cốt ngao ra tới, bên trong còn có củ cải, đi vị đế tiên, tay nghề thực hảo. Hạnh hoa thẩm thở dài gật gật đầu, đau lòng tống tinh thần, nàng ở chính mình trong mắt cũng là cái hài tử, lại cũng là tiểu quân trưởng bối. Bốn nguyệt hai mươi lăm hảo, hôm nay là tống tinh thần xuất viện nhật tử, bởi vì nàng chân còn không phải thực nhanh nhẹn, dứt khoát ở bệnh viện mua một cây quả trống Đảo không phải nói liền không thể đi đường, thạch cao đã dỡ xuống, mỗi ngày đi lên vài bước lộ vẫn là không nhiều lắm vấn đề, nhưng ở trong thôn tổng không thể cái gì đều không làm, có căn quải trưởng phương tiện chút. Hành hoa thầm mang theo cô chất hai đi cùng tiêu xã mua điểm tâm cùng kẹo, lại mua hai dạng trái cây cùng hai túi đường trắng, lúc này mới ở trên phố mướn một chiếc xe ba bánh, hướng Trương Hiểu Đông trong nhà đi. Hôm nay vừa lúc là thứ bảy, Thái Tiểu Nhã cùng Trương Hiểu Đông đều ở nhà chuẩn bị bữa trưa tiệc rượu, hôm nay chính là nhận kết nghĩa ngày lành trương gia nhị lão biết được chính mình muốn nhiều làm tôn tử nhất thời cao hứng không khép miệng được bọn họ nhị lão hiện tại còn không có cháu trai cháu gái rốt cuộc nhi tử con dâu mới vừa kết hôn không bao lâu từng người công tác cũng nội làm tôn tuy nói không phải thân sinh nhưng bà mắt kia cũng là không có biện pháp sự tình ba người đã đến chính là nhạc hỏng rồi trương gia nhị lão nhìn đến tống tiểu quân trương bà bà một tay đem người ôm vào trong ngực hảo không thân thiết Nãi nãi hảo tống tiểu quân cười tủm tỉm trao hỏi hảo Có thể tưởng tượng chết mãi mãi. Trương bà bà đem người mời vào trong phòng ngồi xuống. Hạnh hoa thẩm nhìn đến Thái Tiểu Nhã ở trong phòng bếp bận việc, vén tay áo cũng đi hỗ trợ. Nàng hôm nay chính là cái người ngoài, thổng không thể làm chờ ăn cơm. Thái Tiểu Nhã cũng biết hạnh hoa thẩm là người, không có cự tuyệt. Tiểu Hoa, chân của ngươi khá hơn chút nào không? Trương bà bà quan tâm hỏi. Cảm ơn thím, đi đường thiếu không đáng ngại. Khương bác sĩ nói trở về hảo hảo nghỉ ngơi cái 1-2 năm là có thể khang phục. Vậy là tốt rồi." Trương bà bà yên lòng. Tống Tiểu Quân vào cửa sau, liền tiến đến Trương lão gia tử trước mặt, gia tôn hai cầm cờ tướng chơi tiếp. Tống Tiểu Quân không hiểu cái này, lão gia tử cũng không thèm để ý, ngươi một chút ta một chút, đơn giản chính là hống hải tử chơi. Tới gần giữa trưa, dương sở đám người lại đây, trong nhà trở nên hơi chút chen chúc lên, lại cũng càng thêm náo nhiệt. Lý Quyên vào cửa sau cũng đi trong phòng bếp hỗ trợ, Thái tiểu nhã còn lại là bị đuổi ra tới, nhận thân là ở cơm trưa trước. Thức mau Trương gia nhị lão ngồi ở trung gian, trương hiểu đông vợ chồng ngồi ở hai bên. Tống tinh thần xoa xoa tiểu quân đầu, cười nói, tiến lên đi cấp Gia ra nãi nãi, cha nuôi mẹ nuôi khái cái đầu. Hảo! Tống tiểu quân đi vào bọn họ trước mặt, cẳng chân quỳ trên mặt đất. Trương gia bốn người nhìn đến quỳ gối trước mặt tiểu hoa nhi, trong miệng đều là ngăn không được tươi cười. Cấp Gia ra dập đầu, cấp mãi nãi dập đầu, cấp cha nuôi dập đầu, cấp mẹ nuôi dập đầu. Biên nhắc mãi vào để khái lên. Hành lễ sau! Thái tiểu Nhã tiến lên đây, một tay đem Tống Tiểu Quân nâng dậy tới ôm vào trong ngực, "Ba mẹ, các ngươi cũng có tôn tử." Trương gia gia Trương mãi mãi tâm tình rất tốt, vui mừng khôn xiết. Theo sau trong nhà hai bàn tịch thượng đồ ăn, thật nhiều nhân viên chính phủ, buổi chiều còn phải đi trong sở đi làm, trên bàn là không có rượu. Nhưng thật ra Trương lão gia tử không thèm để ý cái này, trên bàn chỉ có hắn uống rượu, người khác đều là lấy trà đại rượu. Buổi chiều Tống Tinh Thần ba người chuẩn bị hồi thôn, Trương gia nhị lao tuy rằng luyến tiếc, khá vậy biết này mới vừa nhận thân liền đem tống tiểu quân lưu lại trụ hai ngày hai tử khẳng định không thích đứng chờ hắn hơi chút quen thuộc điểm lại nói cô chất hai là ngồi hạnh hoa thẩm xe đạp về nhà tống tinh thần ngồi ở mặt sau tống tiểu quân ngồi ở trước lương thượng thái tiểu nhã không yên tâm vừa lúc hôm nay cũng nghỉ ngơi nói là muốn đi theo một khối đi hạ hà thôn nhận nhận môn trước khi đi thời điểm thái tiểu nhã mang theo không ít đồ vật một hàng bốn người dẫm lên xe đạp đi xuống hà thôn đi không một một về nhà Lần này trở về nhưng thật ra không nóng nảy, trên đường kỵ không mau. Trở lại hạ hà thôn thời điểm, cũng bất quá 2 giờ rưỡi, trong thôn có không ít hài tử cùng lão nhân ở tán gâu chơi đùa. Nhìn đến tống gia cô chất trở về, đều sôi nổi cười chào hỏi. Phía trước bọn họ đi ăn trường ra tiệc cơ động thời điểm, cũng không thương hại quá tống tiểu hoa kết cục sẽ như thế nào, chỉ lo ăn miệng bóng ấy. Hiện giờ tống tiểu hoa báo nguy, bắt lấy trong thôn ác bá cùng thôn trưởng ngược lại lại hướng tống tiểu hoa biểu đạt thiện ý Tống tinh thần chỉ là hồi lấy đối phương mỉm cười, ngẫu nhiên gặp được quen biết cũng sẽ gật đầu chào hỏi. Đến nỗi nàng trong lòng là như thế nào tưởng, không ai biết. Tống ra nhà ở là bốn gian phòng ở, chủ thể là gạch xanh kết cấu, tường viện còn lại là bùn phôi. Trong nhà phía trước giữa mấy chỉ gà mái giả, đáng tiếc những cái đó gà ở tống tiểu hoa bị bức hôn cùng ngày, đều bị trương gia cấp bắt giết đại khách. Hiện giờ trong nhà một cái vật còn sống đều không có. Cũng may phòng ở rán chắc, không tính thật tốt, lại cũng tuyệt đối không thể nói kém. Trong thôn còn có người ở thảo bùn phòng ở đâu. Thái tiểu nhã nhìn đến con nuôi ra tình huống, trong lòng cũng yên tâm không ít. Mặc dù không giàu có, chính là ở trong thôn kia cũng coi như là trung đẳng thiên thượng nhân ra, nghĩ đến kết nghĩa ra cha mẹ chồng qua đời sớm, trong nhà còn có thể có này kiện, đủ thấy kết nghĩa hai vợ chồng trên đời thời điểm đều là cái cần mẫn người. Có như vậy cha mẹ, con nuôi phẩm hạnh còn có thể kém. Thái tiểu nhã là thật sự thích tống tiểu quân, không có trộn lẫn mặt khác dư thừa tình cảm mặc dù ngày sau có nhi tử cũng sẽ không sơ suất tống tiểu quân nếu nhận con nuôi khẳng định liền phải kết thúc trách nhiệm đại muội tử bên này hảo chút thiên không ở bên trong cũng bị trường gia kia mấy cái hôn đảng lăn lộn lộn sụn đi tẩu tử trong nhà nghỉ ngơi một chút đi Hành hoa thầm nói thái tiểu nhã lắc đầu tẩu tử đừng phiền thoái ta hôm nay liền ở nơi này thừa dịp hiện tại có rảnh giúp bọn hắn dọn dẹp một chút trong nhà Hành hoa thầm trong lòng cao hứng đây là thiệt tình đối tiểu quân đứa nhỏ này hảo a Nàng cũng không nóng nảy về nhà, hơn nửa tháng đều lại đây, không kém này một hai ngày, một khối lưu lại hỗ trợ sửa sang lại. Mặc dù thái tiểu nhã không lưu lại, nàng tiễn đi người sau, cũng sẽ lại đây hỗ trợ thu thập. Hai người đều là cần mẫn nhanh nghẹn, bốn gian phòng ở thực mau thu thập hảo, lúc sau liền một khối dọn dẹp sân, mai cho đến sắc trời am xuống dưới, trong nhà mới thu thập hảo. Trong phòng bếp, tống tinh thần làm tiểu quân chặt đứt hai ly nước gấm đưa qua đi, trong nhà không có đồ ăn, bất quá trong thôn lại có đồ tể bán thịt. Chờ đến Tiểu Quân lại đây, nàng từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho Tiểu Quân. Đi đậu đậu trong nhà cắt 5 đồng tiền thịt heo trở về, nói cho đậu đậu hắn ba chúng ta muốn thịt ba chỉ. Tống Tiểu Quân há mồm học một câu, thấy không có sai, nắm chặt tiền giải khai chân liền chạy. Nhà mình trong viện loại hai lũng rau hẹ, hai lũng hành lá, tường viện bên ngoài còn dán chân tường loại rau chân vịt rau thơm chờ. Buổi tối trong nhà bốn người, trong nhà hầm chuân phóng, củ cải cải trắng, còn có khoai tây cùng khoai lang đỏ. Này đó cũng có thể chỉnh ra vài món thức ăn. Tống tinh thần bản thân là sẽ nấu ăn, có thể nói nàng sẽ kỹ năng quá nhiều quá nhiều, nhiều đến giống như bầu trời đầy sao. Khả năng có điểm khoa trương. Hiện tại thịt heo là 2 khối tới tiền một cân, 5 đồng tiền có thể mua 2 cân nhiều một chút. Trong nhà có bột ớt, tống tinh thần cảm thấy có thể ướp sau ở trong nồi chiên một chiên. Giải nhập bột ớt sau có thể bao rau xà lách ăn, đáy nồi lưu lại dù có thể xào rau. Tuy nói có điểm mặt khác hương vị, cái này niên đại có ăn liền không tồi huống hồ du cũng là quý giá đồ vật. Trong nhà có chính mình làm tương hột, buổi tối có thể làm mì trộn tương ăn, mì sợi làm lên cũng không khó. Tống tiểu quân sách theo thịt trở về, đặt ở trên bẫy bếp, sau đó đứng ở bên cạnh xem tống tinh thần nấu cơm. Dương đất gian, thái tiểu nhã cùng hạnh hoa thẩm tự cấp hai người phùng đệm chăn, nhiều như vậy thiên trong nhà không có trụ người, phía trước chăn cùng khăn trải giường đều đến một lần nữa tháo dặn bằng không buổi tối ngủ nhưng không thoải mái. Buổi chiều ở trong sân phơi 2 giờ, thời gian đoàn điểm cũng so trực tiếp cái thoải mái mấy ngày nay còn hạ một trận mưa đệm chăn đều có chút chiều phơi qua xóc nhưng thật ra mềm mại không ít không khỏi tống tiểu quân ở trong phòng bếp nhàm chán tống tinh thần làm hắn đi trong viện hái rau lại đem rau xà lách cải trắng rửa sạch sẽ trong nhà hai vị khách nhân đều đối này hai đứa nhỏ có ân đồ ăn không thịt này cũng không phải là đạo đại khách đáng tiếc chính là trong nhà không có cá biết buổi tối có thịt ăn tống tiểu quân nhưng đặc biệt cần mẫn cô cô nấu cơm ăn ngon khẩn tuy nói ở trương hiểu đông trong nhà hoặc là đồn công an đại nhà ăn đều có thể ăn đến thịt hắn vẫn là thích nhất cô cô làm cơm rốt cuộc ăn thói quen trăng lên giữa trời hai người khâu vá hảo tràn gấp ở đầu giường đất sau đó liền nhìn đến tống tinh thần chuyển đến giường đất bản tẩu tử thím bận việc ban ngày ăn cơm đi hai người vừa thấy vội vàng thượng thủ tiếp nhận đi sau đó hạ giường đất xuyên lên giải, đi trong phòng bếp đoan đồ ăn bốn người thượng giường đất ngồi xuống Tống tinh thần hai chân không có phương tiện ngồi xếp bằng, liền ngồi ở giường đất biên. Nay hạnh hoa thẩm nhìn trước mặt tạc đến hai mặt kim hoàng, thả thượng tầng còn rải một tầng nhàn nhạt bột ớt thịt ba chỉ phiến, chính là đau lòng đến không được, người đứa nhỏ này, chúng ta lại không phải người ngoài, chuẩn bị tốt như vậy đồ ăn làm gì. Đừng nói, tiểu hoa nấu ăn thật đúng là đẹp, nhìn một cái này bãi bản, so tiệm cơm quốc doanh đại sư phụ làm cho đều xinh đẹp. Thái tiểu nhã là cái lao sư, biết như thế nào khoan vỗ bọn học sinh tâm linh Tống tinh thần bận việc cả đêm làm được đồ ăn, nàng sẽ không nói lãng phí, dù sao cũng là nàng tâm ý, đến nhiều hơn khen. Tống tinh thần cười nhặt lên một mảnh tẩy sạch sẽ rau xà lách lá cây, mặt trên còn dính bọt nước. để vào một mảnh tạc năm hoa, lại gia nhập thiết đến hơi mỏng ướp củ cải trắng, đưa cho hạnh hoa thẩm, lại bào chế đúng cách cho thái tiểu nhã cùng tiểu quân một cái. Andy, hôm nay tẩu tử cùng thím giúp chúng ta thu thập một buổi trưa, điểm này đồ ăn không coi là cái gì. Phía trước này nửa tháng cũng là ít nhiều các ngươi chiếu cố, không có hai người các ngươi, ta cùng tiểu quân không chừng ở nơi nào đâu, đều là ta cùng tiểu quân tâm ý, các ngươi đừng cảm thấy đau lòng, nếu là thiệt tình đau ta, buổi tối liền đem này bản đồ ăn ăn ra tới. Hành hoa thẩm thấy thế còn có thể nói gì, đều làm tốt, khẳng định đến ăn. Một ngụm cắn đi xuống, có rau xà lách nguyên thủy hương vị, có yêm củ cải toan vị, có thịt ba chỉ giòn hương nhiều nước, vị tốt lệnh người kinh diễm. Ăn ngon như vậy. Thái tiểu nhã ánh mắt mang theo lượng sắc, tiểu hoa, đây là sao làm? Chính là dùng vài loại gia vị, trước tiên đem cắt xong rồi thịt ba chỉ ướp một chút, sau đó ở trong nồi chiên, hai mặt chiên rán kim hoàng liền chín, cuối cùng lại giải lên một ớt. Nàng cùng đối phương đơn giản trần thuật một chút, các ngươi về nhà có thể chính mình làm tới ăn, tuy nói quý điểm, mỗi tuần ăn thượng một hồi vẫn là không thành vấn đề, này một cân thịt ba chỉ hai khối tới tiền, đủ chúng ta bốn người ăn. Thật đúng là, hạnh hoa thẩm trong nhà không thiếu tiền, Mỗi tháng trong nhà bốn cái nam nhân đã phát tiền sau, đều sẽ thông qua biêu cục cấp gửi qua biêu điện trở về hơn phân nửa, chỉ là nàng một người ở nhà, ăn bất động nhiều ít cơm, cả ngày chính là chắp vá chắp vá. Thái tiểu nhã cũng gật đầu tỏ vẻ phải đi về làm cấp trương hiểu đông ăn. Không một hai kế hoạch. Trên bàn còn có xào cải trắng, rau hẹ trứng gà, rau trộn hành lá, phân lượng không tính nhiều, cũng đủ bốn người ăn. Ăn đến một nửa, tống tinh thần đi trong phòng bếp phía dưới điều, bị hạnh hoa thẩm ngăn lại. Nàng đi trong phòng bếp bận việc. Dương đất gian cùng phòng bếp chỉ cách một cái nhà chính, xuyên thấu qua rộng mở môn là có thể nói chuyện được. Mị sợi nấu chín sau qua một lần nước lạnh, như vậy có thể càng thêm mượt mà, cũng phòng ngừa dính liền. Sau đó lại tới thượng hai muông tạc tương, giải lên một chút dưa chuột ti, quấy một chút, vị cũng đặc biệt hảo. Ngại với trong nhà điều kiện hữu hạn, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều nhìn không tới, này đã là nhất giản dị phiên bản. Bất quá này bữa cơm, nhưng thật ra ăn mặt khác ba người có chút căng tống tinh thần không phải cái trọng ăn uống chi dục người, ăn cơm cũng chỉ là bảy tám phần no. nhìn trước mặt ăn tinh quang đồ ăn, chén đũa đều không cần nàng thu thập, thái tiểu nhã cùng hạnh hoa thẩm liền rất mau thu thập. hàng xóm nhìn đến tống gia sáng lên đèn, có tâm lại đây nhìn xem. buổi chiều bị hạnh hoa thẩm đuổi đi vài bát. tống tinh thần thân mình còn không có hảo nhã nhẹn, trước kia bị trương gia khi dễ thời điểm, không gặp bọn họ suốt đầu, hiện tại thượng vội vàng lại đây là mấy cái y tứ, nói là bà con xa không bằng láng riêng gần. Nhưng loại này nhìn đến hàng xóm rơi xuống khó, liền câu nói đều không giúp đỡ nói hai câu, ngược lại là ăn tiệc ăn đầy miệng du quang, ngẫm lại liền ghê tầm người. Dù sao về sau trong thôn có nàng chăm sóc cô chất hay, tiểu quân còn có cái huyện thành cha nuôi mẹ nuôi, không thiệt tòi được. Hạnh hoa thẩm ở trong thôn chính là xảo biến toàn thôn vô địch thủ, nàng cũng không phải cái bắt lại, chủ yếu là hạnh hoa thẩm là trong thôn điều kiện đỉnh đỉnh tốt một hộ nhà, trong thôn rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử đều là triệu gia phụ tử mang đi ra ngoài nhân gia cũng nguyện ý cấp hạnh hoa thẩm vài phần mật muối. Ngay cả thôn Ba Triêu gia, mấy năm nay nhìn đến hạnh hoa thẩm cũng không dám ơ mĩ, càng sẽ không đi chủ động treo trọng. Bằng không có hạnh hoa thẩm ở trong thôn chiếu Cố cô, cô chất hay, Triêu gia còn không dám động thủ đâu, đây cũng là thừa dịp nàng không ở, mới đối Tống Tiểu Hoa hạ tay. Nếu là Tống Tiểu Hoa liền như vậy đã chết, Tống Tiểu Quân ít nhất còn có hạnh hoa thẩm chiếu cố, tả hữu là không đói chết, cũng không biết về sau hội trưởng thành cái dạng gì người. Thu thập xong, Hạnh hoa thẩm mang theo Tống Tiểu Quân đi chính mình trong nhà nhìn một cái, Tống Tinh Thần tắc cùng Thái Tiểu Nhã ở đầu giường đất thượng nói chuyện, đệm chăn cũng đã phô khai, trước mặt còn bãi Thái Tiểu Nhã mang đến hàng khô. Tiểu Hoa, ngươi không đi đi học, về sau liền ở nhà chồng trò sao. Thái Tiểu Nhã cảm thấy này đối nàng không tốt, nàng vẫn là hy vọng Tống Tinh Thần có thể đi đọc sách. Tống Tinh Thần cười nói, ta tưởng bao hạ chúng ta thôn bên cạnh kia khối đỉnh núi, có thể dưỡng gà dưỡng vịt. Hiện tại nhưng thật ra có thể nhận thầu thổ địa chính là giá cả không thể quá thấp hiện giờ ở trong thôn nhận thầu nông tay ruộng một mẫu đất mỗi năm không sai biệt lắm đến ba mươi nguyên tả hưu mỗi mẫu đất chỉ là loại lúa mạch mẫu sản hiện tại là năm sáu trăm cân hiện giờ lương thực trạm thu mua tiểu mạch một cân đại khái ở tam mau tiền tả hưu mỗi mẫu đất sản xuất ở một trăm nhiều một miếng đất một năm hai cha lương thực cũng có thể thu vào cái hai ba trăm trong thôn điều kiện hảo điểm gia đình sẽ nhận thầu ba năm mẫu đất nhiều nói tại đây loại thuần thủ công lao động thời đại cũng loại bất quá tới Hiện giờ quốc gia đã thực thi kế hoạch hóa gia đình, yêu cầu lão bách họ không thể buông ra bụng sinh hài tử. Một khi phát hiện người siêu sinh, kia chính là muốn phạt tiền, trong nhà điều kiện tốt, có lẽ vì cầu một cái nhi tử, sẽ lén lút đi nơi khác sinh hài tử. Sau đó lại coi như nhận nuôi trở lại trong thôn, cũng có dứt khoát liền vì đứa con trai, phạt trong nhà tường ra đều có thể bị quát đi. Trong thôn loại này sống tạm bỡ người còn không ít, có một hộ nhà, ở thôn dân xem ra tựa hồ là bị nguyên rùa, phía trước năm thai toàn bộ đều là khuê nữ. Hai năm tiền sinh mặt sau cặp song sinh này khuê nữ thời điểm, kia ra bà bà liền cảm thấy trong bụng khẳng định sẽ có đứa con trai, ai thành tưởng cư nhiên là hai nha đầu, chính là thiếu chút nữa không có đem cái kia bà bà cấp khí ngất xịu đi. Năm trước cuối năm kia con dâu lại có mang, bởi vì trong nhà hài tử nhiều, phía trước còn nghĩ đem con dâu đưa đến nơi khác nhà mẹ để mội mội trong nhà sinh, liền ở trộm chuẩn bị đi thời điểm, bị văn phòng kế hoạch hóa gia đình phát hiện, bởi vì tháng còn nhỏ, không đến hai tháng trực tiếp đưa tới bệnh viện đem hải tử cấp xóa sạch có đoạn thời gian bà bà không thiếu ở trong thôn tiêu khóc ở tống tinh thần xem ra văn phòng kế hoạch hóa gia đình làm cũng không sai trong nhà đều có năm cái cháu gái hơn nữa nhà bọn họ điều kiện cũng không tốt một nhà mười khẩu người tê ở bốn gian gạch một trong phòng liền này kiện còn tưởng tiếp tục sinh này vạn nhất sinh ra cái tôn tử tới hắn mặt trên năm cái tỷ tỷ đời này chỉ sợ cũng hủy hoại đối với tống tinh thần tới nói hậu thế là nam hay nữ nàng cũng không để ý thậm chí nhân loại cùng kia theo gió che phủ thụ sơn gian nhảy lên động vật thậm chí là dưới chân con kiến đều không có cái gì khác nhau thế gian vạn vật ở trong mắt nàng đối xử bình đẳng thế gian có thế gian quy tắc ngươi sinh trưởng ở cái này quốc gia hưởng thụ cái này quốc gia mang cho ngươi bảo đảm nên tuân thủ này quy củ luật pháp nếu quốc gia quy định kế hoạch hóa gia đình tất là có bao nhiêu phương suy xét nề hà một ít lão nhân tổng cảm thấy nhiều tử nhiều phúc cái này tử chỉ chính là nhi tử Hiện giờ người thích không ngừng sinh hài tử, là vì cấp trong nhà gia tăng sức lao động, thêm một cái người liền nhiều một phân lực lượng. Nhưng là một quốc gia tài nguyên là hữu hạn mỗi thêm một cái người liền nhất định phải phân đi nhất định tài nguyên, một cái hai cái ngàn tám trăm cái có lẽ còn hảo, một khi sự tỉnh trở nên vượt qua mong muốn, kia hậu quả liền không đẹp. Cái này có thể chậm rãi tới, không cần sốt ruột. Kiếm tiền đối người khác có lẽ rất khó, nhưng là đối tống tinh thần tới nói, thực nhẹ nhàng. làm một cái có được vĩnh sinh thọ mệnh người tới nói. Ở kia phiến hỗn độn hoàn cảnh nội là buồn tẻ mà nhàm chán, ngẫu nhiên ý niệm hứng khởi, nàng liền sẽ chặn được một cái vừa mới chết đi linh hồn, lấy đầu thai tới đổi lấy bọn họ thân thể, thể nghiệm một chút làm người là thú. Lại nói nàng không chuẩn bị đi trường học đọc sách, cũng không đại biểu nàng liền không thể tham gia thi đại học. Năm nay là không có khả năng, có thể báo danh sang năm, nàng chuẩn bị ở năm nay 6 tháng cuối năm đi huyện giáo dục cục đi cố vấn một chút. Tống tinh thần chỉ là thái tiểu nhã con nuôi thân cô cô. Hai người bọn nàng chi gian chính là cách một tầng quan hệ, đối với tống gia sự tình, nàng không có phương tiện nói quá nhiều, liền không có thâm nhập liêu đi xuống, chỉ cần bọn họ cô chất hai hảo hảo, phía chính mình cũng liền an tâm rồi. Ngay kế buổi sáng, thái tiểu nhã dẫm lên xe đạp hồi huyện thành đi, hạnh hoa thẩm cũng bởi vì trong nhà hảo chút thiên không có trụ người, đến trở về hảo hảo tổng vệ sinh, bất quá cơm sáng cùng cơm trưa, đều là hạnh hoa thẩm lại đây làm. Tống tinh thần một chân hiện tại còn không tiện lợi thủ công nghiệp trên cơ bản làm không được, nàng không giúp đỡ nhưng không yên tâm, không một ba giây rách. Sau giờ ngọ ánh mặt trời với lúc khí hậu cũng bắt đầu ấm lại, tống tinh thần chờ tống tiểu quân ngủ đủ, đem người tiêu lên, một khối chuẩn bị đến sau núi đi một chút. nàng coi trọng ngọn núi này, muốn nhận tàu xuống dưới. một phương diện cách thôn không xa không gần, đứng ở đỉnh núi là có thể quan sát quanh thân vài tòa thôn. về phương diện khác cũng là vì nơi này hoàn cảnh tốt, tuy nói là đất liền khu vực bất quá chung quanh nguồn nước vẫn là thực dư thừa ở sơn mặt trái có một tòa bề rộng chừng 178 mét răng lưu thâm địa phương nhìn không tới đế thiện địa phương có thể nhìn đến bóng loáng đá cội cùng du ngư hơn nữa hà đối diện còn có một mảnh xanh lun rừng rậm bởi vì quanh thân vài tòa thôn cách ngọn núi này khá xa cho nên nơi này phương toàn bộ đều là hạ hà thôn vùng núi trước mắt mỗi mẫu đất một năm phí dụng là năm đồng tiền một năm nhận thầu phí dụng chính là sáu nghìn khối vùng núi dài nhất nhận thầu niên hạn là bảy mươi năm như thế chính là bốn mươi hai vạn. ở cái này niên đại, vạn nguyên hộ cũng đã là người giàu có, ít nhất ở toàn bộ huyện thành, vạn nguyên hộ vẫn là rất ít thấy, mười cái đầu ngón tay đều có thể số lại đây. bất quá ở những cái đó đô thị cấp một, vạn nguyên hộ cũng không thiếu. tới rồi loại này mặt, cơ hồ đều là nhân thủ một bộ đại ca đại, trong nhà tivi tủ lạnh máy giặt từ từ đều thực đầy đủ hết. hiện giờ là tám sáu năm, tư nhân xe hơi cũng bắt đầu nảy sinh, thành phố lớn tư gia xe hơi không nhiều lắm nhưng trên đường lại cũng có thể nhìn đến không giống bọn họ bên này tiểu huyện thành đừng nói là xe hơi chính là xe đạp đều không nhiều lắm xe máy kia cũng là người giàu có phơi trí liền nói hạ hạ thôn toàn bộ trong thôn cũng liền hai đài hắc bạch tv trong đó một đài vẫn là ở hạnh hoa thẩm trong nhà cũng là vì trong nhà có tv rất nhiều thôn dân vì xem phim truyền hình kia còn không được định nọ hạnh hoa thẩm phía trước mỗi ngày buổi tối tống tiểu hoa đều sẽ mang theo cháu trai đi hạnh hoa thẩm trong nhà xem tv cũng chính là tống tinh thần thay thế lúc sau mới đối tivi không có gì hứng thú muốn nói cái này niên đại phim truyền hình khó coi sao thật đúng là không phải hiện tại phim truyền hình khan hiếm cơ hồ mỗi một bộ đều có thể tạo thành đời sau vô pháp nhìn lên giả tìm cao có thể đạt tới chín mươi phần trăm giả tìm thấp một chút cũng ở sáu mươi bảy mươi càng là nhìn mãi quen mắt vô hắn hiện tại phim truyền hình tài nguyên quá ít cũng liền nắm giữ ở hiểu rõ mấy nhà quốc doanh tivi điện ảnh công ty trong tay nay hữu hạn mấy nhà một năm có thể đánh ra mấy bộ kịch mặc dù là bài đội truyền phát tin mỗi năm một bộ kịch nói không chừng còn phải ở bất đồng khi đoạn bá ra hảo mười mấy hai mươi biến tống tiểu quân một tay vác rổ, một tay cầm tiểu sành sát ngoan ngoãn đi theo cô cô phía sau hai người đi vào chân núi theo một cái ruột dê đường mòn hướng lên trên đi dưới chân núi giao dại cơ hồ đều bị đào xong rồi mặc dù không có đào đi cũng bị một ít thôn dân qua lại đi lại hoặc là dê bỏ xúc vật cấp dấm đạp gặm thực không sai biệt lắm tìm không thấy mấy viên hoàn chỉnh liền tính là có hoàn chỉnh, có lẽ liền ở một đống dê bỏ phân phía dưới, đừng nói là tống tinh thần, liền tính là một ít trong thôn láo bách họ cũng sẽ không đào đi. cô cô, ta lôi kéo ngươi. nhìn đến tống tinh thần một chân hành động không tiện, tống tiểu quân hai ba bước chạy đến phía trước, hướng nàng vươn tay. tống tinh thần cũng không cự tuyệt, nắm lấy tiểu đầu đinh tay, bị hắn mang theo hướng giữa sườn núi bỏ đi. đường núi có chút thở bước, thả gỗ ghề lồi lõm bất bình chỉnh, đối với hai chân khỏe mạnh người tới nói đều đến cẩn thận điểm huống chi là tống tinh thần hiện tại chẳng huống cũng khó trách tiểu đậu đinh sẽ lo lắng phía trước hai cái tiểu cô nương xuống núi nên diện mà đến tống tinh thần không có tống tiểu hoa hoàn chỉnh ký ức lại cũng nhận thức trong đó một cái đúng là trương mậu lâm cháu gái trương giai giai trương gia hiện tại ở trong thôn không phải thôn trường nhà hơn nữa trương mậu lâm phạm vào nguyên tắc tính sai lầm phán tử hình trước thôn trưởng một nhà ở trong thôn danh tiếng kịch liệt trở xuống làm trương mậu lâm thương yêu nhất cháu gái Trương Giai Giai trước kia ở trong thôn nghĩ đến đều là bá đạo điêu ngoa, cũng bởi vì tống tiểu hoa bộ dáng xuất sắc, trên thực tế bị Trương Giai Giai liên hợp trong thôn mặt khác cùng tuổi tiểu cô nương cấp cô lập. Hiện giờ Trương Giai Giai nhìn đến tống tinh thần, có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nếu không có hiện tại tống tinh thần thanh danh bên ngoài, nàng hiện tại chỉ có thể là muốn nhào lên tới xé lạn đối phương mặt. Hai bên người pháp thân mà qua thời điểm, Trương Giai Giai bao hàm hận ý thanh âm thổi qua tới. Ngồi sao chổi tống tiểu quân quay đầu nhìn về phía trương giai giai lại bị tống tinh thần đem đầu của hắn cấp xoay trở về cô cô tống tiểu quân nhìn về phía nàng vừa rồi trương giai giai chính là đang mắng cô cô đâu cô cô cư nhiên không tức giận tống tinh thần cúi đầu cười nói tang ra khuyển cuối cùng quật cường mà thôi không cần để ý nga tống tiểu quân gật gật đầu không có lại quay đầu lại trương giai giai bị chọc tức lợi hại quay đầu dùng một đôi tức giận đến đỏ lên hai mắt chừng mắt tống tinh thần ngươi nói cái gì đâu ngươi tiện nhân này Thật cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Ngươi hiện tại chính là cái giày rách, bị trương gia đạp hư giày rách. Ngươi đừng nói bậy, ta cô cô là người tốt. Tống tiểu quân nghe được đối phương mắng như vậy hung, quay đầu thở phì phì nhìn trương dai dai, không được ngươi nói như vậy ta cô cô. Ta phi, người tốt. Ông nội của ta chính là bị ngươi cái này cô cô cấp hại chết, nàng là cái giám người tốt, ngươi cô cô là cái tội phạm giết người, vẫn là bị trương gia từ bỏ giày rách, chúng ta hạ hà thôn dâm phụ. Có lẽ là tê kêu sức lực quá lớn, hơn nữa dưới chân đường nhỏ hàng năm ước hoạt, cảm xúc kích động dưới, chương dai dai không có bảo trì thân thể cân bằng, một chân trượt xuống dưới nửa tức, sau đó cả người mất đi tự khống chế lực, thét trói thai về phía sau ngưỡng đảo. Cùng nàng cùng nhau cùng thôn tiểu cô nương hơi chút không chú ý, đã bị chương dai dai tốn chặt cánh tay, hoảng hoảng loạn loạn dưới, hai người nghi chân núi hạ quay cuồng mà đi. tống tiểu quân nhìn trước mắt hết thảy, trận mắt há hốc mồm, cô cô, cái này Tống tinh thần đẹp khỏe môi kiều kiều, đôi mắt nhẹ nhàng tượng trọn, cho nên a người không thể làm chuyện xấu, bằng không sẽ gặp báo ứng. Các nàng hai chính là sống sờ sờ ví dụ, về sau ngươi cũng không thể như vậy thị phi bất phân hắc bạch không biện, biết không? Ân, ta nghe cô cô nói, chúng ta không đi cứu các nàng hai. Tống tiểu quân ngốc hề hề hỏi, như thế nào cứu? Tống tinh thần nhìn chân núi, bọn họ đứng thẳng vị trí bản thân liền ở chân núi, mặc dù hai người lăn xuống đi, nhiều lắm chính là sát phá tầng ra sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm lại nói chân núi bây giờ còn có người ở các thảo nhìn đến sau tự nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan cho dù là không ai vỗ vỗ trên người bùn đất cũng có thể nhấc chân về nhà đi ngươi là cái tiểu hải tử ta một chân không tiện lợi không cần phải chúng ta cứu nàng lại không phải thánh mẫu cứu cái gì cứu hiện tại là tháng năm ngọn núi này đầu đều bị cỏ xanh bao trùm liền tính là lăn xuống đi cũng không thương phong nhã ăn no căng đi tự tìm phiền phước chính là hai bên thảo bị áp sụp có chút đáng tiếc, tống tiểu quân, hắn vừa rồi nghe được gì? Thét chói thay lăn đến chân núi trương giai giai hai người thật vất vả dừng lại, thiếu chút nữa bị dọa phá gan, đồng thời cũng thiếu chút nữa tức muốn nổ phổi. Lần này là trương giai giai chính mình đứng không vững, lại đem hết thể quái tới rồi tống tinh thần trên người, nếu là vừa mới nàng bất hòa chính mình tranh chấp, nàng sao có thể lăn xuống tới? Khẩu khí này là khẳng định nuốt không đi xuống, không một bốn đánh chết ngươi. trương giai giai mấy năm nay ở trong thôn kiêu ngạo quá mặc dù trương mậu lâm bị phán hình hơn nữa trương gia cũng bị xét xử một đám tài sản này đó đều không có làm trương gia giai nhìn thẳng vào hiện thực rốt cuộc từ nhỏ liền dưỡng thành kiêu ngạo hương ngạnh tính cách đều không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi bất quá nàng ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm tống tinh thần cùng nàng cùng nhau tiểu cô nương lại bực trương gia giai chính mình bản thân ở bên cạnh trạm hảo hảo lại bị trương gia giai cấp tốn xuống dưới mặc dù không có bị thương nhưng hiện tại chính mình chật vật bộ dáng cũng làm tiểu cô nương phi thường không cao hứng. hôm nay tân gia cửa đổi xiêm y hiện tại cũng nhiễm dương phân chứng chứng dấu vết, cánh tay thượng bị đè dẹp lép vài viên, trói lõi dấu vết, miễn bản nhiều ghê tởm. ta về trước ra. nàng ngâm mắt trợn trắng, xách lên chính mình giỏ che hướng trong thôn đi, cũng không để ý tới trương giai giai. tiểu cô nương kêu trương bình, cùng trương giai giai xem như một cái tông tộc, khoảng thời gian trước trương mậu lâm xảy ra chuyện, cha mẹ nàng liền âm thầm dặn dò nàng, về sau thiếu cùng trương giai giai lùi tới. Đơn giản là hai người từ nhỏ liền cùng nhau chơi, hiện tại đột nhiên nói nói như vậy, Trương Bình cũng có chút không quá thích hứng. Hôm nay Trương Giai Giai kêu nàng ra tới đảo giao dại, ngại với tình cảm vẫn là ra tới, ai ngờ đến liền phát sinh như vậy sự đâu. Với lúc có thể mượn lần này cơ hội, cùng Trương Giai Giai chặt đứt lui tới. Trương Giai Giai nhìn đến Trương Bình hành động, cũng không màng đầu gối bị sắt phá, chặn lại nói, Bình Bình, chờ ta ngày mai đi tìm ngươi chơi a. Trương Bình đầu cũng không quay lại, hậu thiên liền phải khai giảng. Ta tác nghiệp còn không có viết, đi trường học lại chơi đi." Trương Gia Gia biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn, hàm răng cũng dùng sức cắn khẩn, kéo kẹt rung động. Nàng Liên biết, từ gia gia xảy ra chuyện sau, trong thôn những cái đó tùy tùng đối nàng thái độ liền thay đổi, trước kia gia gia còn ở thời điểm, những người này ai mà không phụng nàng, chính mình làm các nàng làm gì, các nàng đều sẽ không phản đối, thậm chí còn sôi nổi phụ hoạn. Hiện tại đâu? Nhìn đến nhà mình gia gia đã xảy ra chuyện, một đám trốn nàng so con chó đều mau Lòng lang dạ sói đồ vật. Cô chất hai đi vào giữa sườn núi một cái tương đối nhẹ nhàng địa phương. Tống tiểu quân một đầu chui vào bên cạnh trong rừng. Cô cô, nơi này có bà bà đinh, ta tới đảo, ngươi ngồi chờ ta. Vừa nói vừa tiến lên, không lưng dầu mông nhỏ bắt đầu đảo rau dại. Tống tinh thần cũng không có miễn cưỡng, tìm khối khô giáo hòn đá ngồi xuống. Tiểu quân, bên cạnh kia mấy cây thảo ngươi cũng đảo ra mang về nhà. Tống tiểu quân theo cô câu ngón tay xem qua đi, đây là gì? Phong lan. Trong nhà không có tiền, nàng tuổi cũng hạn chế kiếm tiền con đường, bất quá phong lan nếu là ở hậu kỳ phát sinh biến dị nói, đối một ít ái lan người tới nói là có thể bán được một cái giá tốt. Đương nhiên, thích người đương bảo, không thích người tới nói, đây là một cây thảo. Tống tiểu quân nghe lời dùng tiểu sẻn sắt đem kia vài cọng phong lan đào ra phong tới giỏ tre, cô cô, muốn cái này làm gì, trên núi nhiều đến là Về nhà tài đến chậu hoa dưỡng, nở hoa sau rất thơm, rất nhiều chuyện cũng không cần thiết nói. Hai tử con nhỏ, nói cũng không hiểu. Phong Lan biến dị yêu cầu riêng phương thức cùng điều kiện, lại còn có không phải tuyệt đối có thể mọc ra tốt biến dị loại, bất quá điểm này tống tinh thần có thể thực nhẹ nhàng làm được. Nàng đi vào thế giới này là tống cổ nhàm chán thời gian, cũng vì hưởng thụ sinh hoạt, đồng thời còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm, cho nên, vẫn là đến kiếm tiền. Nếu là chỉ có nàng chính mình, thế giới này trời đất bao la, toàn bộ đều có thể đi, nhưng có tống tiểu quân, phải gánh vác khởi trách nhiệm tới cũng là vì hắn là cái hảo hải tử, tống tinh thần không ngại thủ hắn lớn lên. tống tiểu quân đào một rổ bà bà đinh, chạy đến cô cô trước mặt, một độ người mau khen khen ta biểu tình, nói, cô cô, mau xem, đầy lợi hại. tống tinh thần đứng lên, kia chúng ta về nhà đi, chú ý đừng đem kia mấy viên phong lan cấp hấp đã chết, hảo, ta đem chúng nó no phóng tới mặt trên tới. tống tiểu quân đem rổ bên cạnh mấy viên phong lan dịch đến mặt trên, vác nơi tay khuỷu tay thượng, nâng tống tinh thần chậm rãi hướng dưới chân núi đi. Sách theo tràn đầy một rổ rau dại, tống tiểu quân tâm tình thực hảo, này nhưng đều là hắn nửa buổi chiều thành tựu đâu. Cô cô, buổi tối trở về như thế nào ăn? Làm văn thán. Hảo nha hảo nha, ta thích nhất ăn sủi cảo. Tống tiểu quân một đôi mắt to sáng lấp lánh. Hiện tại điều kiện hữu hạn, rất nhiều nhân ra một tháng có thể ăn thượng ba lượng đốn sủi cảo, cũng đã là hảo điều kiện. Tống ra trước hai ngày mới vừa bao sủi cảo ăn, hôm nay còn có, tiểu gia hỏa khó tránh khỏi sẽ kích động lên. Dùng bà bà Đinh cùng thịt ba chỉ làm nhân, lại cho ngươi rau trộn một cái bà bà Đinh, đường quấy cà chua ngươi cũng thích, lần này mâm trẻ đều để lại cho ngươi, được không? Tiểu đậu Đinh thực thích đường quấy cà chua bên trong nước sốt, hôm trước tống tinh thần làm một phần, kết quả cà chua hắn không có ăn vài miếng, mâm nước sốt lại bị hắn nâng lên tới uống hết. Lần này cô cô uống trước, cho ta thừa hai khẩu liền hảo. Hắn hiện tại nhưng thật ra hiểu được khiêm nhượng đi lên. Nếu ngươi như vậy ngoan, hiểu được khiêm nhượng. Hôm nay nước đường còn để lại cho ngươi. Cảm ơn cô cô. Thiểu gia hỏa hồi đáp thanh âm miễn bản nhiều vang dội. Đi mau về đến nhà thời điểm, phía trước lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn thấy nhà mình cửa tụ tập sáu bảy cá nhân, trong đó liền có trương dai dai cùng nàng mụ mụ. Những người đó nhìn đến tống tinh thần cô chất, sôi nổi nhìn qua, mà trương dai dai mụ mụ cũng đong đưa cường tráng thân thể bước nhanh xuống tới, khí thế tận trời. Hảo ngươi cái ác độc tiểu tiện nhân. Đem ta khuê nữ từ trên núi đẩy xuống dưới, làm hại nàng chân đều đập vỡ ra, ngươi đây là muốn làm gì? Tôn Thải Phượng một tay chống nạnh làm ấm trà trạng, một tay chỉ vào tống tinh thần cái mũi chửi hầm lên. Ngươi hôm nay nếu là bất hòa ta nói rõ, ta cùng ngươi không để yên ta nói cho ngươi. Nhận thấy được Tống Tiểu Quân gắt gao nắm lấy chính mình tay, nàng rũ mắt đôi hắn cười nói, mang theo đồ vật trước về nhà. Ta không, ta muốn cùng cô cô ở bên nhau. Tống Tiểu Quân lo lắng cự tuyệt. Cô cô không có việc gì. Ngươi về trước ra đi hái rau rửa rau. Rút ra bản thân tay, ở hắn trên đầu khoan khoái một phen, nghe lời. Kia cô câu ngươi nhanh lên trở về. Nay tôn thải phượng ở trong thôn nhưng hư nhưng hỏng rồi, luôn là mắng chửi người. Yên tâm đi. Tống tinh thần cho hắn một cái chân an tươi cười. Tiểu Đậu đinh lưu luyến mỗi bước đi đi vào ra môn, liền cùng mười dặm đưa tiễn dường như, ánh mắt hận không thể dính ở cô cô trên người. Chờ trong nhà đại môn từ bên trong đóng lại, Tống tinh thần trong ánh mắt tươi cười nháy mắt tiêu tán. Hơi hơi ngửa đầu nhìn so với chính mình cao hơn nửa cái đầu to con bà nương. Nhẹ nhàng gợi lên khuệ môi, lộ ra một mặt trào phúng khinh thường tới cười, trong ánh mắt đều mang theo nhàn nhạt sát ý cùng bị khí, Trương dai dai nói cho ngươi là ta đem nàng đẩy xuống núi. Không phải ngươi còn có thể là ai, ta nói cho ngươi, ta khuê nữ đầu gối đập vỡ ra, ngươi phải cấp tiền thuốc men, bằng không ta đánh chết ngươi. Không một năm cái tát, ngươi có thể động thủ. Tống tinh thần trạng có điểm mệt mỏi, đi đến bên cạnh một viên cây hoài hạ dựa nhưng là tôn thải phượng từ tục tiểu ta nhưng nói ở phía trước chương giai giai là chính mình lăn xuống sơn bởi vì phạm vào khẩu nghiệp bị báo ứng ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta một ngón tay ta liền đi cục công an trạng cáo các ngươi mẹ con căn cứ quốc gia của ta pháp luật phỉ báng chi tiết tội ác tiết nghiêm trọng dưới tình huống có thể phán xử ba năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam cầm quản chế tình tiết nghiêm trọng có thể cướp đoạt ngươi quyền lợi chính trị nghe được tống tinh thần nói tôn thải phượng sắc mặt xoát lập tức trắng ngay cả trương dai dai cũng đi theo run bần bật hận không thể tránh ở tôn thải phượng phía sau không bị tống tinh thần nhìn đến nhìn thấy này hai mẹ con đức hạnh tống tinh thần nghiêng đầu phát ra một tiếng cười nhạo liền các ngươi toàng ra chỉ là xem một cái ta đều cảm thấy ghê tởm còn muốn cho ta chạm vào các ngươi đừng có nằm ngộng ta lo lắng chạm vào các ngươi lập tức đều sẽ lạn ngón tay một đám hủ bại rách nát ngoạn ý nhi cũng dám tới ta trước mặt kêu gào ngươi tôn thải phượng khí ngón tay đều phát run chán ầm ầm vang lên đầu váng mắt hoa. Từ gà đến hạ hà thôn chương gia, nàng từ trước đến nay đều là người khắc định lọt lấy lòng đối tượng, nhưng ngày lành không tới đầu, đã bị cái này tiểu tiện hóa cấp đánh tỉnh. Ở trong thôn hô mưa gọi gió công công bị phán tử hình, trong nhà tiền tài cũng bị tịch thu đi rồi hơn phân nửa, ngay cả thanh danh, ở bốn dặm tám hương cũng đã hôi thối không ngửi được. Trước kia những cái đó hâm mộ ghen ghét ánh mắt, hiện giờ đều biến thành khinh bị cùng chán ghét, cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu đựng? hiện tại còn bị tống tinh thần chỉ vào cái mũi mắng thả mắng như vậy khó nghe nguy hiểm thật một hơi không đi lên đem nàng cấp khí xịu qua đi nói nữa nàng vũ mị khuôn mặt tiến đến tôn thải phượng trước mặt ngươi có cái gì mặt tới ta trước mặt tìm bãi nhà các ngươi cùng trương dũng một nhà vì ta đại ca đại tẩu mua mệnh tiền chính là đem ta tinh kê thiếu chút nữa làm trương dũng lao bà cấp đánh chết ta cùng với các ngươi này hai nhà chính là không chết không ngừng thù hận như thế nào người chết tiền có phải hay không hoa thực thoải mái buổi tối cũng không sợ làm ác ngộng. ngươi đánh rắm ai hiếm lạ nhà ngươi chút tiền đấy đừng ngoan của người tôn thải phượng kinh sợ lớn tiếng phản bác tấm tắc thật cho rằng người khác không biết cũng liền các ngươi người một nhà còn ở bị thai trông trông sống ở mộng đẹp không chịu tỉnh đừng nói là hạ hà thôn chính là toàn bộ trong huyện thậm chí là thành phố các ngươi hai nhà làm hạ rèm pha đều chuyển khắp tống tinh thần ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ còn có một việc muốn nói cho ngươi bởi vì trương mậu lâm phạm vào nguyên tắc tính sai lầm Các ngươi trương ra con cháu, đời này đều làm không được quan, cho dù là trong thôn tiểu cán bộ đều không được, thẩm tra chính trị không quá quan, chúc mừng. Dứt lời, con an ủi dường như vô vô tôn thải phượng bả vai, sau đó để lại cho bọn họ một cái bố thi ánh mắt, nhấc chân hướng trong nhà đi. Tôn thải phượng ánh mắt dại ra nhìn kia nói bóng dáng, nhìn đến kia sắp đóng lại đại môn, đột nhiên điên rồi dường như hô, ngươi lại hảo đi nơi nào, đã bị người đạp hư, ngươi đời này chính là cái không ai muốn giải rách. Tống tinh thần rất xa ác nhìn các nàng mẹ con, kia khiến các ngươi thất vọng rồi, cái kia ma ốm còn không có đụng tới ta, liền chết ở trong phòng, ta hiện tại có thể so ngươi nữ nhi muốn sạch sẽ nhiều. Ít nhất, chúng ta tống ra không có đảo xã hội chủ nghĩa gốc tường, ăn súng thai họa. Vậy xem mấy cái thôn phụ nghe được lời này, cũng không biết ứng không nên tin tưởng. Bất quá nghĩ đến trương gia đại nhi tử thật là cái bệnh nguy kịch, không chừng ngày đó buổi tối một cái kích động đem chính mình cấp lăn lộn đã chết đâu. Bằng không trương dũng tức phụ làm gì muốn đem tống tiểu hoa cấp đánh như vậy lợi hại, muốn thật là ngủ, không chừng tống tiểu hoa có thể hoài thượng hài tử, cấp đại nhi tử lưu cái sau đâu. Là cùng không phải, ít nhất cũng đến chờ đến 2-3 tháng sau mới hạ thủ. Nếu đã xảy ra, vậy thuyết minh hai người còn hảo hảo, không có gì không sạch sẽ. Tống tinh thần cũng không để ý thôn dân cái nhìn, nói ra đơn giản chính là khí một hơi tôn thải phượng mẹ con, cái nhìn của người khác như thế nào có thể tả hữu nàng tư tưởng tu ở tống ra trước cửa vài người cuối cùng chỉ chỉ trò trò đi rồi nhìn đến trước mặt chỉ còn lại có hai mẹ con bọn họ nghĩ đến tống tinh thần vừa rồi lời nói trương giai giai một cái không nhịn xuống nước mắt nước mũi một khối phun ra tới khóc miễn bàn nhiều chật vật thương tâm đương nhiên đấy lòng còn có một loại sợ hãi nàng sợ hãi tống tinh thần thật sự đi cục công an cáo nàng nàng không nghĩ ngồi tù bang một bắt hai thật mạnh đánh vào trương giai giai trên mặt tức khắc nửa bên mặt xương đỏ lên tiêu khóc thanh nháy mắt cắt đứt Trương Giai Giai ngốc nhiên nhìn Tôn Thải Phượng, hậu chi hậu giác chính mình bị đánh. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở Trương Gia kia chính là kiều kiều nữ, không lo ăn không lo xuyên, cha mẹ cùng Gia Gia nãi nãi đối nàng đau đến tận xương thủy, đừng nói là phiến cái tác, chính là một câu lời nói nặng đều không có. Mẹ nàng bụng mặt, đau nước mắt ngăn không được, sau đó điên rồi dường như hướng Tôn Thải Phượng giống to kêu to, ngươi đánh ta làm gì, ngươi bằng gì đánh ta, bằng gì đánh ta. Tôn Thải Phượng trong lòng cũng vừa kinh vừa sợ. Trương Mậu Lâm đã bị bắn chết, Trương Gia cũng suy sụp, này hết thể đều là tống tinh thần làm hại. Hôm nay nghe nói chính mình khuê nữ bị tống tinh thần từ giữa sườn núi đẩy xuống dưới, đầu gối cũng sắp chốc ra, nàng tự giắc tìm được rồi đắn đo tống tinh thần biện pháp, lại không nghĩ không như mong muốn, ngược lại là bị tống tinh thần một đốn nục mạng. Nàng liên tính là có ngốc cũng biết, khẳng định là chính mình khuê nữ nói dối, bằng không tống tinh thần không có khả năng như vậy kiên cường, còn muốn đi báo nguy nghĩ đến chính mình vừa rồi vũ nhục đều là khuê nữ nói dối duyên cớ nàng trong lòng hỏa khí liền khống chế không được nếu không phải nàng trước nói dối chính mình sao có thể tới tìm tống tinh thần thảo muốn nói pháp bất quá tới liền không cần bị kia tiểu tiện nhân làm cho nhiều người như vậy mặt chèn ép mặt sáng mày cho đánh ngươi làm sao vậy ta là ngươi thân mụ ngươi là ta sinh ta đánh ngươi làm sao vậy tôn thải phượng cũng là lửa giận công tâm khí nói không lựa lời giơ tay ở trương dai dai chán thượng lại là thật mạnh một cái bàn tay Thậm chí còn đạp một chân, sau đó mới ném động đại xương hung rò, nghẹn xanh mét mặt hướng trong nhà đi, chạy nhanh đi, còn lưu lại mất mặt xấu hổ, lại không đi cũng đừng đã trở lại, tăng môn tinh. Có thể là bị tôn thải phượng kia giữ tận khuôn mặt cấp doạ sợ, chương giai dai nửa cái tử cũng không dám phản bác, ngoan ngoan đi theo đi rồi. Trận này cho khôi hải, theo sau cũng bị kia mấy cái thôn phụ cấp tuyên dương đi ra ngoài, chương gia thanh danh là tệ hơn. Tống gia đình viện Tống tinh thần buồn cười nhìn ghé vào kẹt cửa thượng hướng ra phía ngoài rình coi tiểu đậu đinh, nói, đừng nhìn, nhanh lên lại đây chuẩn bị chuẩn bị, bằng không buổi tối ăn không được cơm. Ai, tới tới. Tống tiểu quân vội vàng chạy về đi, cô cô, chương giai giai làm nàng mẹ cấp đánh hai bàn tay, đánh nhưng trọng. Chương giai giai nói dối, là hẳn là hảo hảo giáo dục giáo dục, không đánh nàng không giải trí nhớ. Hai bàn tay tính cái gì, bởi vì bọn họ hai nhà, tống tiểu hoa chính là liền mệnh đều không có, kẻ hèn hai bàn tay đối lập khởi tống tiểu hoa thẳng trạng cùng cao ngứa có gì khác nhau không một sau tâm địa gian dảo, nàng đem vài cọng phong lan di tải tiến năm cái chậu hoa rót thủy sau đó đưa đến phòng ngủ chính cửa sổ thượng phóng lúc sau trở về cùng tống tiểu quân cùng nhau rửa sạch bà bà đinh ngày mai ngươi đi đậu đậu trong nhà cắt hai cân thịt buổi tối chúng ta làm thịt nướng ăn đừng quên đem ngươi hạnh hoa mãi mãi kêu lên tới hảo nghe được thịt nướng tống tiểu quân khoang miệng bắt đầu phân bố nước bọt tuy rằng không ăn qua thịt nướng Nhưng là hắn cũng biết, chỉ cần là thịt kia khẳng định liền sẽ ăn ngon đến không được. Từ trước trong nhà chỉ cần không phải ngày lễ ngày Tết là ăn không đến thịt, hiện tại 3 ngày 2 đầu đều có thể ăn đến. Từ cha mẹ sau khi qua đời, Tống Tiểu Quân cảm thấy hiện tại cũng rất hạnh phúc. Tống Đại Quốc vợ chồng kia 2.000 khối bồi thường khoản đều tồn đến ngân hàng đi, biên lai like gửi tiền cũng đã sớm ở Tống Tinh Thần trong tay. Hiện tại nàng trong tay còn có 400 tới đồng tiền, này đó cũng đủ chống đỡ đến cuối năm huống hồ trong nhà tiểu mạch chờ lương thực đều có tuần dư. ở tại nông thôn, thủ dân cư mà lương thực cùng rau dưa cũng không thiếu. đơn giản chính là tiêu tiền mua thịt cái này đại điểm tiền thu. cô chất hai ở nhà bận việc hảo chút thời gian mới bao một mảnh sủi cảo. người nghèo hài tử sớm đương ra, mặc dù tống tiểu quân là ở cô cô cùng ba ba mụ mụ yêu thương hạ lớn lên, chính là đối với quét tước đình viện, huy gà huy vịt, hoặc là nhóm lửa đều đã rất quen thuộc. sủi cảo hà nội, tam dính thủy sau toàn bộ phiêu phù ở trên mặt nước. Một đám phiên tuyết trắng bụng, miên bản nhiều khả quan. Trước dùng một cái bát to thịnh một chén lớn, lại dùng tráng men lưu trang một ít sủi cảo thủy, một khối phóng tới giỏ tre. tiểu quân, đem cái này cấp hạnh hoa nãi lại, lại đưa đi. Bên ngoài sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới, cũng không biết hạnh hoa thẩm có hay không ăn cơm chiều, hy vọng còn có thể theo kịp, bằng không phóng tới tiếp theo đốn liền không thể ăn, sủi cảo vẫn là muốn sớm nhiệt. Tống tiểu quân vô vỗ trên người bùi rậm tiết, vác rổ đi ra ra, ra môn. Nàng còn lại là ở nhà chuẩn bị tiểu thái Trong thôn lúc này người không nhiều lắm Cơ bản đều ở nhà nấu cơm Cần mẫn chút hiện tại đã ăn thượng Đi vào hạnh hoa thẩm trong nhà Ở nhà nàng trong viện đã có mấy cái hán tử bà nương Cùng bọn nhỏ tụ tập ngồi TV cũng đặt ở trong viện bàn gỗ thượng Mặt trên chính truyền phát tin bản tin thời sự Tiểu quân, đây là làm gì tới Một cái bà nương cắn hạt dưa hỏi Cấp mãi nãi đưa ăn Tống tiểu quân lên tiếng Đi đến trong phòng bếp Nhìn thấy hạnh hoa thẩm đang ở nhóm lửa mãi mãi tiểu quân sao tới hạnh hoa thẩm nhìn thấy hắn tiếp đón người dựa trước ngươi cô cô làm ngươi tới tặng đồ Giỏ tre liền trói lọi treo ở khuỷu tay thượng đưa gì cô cô bao bà bà đình sủi cảo làm ta cấp mãi mãi đưa tới nếm thử hắn mở ra mặt trên in hoa tay mãi bên trong sủi cảo còn bạo hôi hổi nhiệt khí đâu còn có sủi cảo canh ai ra cảm ơn tiểu quân hạnh hoa thẩm cũng không làm ra vẻ đi tủ chén tìm tới một cái đồng dạng đại bắt to đem sủi cảo đảo ra tới Lại tìm cái chén lớn thịnh phóng sủi cào canh, ngày mai giữa trưa thím làm hoẹ hoa bánh, trở về nói cho ngươi cô cô, giữa trưa đừng nấu cơm, mãi mãi cho các ngươi đưa qua đi. Hảo! Tống tiểu quân gật gật đầu, nhìn thấy hạnh hoa thẩm cho hắn trở về hai căn lạp xưởng, trở về trưng trưng ăn, ngươi ra ra ngày quốc tế lao động từ trong huyện mang về tới. Cảm ơn mãi mãi! Tiểu đậu đinh lễ phép nói lời cảm tạ. Khách khí gì? Mau về nhà ăn cơm đi, đừng làm cho ngươi cô cô trở lâu rồi. Mãi mãi ta đi rồi, ngươi cũng nhanh lên ăn, cô cô nói chính là muốn sấn nhiệt ăn mới ăn ngon. Tiểu Đậu Đinh vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò. Nay phó tiểu bộ dáng, nhưng thật ra chọc đến Hạnh Hoa Thẩm không khép miệng được, biết lạc. Tiến đi Tống Tiểu Quân, Hạnh Hoa Thẩm trở về đem lòng bếp hòa tắt, sau đó ngồi ở phòng bếp bếp trước mồm, chấm dấm ăn lên. Bên ngoài, một cái tề nhĩ tóc ngắn bà nương tiến vào, nhìn thấy kia một chén lớn sủi cảo cũng có chút thèm, bất quá tốt xấu chịu đựng không có đi ăn một cái. Rốt cuộc mỗi ngày tới triệu ra xem TV, còn muốn ăn thịt người ra đồ vật, này ra mặt đến nhiều hậu, mới có thể làm ra tới. Tiểu quân cấp đưa tới. Ân, Người đều tới, hạnh hoa thẩm thật đúng là không thể làm đối phương làm nhìn, gắp một cái cấp đối phương, nếm thử, bà bà đinh, tiểu hoa tay nghề thật không sai. Kêu bà nương nơi nào bỏ được cự tuyệt, tiếp nhận tới đưa đến trong miệng, phát hiện không chỉ có, có bà bà đinh, còn có thịt. Cắn một ngụm, ra mặt phía dưới nước canh tràn ra tới, này nhưng đều là thịt nước nhi à. Rõ ràng ăn qua cơm chiều mới lại đây, hiện tại là một cái sủi cảo cấp chỉnh lại đói bụng. Nông thôn bà nương lượng cơm ăn phổ biến đều đại, rốt cuộc mỗi ngày đều có vội không xong việc, trừ bỏ muốn ở nhà thu thập việc nhà, trong đất việc nhiều cũng không rảnh rỗi, trọng thể lực liền tất nhiên tạo thành đại ăn uống. Này một tô bự sủi cảo, hành hoa thẩm một người cũng có thể nuốt trôi, nhiều lắm ăn xong rồi ăn không tiêu. Đại quốc hai vợ chồng đi rồi, dư lại này cô chất hai, tốt xấu có số tiền trống, cũng là nên ăn chút tốt. Hạnh hoa thẩm âm thầm mắt trợn trắng, lời này nói, nhiều khó nghe. Người đương tiểu hoa là bạch nhãn lang. Ca tẩu không có, liền nhưng kính soàn soạt hai người bọn họ mua mệnh tiền. Hạnh hoa thẩm ngữ khí nghe không ra không vui, nhưng là nói chuyện lại không thế nào khách khí. Cũng may nàng nói chuyện xưa nay đã như vậy, trương gia đem tiểu hoa đánh như vậy lợi hại. Thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, này không được bồi tiền. Đây là tiểu hoa chính mình mua mệnh tiền. Kia bà nương nghe được lời này, cảm thấy trên mặt tao đến hoảng kia thật đúng là ta tưởng xoa bổ. Vì sao Trương Dung kia cẩu món lòng bị phán không hẹn? Là bởi vì Trương Dung trộm đem đại quốc hai vợ chồng mua mệnh tiền cầm đi, cùng Trương Mậu Lâm kia cẩu đổ vật hai nhà phân, trộm như vậy một tuyệt bút tiền, không bắn chết đều tiện nghi hắn. Hán gái kia tặc bà nương thiếu chút nữa không đem tiểu hoa cấp đánh chết, nội tạng tan vỡ, cảng chân bị đánh gãy, hơn nữa vẫn là bức hôn. Hiện tại chúng ta là tân xã hội, lãnh đạo đều nói luyến ái tự do, nàng một ngoại nhân, này đã là mưu tài hại mệnh. Bất tử đều không đủ để tiêu mối hận trong lòng của ta Kia thật đúng là không phải cái ngoạn ý nhi Ba nương phù hợp nói Cũng không phải là sao mà Chết rất tốt Hành hoa thẩm giọng căm hận phì nổ Ngươi nhưng đừng ở bên ngoài hồ liệt liệt Tiểu hoa hiện tại đến ăn nhiều thứ tốt dưỡng thân mình Bằng không kia chân gì thời điểm mới có thể hảo Hơn nữa đại quốc hai vợ chồng tiền đều làm tiểu hoa cấp tồn đi lên Liền chờ cấp tiểu quân về sau đọc sách sử dụng đâu Yên tâm, ta khẳng định không nói bậy trước kia này không phải không biết sao dứt lời kia bà nương nhìn không tố bự nuốt nuốt nước miếng trong ánh mắt còn mang theo mất mát ta đi ra ngoài xem tivi ngươi thu thập đi chờ ngươi nọ rời đi hạnh hoa thẩm mới nhìn ám xuống dưới thiên nhi xoay người mắt trợn trắng nhi thích tâm địa gian dảo nhưng thật ra không ít thật không biết kia bà nương tiến vào là làm gì mỗi ngày ở nhà nàng xem tivi đến quá nửa đêm một chút điện tiền đều không bỏ được ra mỗi người đều là bạch nhát lang vô tâm không phổi đổ vật Nhà nàng có tivi, là trong nhà nam nhân nhi tử tranh đua, mua trở về liền xứng đáng cho các ngươi mỗi ngày bạch xem. Tiểu hoa cùng tiểu quân sao không tới xem tivi. Hành hoa thẩm lẩm nhẩm lầm nhầm bắt đầu xoát chén thu thập phòng bếp. Không một bày đấu tranh nội bộ. Tống ra, cô chất hai ngồi ở đầu giường đất thượng ăn sủi cảo. Hôm nay không có toan canh, bất quá liền tính là như vậy ăn, hương vị cũng thực không tồi, đặc biệt là thịt heo đặc biệt tươi ngon, không có bất luận kẻ nào công thức ăn chăn nuôi hương vị. Tiểu quân đừng nhìn số tuổi không lớn, lại cũng có thể một ngụm một cái, ăn ngấu nghiến. Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn. Này động tác không khỏi cũng quá hào phóng, khi còn nhỏ sẽ cảm thấy đáng yêu, lớn lên chút cùng người khác một khối ăn cơm, khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại không tốt ấn tượng. Tống tiểu quân nuốt xuống trong miệng cơm, cô cô, trong nhà còn có đại cốt sao. Ngày mai cho ngươi lại đi đậu đậu trong nhà mua hai can, ngươi ngao canh nhà. Canh xương hầm hắn không uống, này đó đều là cho cô cô bổ thân thể. Hảo. Mua hai căn đi. Thật muốn muốn, cũng chính là một giây sự tình, bất quá tốt quá nhanh, đến lúc đó đi bệnh viện Phúc Tra, khó tránh khỏi sẽ bị bác sĩ hoài nghi. Dù sao chân cũng không thế nào đau, chậm một chút liền chậm một chút đi. Nàng trở thành tống tiểu hoa, là muốn ở chỗ này giải quyết nhàng chán, mà không phải dựa vào tự thân năng lực, đại phát thần uy. Thực sự có kia ý tưởng, nàng có thể tùy tiện tìm cái thế giới đi thai họa một đốn, hà tất còn muốn chặn được tống tiểu hoa hồn phách, vì chính là vạn vô nhất hết. Không có các loại kế tiếp phiền toái. Thân thể này còn trẻ, cẳng chân gãy xương ở bệnh viện cũng đã bó xương, bác sĩ cũng làm hảo nên làm. Dư lại chính là yêu cầu nàng tự thân chậm rãi điều dưỡng. Cơm chiều sau là tống tiểu quân thu thập, chén đũa đều rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại thời buổi này, cơ hồ trời tối lúc sau chính là chết ngủ, hoạt động giải trí thiếu, từng nhà buổi tối trừ bỏ tạo người cũng không chuyện khác nhưng làm. Bởi vậy đứa nhỏ này là một người tiếp một người sinh, có kế hoạch hóa gia đình ra sân khấu lão bách họ mới dần dần thu liễm một ít, dù vậy, hạ hà thôn nhân ra bình quân từng nhà cũng có ba bốn hài tử, thiếu một cái, nhiều bảy tám cái, nhiều nhất thậm chí mười ba cái hài tử, bảy đứa con trai sáu cái nữ nhi, nhiều như vậy hài tử, phóng tới vài thập niên sau chỉ định là muốn kéo suy sụp cha mẹ, không nói đi học, chỉ sợ cũng là ăn uống cũng đủ làm phụ mâu uống một hồ, càng miễn bản sau lại học phí chờ các loại phí dụng, còn có kết hôn cũng đến mua phòng. Mặc dù cha mẹ tính tình hảo chút, không đến mức trọng nam khinh nữ làm nữ nhi có bảy cái huynh đệ kia cũng có thể bị liên lụy không nhẹ ngươi thật sự có thể trơ mắt nhìn chính mình huynh đệ cưới không đến tức phụ thậm chí trơ mắt nhìn cha mẹ bị này bảy cái huynh đệ mệnh đến không thở nổi không đề cập tới ngày sau như thế nào ít nhất hiện tại kia người nhà quá đến không kém trừ bỏ dân cư mà có đơn độc nhận thầu hai mươi mẫu mặt trên ba cái nhi tử đã kết hôn sức lao động nhiều tự nhiên cũng liền phải nhiều làm việc nhiều kiếm tiền hiện tại cưới vợ chỉ cần ngươi không có gì bất lương thói quen nhân phẩm không có trở ngại cơ hội đánh không đến quan côn, hơn nữa lễ hỏi cũng là nhìn cấp, trong nhà điều kiện tốt sẽ đơn độc cấp nhi tử xây nhà, nghèo điểm liền ở cùng một chỗ, nông thôn nền vẫn là thực dễ dàng bắt được. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Tống tiểu quân chạy ra đi mở cửa, nhìn thấy là hạnh hoa thẩm, đem người thỉnh tiến vào. Hạnh hoa thẩm vào cửa sau, nhìn đến tống tinh thần, một mông ngồi ở giường đất duyên thượng, lương sinh nàng khuê nữ đã trở lại, nghe nói là làm nhà chồng cấp gấp trở về, tống tinh thần hơi một Trương Mậu mới hắn đại cháu gái cũng không phải là sao? Hành Hoa Thẩm gật gật đầu. Hiện tại chính đổ ở kia láo cẩu cửa nhà khắp đâu, Lương Sinh tức Phụ cũng ở nhà hắn làm ở mỹ. Ta nhớ rõ Trương Thúy Anh gả cho thanh niên trí thức, còn sinh hai cái nhi tử, liền bởi vì Trương Mậu lâm chuyện này bị đuổi ra ngoài. Trương Mậu Lâm cùng Trương Mậu mới là thân huynh đệ, Trương Thúy Anh là Trương Mậu mới đại cháu gái, thật nhiều năm trước gả cho tới Hạ Hà thôn chi viện nông thôn xây dựng thanh niên trí thức, kia thanh niên trí thức chính là tỉnh thành. Thanh niên trí thức trở về thành khi, bởi vì trương Thủy Anh cho hắn sinh hai cái nhi tử, kia thanh niên trí thức cũng là cái có lương tâm, mang theo trương Thủy Anh một khối đi trong thành, nghe nói còn làm trong nhà hỗ trợ cấp trương Thủy Anh tìm cái quẩy tỉ công tác, hai đứa nhỏ hộ khẩu cũng bị điều đi rồi, đều ở tỉnh thành đọc sách. Ta nghe người ta nói, nàng bà bà không thích nàng, nguyên bản là nghĩ nhi tử trở về thành sau, cho hắn một lần nữa cưới cái tức phụ, bất quá kia nam nhân là cái có lương tâm, cũng luyến tiết hai cái nhi tử, cùng trong nhà nói khai liền đem bọn họ nương ba cấp một khối mang đi. Ai thành tưởng, Trương Mậu Lâm kia láo cẩu chuyện này, người thành phố cũng đều đã biết, báo chí thượng đều đăng đầu. Kêu bà bà nhìn đến báo chí, biết chính mình con dâu là Trương Mậu Lâm thân cháu gái, nói gì đều phải làm cho bọn họ hai ly hôn, bằng không liền muốn chết muốn sống. Kêu nam nhân không có biện pháp, chỉ có thể ly, nhi tử một cái cũng không mang về tới. Hành hoa thẩm dứt lời, thở dài, Thúy Anh kia khuyên nữ, tấm tác, cũng không biết sao nói, đây là mệnh a. Muốn hỏi tống tinh thần đối việc này ý tưởng, nàng không có gì ý tưởng. Nguyên bản trương đại thúc trong nhà đều khoe khoang cái này đại cháu gái gả đến hảo, hiện tại nhưng hảo làm kia lão cẩu cấp tai họa. Thúy Anh đều hai mươi bảy, cứ như vậy bị nhà chồng cấp gấp trở về, về sau tái giá người, chỉ sợ cũng tìm không thấy người trong sạch, chính mình hai nhi tử nhìn không tới, về sau không chừng còn phải cho người khác đương mẹ kế, liền tính tìm cái không kết hôn, phỏng chừng nàng trong lòng cũng nhớ mong phía trước cái kia Nhật Tử quá không thanh tịnh hạnh hoa thẩm lại hạ giọng nói cái này hai nhà quan hệ đã có thể xú thật là đen đủi mà lúc này ở trương mậu lâm ra trương mậu mới con dâu cả từ thúy lan đang ở cùng tôn thải phượng triển khai vật lộn từ thúy lan phía trước thật là lấy đại nữ nhi vì vinh một cái nông thôn cô nương bộ dáng chỉ là thanh tú lại gả tới rồi tỉnh thành quá thượng người thành phố sinh hoạt trong nhà tuy nói không trông cậy vào này đại nữ nhi nhưng nói ra đi kia trên mặt miễn bản nhiều có mặt muối hiện tại liền bởi vì trương mậu lâm sự tình làm hại đại nữ nhi bị nhà chồng gấp trở về cuộc sống này sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha từ thúy lan nhìn đến trật vật chạy về trong nhà khóc giọng nói đều bốc khói khuê nữ lúc ấy liền nổi trận lôi đình từ trong nhà nắm lên một cây chổi lông gà hùng hổ đi tới trương mậu lâm trong nhà liền tính trương mậu lâm đã chết chính là hắn kia bạn già còn sống mặc dù ngại với đối phương tuổi đại không có biện pháp động thủ nàng cũng gân cổ lên thoá mạ đối phương thật dài thời gian chính là trương gia nhị phòng cũng không phải cái dễ chọc đặc biệt là trương mậu lâm làm màu bốn mươi năm thôn trưởng đã sớm nhiễm một cổ tử tanh tưởi tác phong quan liêu bị người đứng ở trong viện chửi ầm lên là cá nhân đều chịu đựng không được theo sau tôn thải phượng từ trong phòng lao tới hai cái không cùng chi chỉ em dâu liền bắt đầu đối phun ngươi một câu ta một câu miễn bản nhiều khó nghe nông thôn bà nương chửi đồng tuyệt đối có thể làm ngươi mở rộng tầm mắt đặc biệt là một cái bản thân liền kiêu căng ngạo mạn nhiều năm một cái còn bởi vì nữ nhi bị liên lụy ly hôn nháo đến một bụng ngất khí kia các loại mắng chửi người nói, cơ hồ là suối phun giường như phun hướng đối phương. Có mắng tám bối tổ tông, có mắng màu vàng phế liệu, cũng có mắng lên đối phương cha mẹ há tử. Mắng đến khống chế không được, liền bắt đầu thượng thủ. Không một tám xe rách mặt. Lúc này hai người trên người đều che màu, xiêm y quần cũng đều xe rách, thậm chí lộ ra đại khối thịt luộc. Vây xem nam nhân phần lớn ngượng ngùng xoay người tránh đi tầm mắt, lại có một ít tuổi trẻ tiểu tử cùng bọn nhỏ nhìn đến trận mắt há hốc mồm các ngươi toàn gia táng tận thiên lương hạ tam lạm loạn ý nhi chính mình làm bậy còn liên lụy người khác các ngươi cả nhà đều không phải người tất cả đều là xuất sinh nên tao thiên lôi đánh xuống tiếp sau làm heo làm cẩu ngọa tào nhẫm tam bối tổ tông từ thúy lan bắt lấy tôn thải phượng đầu tóc dùng sức xé rách thậm chí còn cấp tôn thải phượng kéo xuống một khối ra đầu tôn thải phượng cũng bất chấp đau một phen ở từ thúy lan phía sau lưng hung hăng bắt một chút năm căn máu chảy đầm đìa huyết đường thình lình xuất hiện ta phi ai không biết lúc trước nhà người kia tao chân Không biết xấu hổ không cần ra đi theo nhân gia nam nhân mông mặt sau cho không, không chừng nhân gia sớm ghê tầm nàng, hiện tại còn quay đến trên đầu chúng ta, ngươi cũng không phải cái thứ tốt, tao hổ ly đầy người thành tử vị, các ngươi cả nhà đều không biết xấu hổ. Nam liệt ngồi ở cửa trương Thúy Anh nghe thế câu nói, nước mắt nháy mắt lại trào ra tới. Bà bà không thích nàng đây là không giả, nhưng là nàng cùng trượng phu cảm tình vẫn là không tồi, lại nói nàng còn cấp trượng phu sinh hai cái nhi tử, chỉ cần không phải đại sai. Mặc dù bà bà bên kia không có sắc mặt tốt, trưởng phu là sẽ không cùng nàng ly hôn. Hiện giờ bởi vì nhị ra ra sự tình, làm hại chính mình bị nhà chồng đuổi ra tới, kết quả đường thẩm còn nói như vậy khó nghe nói, nàng nơi nào có thể khống chế được trụ cảm xúc. Hai cái bà nương đánh thật lâu, rốt cuộc là không gì sức lực, cuối cùng bị tới rồi hai nhà trưởng phu cấp kéo ra. Ở trương mậu lâm không xảy ra việc gì trước, hai nhà quan hệ có thể nói là thực thân mật. Trương mậu lâm hiện giờ không có. Đại phòng bên kia cũng liền bắt đầu cố ý xa cách, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Rốt cuộc Trương Mậu Lâm chết một chút không riêng vinh, ngược lại là một thân thanh tuổi bị người lên án. Đại phòng trong nhà chính là có cái ở tỉnh thành quê nữ, vì đứa con gái này, cũng vì người trong nhà hảo, khẳng định không thể còn cùng từ trước như vậy. Ai thành tưởng, Trương Thúy Anh rốt cuộc vẫn là bị liên lụy, hiện giờ thành cái bị trượng phu chạy về ra, về sau tái giá người có thể nói khó càng thêm khó, mặc dù là có thể kết hôn. Nhà trai ra điều kiện hoặc là cá nhân phương diện, đều sẽ rất kém cỏi Gia đình đứng đắn ai muốn loại này bị nhà chồng đuổi ra tới ly hôn phụ nữ, đặc biệt là nàng nhị gia ra, ra vẫn là bị quốc gia cấp hình phạt, này cả nhà đều có vết nhơ. Cưới về nhà không chừng muốn cho người chọc cột sống đâu. Từ Thúy Lan trượng phu trương lương sinh nhìn về phía đường đệ, sụ mặt nói, ta dẫn người đi trước. Trương Phú Quý có thể nói gì, ca hai từ nhỏ quan hệ liền hảo, lần này đại chất nữ bị nhà chồng đuổi đi, thật đúng là chính là hắn trang nguyên nhân. Trương gia nhị phòng hiện tại không thể so từ trước, ở trong thôn ngang tàng không đứng dậy, mỗi lần ra cửa đều có người ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, lần này cần là cùng trương lương sinh nháo có thể sau không hề liên hệ, nhà bọn họ ở trong thôn liền thật sự tứ cố vô thân. Mặc kệ hai nhà bà nương thế nào, chỉ cần trương lương sinh không nói ra tuyệt tình nói, trương phú quý vẫn là có thể mắt nhắm mắt mở, đem chuyện này phiên thiên. Náo nhiệt không đến xem, trong thôn người cũng chậm rãi tan, lại nói hiện tại cũng đều mau mười giờ. Này hai bà nương cư nhiên làm ầm ĩ hai cái giờ, cũng là lợi hại. Về đến nhà từ Thúy Lan nhìn đến bên người khóc sưng lên đôi mắt nữ nhi, trong lúc nhất thời lại lần nữa bi từ giữa tới, một mông ngồi ở giường đất gian bị chịu me trên mặt đất, vô đùi một trận khóc giống, nước mắt hoàn toàn ngăn không được. Trương gia đại phòng lao thái thái sơm chút năm liền đã qua đời, trương mậu mới còn sống, bất quá hiện tại cũng là một đống tuổi, thân thể không tốt, mỗi ngày chỉ là đãi ở nhà ăn ăn uống uống, từ Thúy Lan đối cái này công công nhưng thật ra hiếu thuận. Mỗi ngày đều chiếu cố, tinh không tinh tế, cái này nhưng thật ra không có gì nhưng chỉ trích, nông hộ nhân ra, lại tinh tế cũng tinh tế không đến chạy đi đâu, ít nhất ở ăn uống mặt trên là không có bạc đái. Hiện tại thời gian cũng đã chậm, Trương Mậu mới đã sớm ngủ đi qua, nhi tử trong phòng sự tình, hơn nữa vẫn là về cháu gái, hắn làm ra ra bối, cũng cắm không thượng thủ. Trương Mậu lâm không có, hắn đi nhị phòng làm ầm ĩ cũng kỳ cục, chỉ để lại một cái để muội, thấu đi lên khó tránh khỏi làm người ta nói nhàn thoại. Trương Lương Sinh nhìn bà nương, nhìn nhìn lại khuê nữ, cũng không biết có thể nói cái gì. Nên đánh giá cũng đánh, nên mắng cũng mắng, năm đó kia hôn sự bản thân liền có chút môn không đăng hộ không đối, cũng là Thúy Anh đứa nhỏ này nhìn nhân gia thanh niên trí thức lớn lên đẹp, lại ủy vào nhị gia gia là trong thôn thôn trưởng, lúc này mới thượng vội vàng đi định bợ nhân gia. Bản thân thanh niên trí thức trở về thành, rất nhiều đều là vứt ra khí tử, rốt cuộc lúc ấy kết hôn nhưng không có giấy hôn thú, chỉ là ở trong thôn bãi mấy bản thực rượu hai người liền tính là thành. Bất quá kia thanh niên trí thức là cái tốt, trước khi đi thời điểm còn mang đi trương thúy anh cùng hai cái nhi tử, hai người đi tỉnh thành bổ một chương giấy hôn thú, còn cấp khuê nữ tìm cái công tác. Như vậy nam nhân đặt ở bất luận cái gì địa phương đều nói không nên lời một câu không tốt. Ai có thể nghĩ đến trương mậu lâm xảy ra chuyện gì, liên lụy tới rồi thúy anh ở tỉnh thành một khối sinh sống bốn năm, hai cái nhi tử cũng đều ở đọc tiểu học, này hôn vẫn là ly. Bên kia nếu là thật không nghĩ muốn thúy anh cũng không đến mức kéo thượng 4 năm, rốt cuộc lúc trước chỉ mang đi hai cái nhi tử, bọn họ bên này cũng không một chút biện pháp, hiện tại ly hôn chỉ sợ cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nếu không tìm cái mẹ kế, hai đứa nhỏ cũng đều ký sự, kế tiếp cũng có không ít phiền toái. Trương Lương sinh chẳng lẽ liền không tức giận. Hắn cũng sinh khí, nhưng là hắn biết, hiện tại sự tình đều đã xảy ra, sinh khí cũng không có biện pháp. Nhổ trông đến chậu hoa vài cọng hoa lan trải qua một đêm thời gian, lúc này cũng đã ngẩng đầu lên. Ngày hôm qua mới vừa trồng trọt đi xuống thời điểm, có chút héo héo. Trước mắt trước làm chúng nó dã man sinh trưởng một chút, quá đoạn thời gian tại tiến hành chủng loại cải tiến. Hạ hà, hà thôn hai ngày này tới một vị tân thôn trưởng, nghe nói là tỉnh thành tốt nghiệp sinh viên, liếc mắt một cái nhìn chính là cái lại bình thường bất quá nam nhân, không có gì xuất sắc địa phương, bất quá lại có thể nhìn ra một ít phong độ trí thức. Tân thôn bí thư chi bộ kêu lưu xuân dương, ra chính là tỉnh thành, nghe nói là mặt trên điều phái lại đây. Vị này tân nhiệm thôn bí thư chi bộ gần nhất đến trong thôn, thôn dân liền biết bị trương mậu lâm áp bách nhật tử hoàn toàn kết thúc, ở Lưu Xuân Dương gần nhất liền tham viếng khoảng không, thôn dân không thiếu cùng vị này, thôn bí thư chi bộ nói lên trương mậu lâm làm thôn trưởng thời điểm những cái đó sự tình, đầu tiên chính là trong thôn thổ địa phân phối tình huống. Lưu Xuân Dương cương lại đây, rất nhiều tình huống còn không hiểu biết, bất quá nhìn đến thôn dân thật sự có ý kiến, hắn ở hiểu biết qua đi khẳng định muốn giải quyết. Đầu tiên chính là người này khẩu mà sự tình Lúc trước trong thôn những cái đó tốt mà, đều bị trương mậu lâm rửa theo chỗ tốt phân phối, này thực hiện nhiên là không phù hợp quốc gia quy định, nhưng là hiện tại trong đất đều có không thu hoạch lương thực, tạm thời là không thể động, còn cần chờ đến lương thực thu hoạch, đồng ruộng không ra tới sau mới có thể một lần nữa phân phối. Đời trước thôn trưởng di lưu vấn đề, hắn làm kế nhiệm giả, là không thể khoanh tay đứng nhìn. Không một chín cho điên loạn cán người. Cũng may khoảng cách gặt lúa mạch còn có không đến 2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng đủ Lưu Xuân Dương đem sự tình hoàn toàn điều tra rõ ràng. Thôn dân được đến tân bí thư chi bộ bảo đảm, tự nhiên đối với một ít dơ bẩn sự sẽ không gạt, bọn họ nhưng đều trông cậy vào thôn bí thư chi bộ hiểu biết rõ ràng sau một lần nữa phân phối dân cư mà đâu. Hiện tại trong thôn những cái đó ruộng tốt, cơ bản đều tập trung ở trương mậu lâm cả gia đình trong tay, người khác đều đến lui mà cầu tiếp theo. Tống tinh thần đối phương diện này nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nhà nàng mà chỉ có thể nói không tốt cũng không xấu, chờ đến năm nay lương thực thu hoạch sau, Tống Đại Quốc vợ chồng hai mẫu dân cư mà sẽ bị trong thôn thu hồi, rốt cuộc người không còn nữa, dân cư mà là không thể lưu lại. Bất quá nàng cùng Tống Tiểu Quân hai người cũng ăn không hết nhiều ít, hai người hai ba mẫu mà cũng đủ ăn, nếu là không đủ, hoàn toàn có thể lại nhận thầu một mẫu đất loại, lại nhiều nói hai người bọn họ liền lo liệu không hết. Năm nay Tiểu Mạch thu hoạch vẫn là đến tìm hạnh hoa thẩm bên kia hỗ trợ, bằng không trông cậy vào nàng cùng tiểu quân, kia chỉ sợ có điểm huyền. Tống tinh thần đã làm rất nhiều chức nghiệp, duy độc lúc này đây là khởi điểm thấp nhất. Lưu Xuân Dương cũng tới Tống gia thăm viếng quá một lần, Tống tinh thần đối vị này thôn bí thư chi bộ nhưng thật ra không có gì, nhưng xin giúp đỡ, chỉ là kinh ngạc với Tống tinh thần cư nhiên là Tống tiểu quân người giám hộ, rốt cuộc Tống tinh thần còn không có thành niên. Lúc sau biết được Tống tinh thần cha mẹ cùng huynh tẩu đều không còn nữa, Tống tiểu quân ông ngoại bên kia cả gia đình gần 20 khẩu người Tuy nói lại nhiều nuôi sống một cái tống tiểu quân khó khăn không lớn, vấn đề lại ra ở tống tiểu quân cha mẹ đầu năm lưu lại kia 2.000 đồng tiền. Đây chính là một số tiền khổng lồ. thật sự bị tống tiểu quân đưa tới ông ngoại gia bên kia, chỉ sợ đều phải bị đối phương cấp để lại, chân chính có thể hoa đến tống tiểu quân trên người không nhiều lắm. Ban đầu tống tiểu quân có thể lưu tại tống gia, hơn nữa còn có thể đi theo tống tinh thần bên người, cũng là vì tiền nhiệm thôn trưởng trợ giúp. Đương nhiên, nói trợ giúp có chút cấp đối phương mặt mũi khả năng tiền nhiệm thôn trưởng biết được này số tiền, trong lòng đối này liền có ý tưởng. Hắn biết, nếu là tống tiểu quân bị đưa đến ông ngoại nơi đó, này số tiền khẳng định cũng muốn bị đối phương mang đi, cho nên mới giúp tống gia cô chất một phen. Xem như chó ngáp phải rồi. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình đều trần ai lạc định, tống gia cô chất xem hiện tại quá đến cũng thực hảo. Hắn ngày thường nhiều rút một tay, hai người chỉ định cũng không thiệt thòi được. Ngày mới lượng, tống tinh thần rời giường chuẩn bị làm cơm sáng. Đi vào đình viện làm mấy cái đơn giản dối thân vận động, theo sau mở ra ra môn, chuẩn bị đi phía trước đất phần chăm trích hai thanh rau xanh, trở về làm mì nước. Chính là vừa mở ra nhóm, lại nhìn đến một nữ nhân cuộn tròn ở nhà nàng cửa, hai vai chịu động, tựa hồ đang khóc. Có việc. Thống tinh thần mở miệng hỏi một câu. Nữ tử ngẩng đầu, sưng đỏ đôi mắt nhìn về phía nàng, lúc sau mở miệng nói, tiểu hoa, tỉ làm cha mẹ chồng cấp gấp trở về. Thống tinh thần thế mới biết, trước mặt nữ tử đúng là Trương Thúy Anh. Chỉ là nàng tới tống ra cửa khóc cái gì. Cho ai xem. Tối hôm qua không phải đã đi trương mậu lâm trong nhà nháo qua. Sáng tinh mơ ở ta ra môn trước khóc cái gì. Tống tinh thần nhấc chân hướng phía trước đi. Trương Thúy Anh thấy thế, cả người cùng cái sắc không hồn dường như, gắt gao dính ở tống tinh thần phía sau. Ta chính là bởi vì nhị ra ra sự tình, mới làm cha mẹ chồng cấp gấp trở về, nhị ra ra sẽ ra chuyện là ngươi báo cảnh. Trương Thúy Anh lung ta lung tùng nói. Tống tinh thần sáng tỏ. Nàng lời này nói tái minh bạch bất quá. Cho nên, tối hôm qua ở Trương Mậu Lâm trong nhà không có chiếm được tiện nghi, hôm nay liền tới nhà ta tìm không thoải mái tới. Trương Thúy Anh không có trả lời, chính là nàng hành động lại cho thấy, nữ nhân này là tới tống ra tìm cái cách nói. Tống tinh thần cũng không thèm để ý cái này, hái được hai thanh cải thịa, xoay người khập khiễng về nhà, mặt sau không còn có phản ứng Trương Thúy Anh. Nữ nhân này trong một đêm, đều thiên đường đến địa ngục, đầu góc đã hỏng rồi. Không biết chính mình kế tiếp nên như thế nào sống, cho nên liền miên man suy nghĩ, cuối cùng cắn thượng chính mình. Đi đến cửa nhà, nàng quay đầu nhìn Trương Thúy Anh, mặt mày mát lạnh, phấn nộn môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, Lan. Nhìn bước vào ra môn tống tinh thần, Trương Thúy Anh cũng không đi, lại lần nữa ngồi xổm tống ra trước cửa, phát ốc. Nàng cũng là không có cách nào, chính mình năm gần 30, phía trước còn có một cái tỉnh thành trợ phu, hai cái nhi tử, tuy nói ở nhà chồng không chịu cha mẹ chồng đã thấy ít nhất trượng phu đối nàng vẫn là không tồi ai có thể nghĩ đến bất quá là dây lát chi gian chính mình sở hữu hạnh phúc tất cả đều hóa thành bọt nước trương mậu lâm trong nhà nháo qua được đến kết quả vô pháp làm trương Thủy anh vừa lòng chẳng sợ mẫu thân vì nàng cùng đường thẩm sẽ rách mặt nàng cũng trở về không được trong lòng sinh ra thật lớn trên lệnh làm nàng tinh thần trong khoảng thời gian ngắn có chút không quá ổn định cuối cùng trương Thủy anh đem hết thể nguyên nhân gây ra đều tính tới rồi tống tinh thần trên người cho nên ở trời còn chưa sáng thời điểm liền tới đây đổ người. Trở về xoa nhẹ một cục bột đoàn, làm canh đế, cơm sáng chính là mặt phiến canh, lại thêm một viên trứng gà. Cô cô, sớm. Tống tiểu quân tử chính mình trong phòng ra tới, xoa đôi mắt còn hiện khốn đốn đánh cánh áp, nhà ta còn có trứng gà nha. Mấy ngày nay, bọn họ mỗi ngày buổi sáng đều ăn trứng gà, dị vãng trong nhà dưỡng mấy chỉ gà mái giả, kia còn nói đến qua đi, hiện tại trong nhà một con gà đều không có, này đó trứng gà đều là từ người khác trong nhà mua tới. Hắn thích ăn thì tan trứng gà, nhưng là cũng biết nhà mình tình huống, vẫn là có thể nhịn được. Về sau mỗi ngày đều cho ngươi nấu viên trứng gà ăn, ngươi cũng muốn lớn lên đồng đồng. Như vậy là có thể bảo hộ cô cô không cho người khi dễ sao. Tống tiểu quân ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Nàng nhìn trước mặt tiểu Hoa Nhi, cười cười, đúng vậy, đi rửa mặt ăn cơm sáng. Dùng cơm sáng thời điểm, tống tinh thần nghĩ thửa dịp hai ngày này thời tiết không tồi, đi huyện thành sửa lại hai người tên, sau đó lại xả mấy con bố. Thừa dịp hiện tại có rảnh, nhiều cấp tiểu tử này chuẩn bị mấy bộ xiêm y, -y -hề, bằng không sáu tháng cuối năm đi huyện thành đọc sách, còn ăn mặc trong nhà y y cũ, khó tránh khỏi sẽ bị huyện thành hài tử bài xích. Ngày mai chúng ta đi huyện thành đi một chút. Nghe được muốn đi huyện thành, Tống tiểu quân tự nhiên không có gì không đáp ứng, tiểu hài tử sao, liền thích đi ra ngoài chơi. Coco, cô cô, chúng ta muốn đi xem cha nuôi mẹ nuôi. Đương nhiên muốn đi, hôm nay Coco cho ngươi chuẩn bị vài thứ, ngày mai một khối đi bái phòng một chút. Ân nghe cô cô dùng quá cơm sáng tống tiểu quân ra cửa đi chơi tống tinh thần thấy đỉnh viện quét tước một bên xách theo rác rưởi đi ra ra môn nhìn đến trương thúy anh như cũ ngồi xổm tống ra trước cửa kia viên cây huệ phía dưới hai mắt phát ngốc nhìn tống ra đại môn tống tinh thần đem rác rưởi ngã vào cách đó không xa đống rác sau đó về nhà đem cây trổi giỏ che đặt ở lều tranh hạ xoay người ra ra môn đi vào trương thúy anh trước mặt liễm mi nhìn trước mặt nữ nhân nàng thân cao ước chừng ở một m năm ngũ quan lớn lên phổ phổ thông thông bản thân chính là nông thôn cô nương mặc dù nuôi sống lại tinh tế làn da cũng sẽ có chút phơi đốn cùng ám trầm, đồng thời nhìn liền có chút thô giáp mấy năm nay đi tỉnh thành nhưng thật ra dưỡng hơi chút trắng điểm lại cũng hữu hạn khi chàng không có bồi dưỡng khởi nửa phần tống tinh thần giơ tay bắt lấy trương thúy anh đầu tóc sau đó tốn hướng trương ra đại phòng đi không không lột ra trương thúy anh vốn dĩ chính là muốn tìm tống tinh thần muốn cái cách nói trương mậu lâm bên kia là đầu sỏ gây tội không giả Nhưng là ở trong lòng nàng, tống tinh thần chính là người khởi sướng, nếu không phải nàng báo nguy bắt đi trương mậu lâm, sự tình náo đại, nàng cũng không đến mức bị nhà chồng cấp gấp trở về. Nhưng ai ngờ đến, hiện tại liền rơi xuống tống tinh thần trong tay, hơn nữa cái này tiểu cô nương xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, nắm chặt nàng tóc trên mặt đất kéo đi, không đi bao xa, nàng phía sau lưng cùng mông đã bị mặt đất thô ráp cắt sỏi đá cọ sát sinh đau. Đau, ngươi làm gì, buông tay, tống tiểu hoa, ngươi đây là làm gì? Mau buông tay Trương Thủy Anh đôi tay cử qua đỉnh đầu, dùng sức bẻ xả Tống Tinh Thần tay, lại phát hiện đối phương sức lực rất lớn, căn bản là lay động không được mảy may. Thời gian này, trong thôn đã có người ở đi lại, nhìn đến Trương Thủy Anh bị Tống Tinh Thần kéo chết cẩu bộ dáng, xôi nổi chỉ chỉ trò trò, cũng có người tiến lên đây hỏi thăm tình huống. Tống Tinh Thần không để ý đến thôn dân, bước chân chưa đỉnh, khập khiễng tiếp tục hướng Trương Mẫu mới trong nhà đi, mặt sau cũng có hảo chút thôn dân đi theo, nam nữ già trẻ đều có. Nhìn thấy cái này đi đường không song thiếu nữ, một tay kéo một cái so nàng tráng không ít trương Thúy Anh, hơn nữa tống tinh thần mặt vô biểu tình bộ dáng, trong thôn không ít thôn dân đều nhìn khiếp đến hoảng. Ngắm lại phía trước tống tiểu hoa ở trong thôn là cái gặp người ba phần cười tiểu cô nương, gặp người đều sẽ nhiệt tình chào hỏi, ai biết phát sinh kia sự kiện như sau, cả người đều thay đổi dường như. Đi vào trương mẫu mới trong nhà, tống tinh thần nắm chặt trương Thúy Anh đầu tóc về phía trước vùng, trực tiếp đem người ném vào trương ra đại phòng trong viện. Sau đó nhìn thấy sách theo một con sọ tre rổ chuẩn bị ra cửa từ Thúy Lan, lúc này chính trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt này hết thảy. Tư thím, hy vọng nhà các ngươi về sau giám sát chặt chẽ chính mình nữ nhi, đừng chạy đến ta ra môn trước nói chút không đàng hoàng nói, lần này ta đem người cho ngươi đưa tới, lần sau còn đi nhà ta tìm không thoải mái, ta đã có thể sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Từ Thúy Lan ngày hôm qua mới vừa cùng chị em dâu đại náo một hồi, đêm nay thượng cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Ăn qua cơm sáng chuẩn bị đi xuống đất tiệ cây, lại nhìn đến chính mình khuê nữ chật vật bị người kéo tún ném về nhà, thần kinh từng đợt rút rẩy. Nề hà tống tinh thần cũng không phải cái thiện tra, ở nông thôn, chỉ cần không phải cái giết người đại sự nhi, người bình thường ai sẽ tưởng cùng cảnh sát giao tiếp, khoảng thời gian trước trong thôn cảnh sát ra ra vào vào, bao nhiêu người ra suốt đêm suốt đêm ngủ không yên ổn. Bởi vậy bọn họ nhìn thấy tống tinh thần, trong lòng liền có chút e ngại. Tiểu Hoa, ngươi đây là làm gì? Ngươi anh tử tỉ mấy ngày nay kia gì, sao treo cho ngươi? Từ Thúy Lan áp lực phẫn nộ hỏi. Tống tinh thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai mẹ con bọn họ, Trương Thúy Anh cho rằng nàng bị nhà chồng gấp trở về, là bởi vì ta báo nguy quan hệ. Từ thím, nhưng phàm là đầu hốc không tật xấu đều sẽ không nói ra nói như vậy. Nay từ Thúy Lan cũng không biết nên nói cái gì, tuy rằng nàng trong lòng cũng cảm thấy cái này tống tiểu hoa không phải cái hảo ngoạn ý nhi, liền nàng này một người, đem hạ hà thôn trộn lẫn lung tung rối loạn. Nhưng là trong lòng như vậy tưởng cũng tuyệt đối không dám nói ra khẩu, ai dám nói cảnh sát tới trong thôn không đúng. Từ Thúy Lan trong lòng cũng minh bạch, Trương Mậu Lâm bị bắt đi, trong thôn không biết bao nhiêu người ngầm trầm trồ khen ngợi đâu. Nếu là nàng thật dám nói tống tinh thần làm sai, chỉ định ở trong thôn cũng hôn không nổi nữa. Hiện tại trương gia ở trong thôn có thể nói là mỗi người chán ghét, phía trước ỉ vào trương Mậu Lâm quan hệ, trương gia đại phòng cũng không thiếu ở trong thôn chiếm tiện nghi, hiện giờ bị liên lụy cũng không tính ủy khuất. Trương Thúy Anh Tống tinh thần bố thi cấp nữ nhân này một ánh mắt, ngươi bị nhà chồng gấp trở về, đệ nhất là bởi vì ngươi yếu đuối vô năng, đệ nhị là bởi vì ngươi nhà chồng thái độ vấn đề, chẳng trách người khác, về sau lại đi cửa nhà ta trứng mắt, cũng đừng trách ta không khách khí, lần sau không nổ ngươi một tầng ra đầu, ta tống tinh thần cùng ngươi họ. Dứt lời, nàng quét mẹ con liếc mắt một cái, xoay người quẹ chân rời đi. Đi ra vài bước sau, nàng đưa lưng về phía từ Thúy Lan mẹ con, nói, ta này chân cùng một thân thương. Nhưng đều là bái Trương Mậu Lâm cùng Trương Dũng một nhà ban tặng, bọn họ nếu dám khởi tham nghiệm nên nghĩ đến hôm nay kết quả, đơn giản là tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Tống tinh thần đi rồi, lưu lại người ở Trương ra cửa nhìn một lát náo nhiệt, cũng sôi nổi rời đi, trong nhà còn có rất nhiều việc chờ đâu. Từ Thúy Lan năm nay cũng đã hơn 50 tuổi, cháu trai cháu gái đều có, lại bị tống tinh thần một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, làm cho như vậy nhiều người mặt cửa trách, mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Phía trước còn đáng thương chính mình đứa con gái này, luyến tiếp chính mình cái này người thành phố mẹ vợ thân phận, chính là xem hiện giờ tình huống, khuê nữ là chỉ định lại hồi không đến tỉnh thành, trong lúc nhất thời đã tiếc hận lại bực bội. Hung hăng cho Trương Thúy Anh một cái bạch nhãn nhi, còn xử tại nơi này làm gì, về đến nhà chờ lao nương đem đồ ăn đoan ngươi trước mắt nhi huy ngươi. Trong nhà gà vịt đều cho ta huy thượng, mấy ngày nay cũng đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, gì thời điểm ta làm cách vách thôn bà mối cho ngươi lại tìm cá nhân ra. Ngươi chạy nhanh cút cho ta. Trương Thúy Anh trận tròn mắt, mẹ, ta còn muốn hồi tỉnh thành, ta không gả cho người khác, tỉnh thành còn có ta hai cái nhi tử đâu. Hồi cái dám ngươi hồi, liền tính ngươi tưởng hồi, nhân ra còn có thể muốn ngươi. Ngươi trở về làm gì? Không tiền đồ đồ vật, thành thành thật thật cho ta đãi trong nhà, dám ra cửa, ta đánh gãy chân của ngươi. Cũng may đại phòng trong nhà hai cái nhi tử đều phân ra đi sống một mình, bằng không trong nhà đột nhiên nhiều ra tới một cái bị nhà chồng gấp trở về đại cô tử hai cái tức phụ chỉ định là dung không dưới ở cái này niên đại bị nhà chồng đuổi ra tới tức phụ thật sự phải bị người ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ chọc cuộc sống liên quan người trong nhà cũng đi theo không mặt mũi mặc dù bởi vì trương mẫu lâm một chuyện trương gia ở trong thôn đã không mặt mũi chính là trương thúy anh tồn tại như cũng làm đại phòng hai cái con dâu như ngạnh ở hầu nửa điểm đều không thích cho nên cấp trương thúy anh lại tìm cái nhà chồng đã là ván đã đóng thuyền cũng bởi vì nàng là bị nhà chồng gấp trở về cho dù là lại tìm, chỉ sợ cũng tìm không thấy người trong sạch. Những việc này cùng Tống Tinh Thần không quan hệ, chỉ cần người khác không đáng đến nàng trước mắt, nàng có thể chẳng quan tâm. Về đến nhà, cấp mấy buồn hoa lan rót thủy, theo sau dọn một trường ghế mây, ngồi ở đình viện phơi nắng. Ô ô ô, cũng không biết bao lâu, nàng bị một trận thanh âm đánh thức. Mở mắt ra, nhìn đến Tống Tiểu Quân đứng ở trước mặt hắn, trong lòng ngực còn ôm một con tiểu thổ cẩu, một người một cẩu đều ở ủy khuất ba ba nhìn chính mình. Ngươi đây là chui vào bùn đôi đi. Sáng nay ra cửa khi, xem mỹ thiệp vẫn là sạch sẽ, lúc này lại dơ vô pháp xem, quần áo ô hế chính mình tẩy. Tống tiểu quân nơi nào còn lo lắng cái này, hắn đem trong lòng ngực tiểu cẩu dơ lên tống tinh thần trước mặt, thử hỏi cô cô, ta có thể hay không dưỡng nó? Xem này chỉ tiểu cẩu, toàn thân là thổ hoàng sắt mao, bốn con chân nhỏ cùng cái đuôi tiêm là tuyết bạch sắc, còn có tiểu mũi kia khối, trừ bỏ màu đen mũi, trung quanh cũng là một vòng nhi tuyết sắc. Trên đầu còn có cái lá liêu hình dạng bạch mau ấn ký, dường như nhị lang thần đệ tam con mắt. Nhìn sinh ra tháng không lớn, nghĩ đến cũng bất quá hơn tháng, ánh mắt còn ướt rầm rề, chính đáng thương hề hề nhìn tống tinh thần, ô ô ô kêu to, thanh âm miễn bản nhiều bắt người. Ai dưỡng? Nàng hỏi một câu. Không hai một hai đương ra liền nghe ai? Tống tiểu quân vừa nghe, tựa hồ nghe ra lời nói ngoại âm, cao hưng nói, ta dưỡng ta dưỡng ta dưỡng. ngươi sáu tháng cuối năm liền phải đi huyện thành đọc sách còn có thể đưa tới huyện thành đi dưỡng. Hắn lúc này có chút há hốc mồm, kia làm sao bây giờ? Cô cô, nó thực đáng thương, ta ở sau núi phát hiện, nó bị hai chỉ ngông trắng khi dễ đâu thiếu chút nữa bị cắn chết. Ô ô ô chó con tựa hồ ở phụ họa tống tiểu quân nói, chưa hiển chính mình có bao nhiêu đáng thương. Tống tinh thần giơ tay ở chó con chán thượng gõ hai hạ, trầm ngâm một lát, vậy dương đi, bất quá đến làm việc, không thể ăn không. Cảm ơn cô cô, nó sẽ giữ nhà. Tống tinh thần không có đáp lời. Giữ nhà liền giữ nhà đi, chẳng sợ trong nhà này cũng không có cái gì có thể xem. Chính mình nấu nước tắm rửa đi, lại đem ô truy cũng rửa rửa. Này liền đi. Tống tiểu quân quay đầu hướng phòng bếp đi, cô cô, ô truy là ai? Cấp này tiểu tể tử lấy tên. Tống tinh thần hiếp mắt, bàn tay che ở giữa mày, nhìn đỉnh đầu không trùng, xanh thẳm như tẩy. Vì cái gì kêu ô truy? Hắn khó hiểu, tên này, như thế nào nghe đều không giống cái tên còn không bằng kêu cầu đản, hổ tử, tiểu bóng cao su loại này tên dễ nghe đâu. Tống tinh thần thở dài, Tây Hán diễn nghĩa trung sở bá vương hạng võ đều một con ngựa, này con ngựa toàn thân đen nhánh như lụa chỉ có bốn con vó ngựa giống như tuyết trắng, danh gửi gọi bước trên mây ô truy, ngươi nhặt được này chỉ tiểu tể tử bốn con chân cũng là bạch, đã kêu ô truy, còn không bằng kêu bước trên mây đâu. Tống tiểu quân nói thầm một câu, bước trên mây mới thích hợp, vậy ngươi làm nó chính mình tuyển tống tinh thần lười biếng trở về một câu tống tiểu quân đem chó con tử giơ lên trước mặt cùng nó tầm mắt song song tiểu cầu cầu ngươi muốn kêu bước trên mây sao hạ Họ pạ giạt tỷ nháy ướt rầm rề mắt to khắp nơi đánh giá không có trả lời tống tiểu quân có chút nhụt trí, kêu ô truy đâu gâu gâu gâu mãi manh thanh âm tức khắc vang lên nó biết trong nhà này ai nói tính tống tiểu quân vô ngữ thật lâu một hồi lâu mới đưa này tiểu tể tử ôm vào trong ngực nhấc chân hướng phòng bếp đi cô cô Ta mang ô truy đi tắm rửa. Cơm trưa trong nhà làm thịt kho tàu, phân lượng vừa lúc đủ hai người. Nhìn đến hồng diễm diễm thơm ngào ngạt thịt kho tàu, tống tiểu con đứa nhỏ này thiếu chút nữa không thèm điên rồi. Cô cô, ăn thịt tan thịt. Hắn mèo chiếc đũa, áp lực nước miếng cùng dối chiếc đũa dục vọng, thúc dục đang ở nhà chính rửa tay cô cô. Tiểu gia hỏa thực hiểu quy củ, trên bàn cơm người không có đến đông đủ nói, mặc dù lại đói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ chiếc đũa đây là tống đại quốc vợ chồng từ đứa nhỏ này hiểu chuyện thời điểm liền dạy dỗ tống tiểu quân cũng vẫn luôn tuân thủ thực hảo với tuyết mai đã từng đối tống tiểu quân nói qua nấu cơm người không có thượng bàn bất luận kẻ nào đều không có tư cách trước động chiếc đũa lau khâu tay tống tinh thần ngồi ở giường đất biên nhìn mắt to viên tầm thường tiểu gia hỏa cười nói an đi an thịt lạc tống tiểu quân nắm lên chiếc đũa dỗi hướng về phía thịt kho tàu thịt kho tàu là hàm ngọc khẩu bên trong dùng chính là lao đường phèn Hầm thời gian cũng thực đủ, thịt chất tươi mới nhiều nước, hơn nữa không sải không nị, phóng tươi trong miệng, gần như vào miệng là tan, ăn ngon làm người hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt. Tống tinh thần bản thân là cái không ăn cơm, nhưng phạm là thân ở ở hỗn độn hoàn cảnh nội, nàng cơ hồ đều là không ăn không uống. Bất quá tống tiểu hoa thân thể này thực nhược, trong cơ thể có thể là không có ăn qua cái gì nước luộc, cho nên đối thịt loại cũng không có nhiều ít sức chống cự. Nàng lại có đứng đầu tự chủ, ăn cơm chưa bao giờ sẽ làm chính mình ăn căng. Bảy phần no qua đi, nàng đi trong phòng bếp cấp ô truy chuẩn bị cơm trưa, tiểu tể tử hiện tại quá tiểu, có thể ăn đồ vật hữu hạn, thang thang thủy thủy vẫn phải có, cũng bởi vì ô truy là thổ cẩu, dạ dày công năng so với những cái đó nước ngoài sùng vật khuyển phải cứng hãn, quá hai nguyệt, thứ gì đều có thể ăn. Nhấc chân ở phòng trong vẫy đôi ô truy trên người cọ một chút, mang người đi ăn cơm, theo ta đi. Ô truy vừa nghe, tức khắc tung ta tung tăng đi theo tống tinh thần phía sau, tùy nàng đi phòng bếp. Cơm sáng làm mặt phiến canh từ bên trong thịnh một ngũ canh lại đem bắp bánh xoa nát chiếu vào bên trong quái đều sau đó phóng tới ô truy trước mặt ô ô ô, ô truy đầu nhỏ một đầu chát đi vào xoạch xoạch cắt lên cái đôi đều diêu thành cánh quạt thấy nó ăn thông khoái tống tinh thần trở lại giường đất gian nhìn thấy tống tiểu quân chính cầm màn thầu dính thịt kho tàu bên trong nước canh hướng trong miệng tắc một mâm thịt kho tàu nàng ăn một phần ba không đến còn lại toàn bộ vào đứa nhỏ này bụng ăn cơm tám phần no lại đã quên tống tiểu quân ngẩng đầu cười hắc hắc cô cô thịt kho tẩu ăn ngon thở về sau sẽ thường xuyên làm đừng mỗi lần đều ăn đánh cách ân ân ân tống tiểu quân nghe vậy liên tục gật đầu trên tay động tắc cũng không dừng lại cái này niên đại đừng nói là hải tử đại nhân trong cơ thể cũng chưa nhiều ít nước luộc rốt cuộc thổ địa nhận thầu vừa mới bắt đầu không hai năm trước kia nhật tử quá nghèo lao bách họ thật đúng là không dám hoàn toàn bung ra bụng ăn sợ tái ngộ đến không thể khống ngoại tại nhân tố đói bụng tống tinh thần lại không thèm để ý cái này lại như thế nào cũng đến bảo trì một cái khỏe mạnh thân thể, bằng không hết thể đều là hồn phí. Ngay kế sáng sớm, Tống Tinh Thần mang theo Tống Tiểu Quân, đi nhờ cửa thôn xe khách, đi huyện thành cục công an. Hai người hiện tại cũng không thành niên, không có xử lý thân phận chứng, trong nhà chỉ có một sổ hộ khẩu, chủ hộ là Tống Tiểu Hoa, sau đó mặt khác một tờ chính là Tống Tiểu Quân, cho nên đổi tên vẫn là thực dễ dàng. Trên thực tế mặc dù là phóng tới 30 năm sau, sửa đổi tên cũng không khó, khó chính là sửa xong tên lúc sau một loạt thay đổi thủ tục này đó cũng đủ làm ngươi chạy gãy chân. Bởi vậy như phi tất yếu, người bình thường là sẽ không đổi tên, ai cũng không có cái kia thời gian rỗi. Hiện giờ thân thể này không có thân phận chứng, không có di động thẻ ngân hàng, khoảng thời gian trước làm trương hiểu đồng hỗ trợ tổn tiền, cũng trước tiên lấy ra, chờ thay đổi thân phận chứng lúc sau, lại dùng tần tiên đi tồn xuống dưới. Hộ tịch trong khoa người không nhiều lắm, hai người cũng bất quá là chờ đợi nửa giờ, tân sổ hộ khẩu liền cầm ở trong tay. Cô cô, ta tân tên là cái gì nha? tống tiểu quân lót chân hỏi người tân tiên gọi tống lâm uyên nhìn sông thèm cá lâm uyên tiểu hoa nhi chớp chớp mắt nghe không hiểu tống tinh thần xoa xoa hắn đầu chờ về nhà lúc sau ta dạy cho ngươi biết chữ hắn còn chưa mãn năm tuổi đọc tiểu học sớm nhất cũng đến sáu tuổi năm nay sáu tháng cuối năm đưa hắn vào thành đọc nhà trẻ trường học liền ở tiểu học bên cạnh mỗi ngày có thể cùng thái tiểu nhã một khối hành động nếu là có thể nói có thể cho hắn năm tuổi đọc tiểu học chỉ cần hắn có thể an tâm nghe rằng bài sớm một chút cũng là có thể theo sau hai người mua một ít đồ vật đi trương gia thời gian này trừ bỏ trương mãi mãi những người khác đều đi làm trương gia gia là huyện nhà máy phân hóa học lão kế toán hiện giờ một phen tuổi còn không có ở đi làm rốt cuộc kế toán này ngành sản xuất tuổi càng lớn càng nổi tiếng không hai mua sắm phía trước bởi vì trương hiểu đông kết hôn trương gia gia còn nghỉ ở nhà dưỡng lão dù sao hắn là chính thức công về hưu sau cũng là có tiền hưu Không chịu nổi nhà máy phân hóa học bên kia thỉnh trương ra ra mời trở lại Cũng ngại với nhi tử con dâu không nóng này muốn hài tử Đại ở nhà cũng nhằm chán Hắn lao nhân ra cũng liền đáp ứng rồi "Mãi mãi, ta cùng cô cô tới xem ngài Đứng ở trương ra cửa Tống tiểu quân Không, hiện tại hẳn là kêu tống lâm nguyên Hắn mở miệng hướng về phía trong phòng hô một tiếng Nghe tiếng ra tới trương mãi mãi nhìn đến nàng Cười tiến lên đây Một tay đem hắn ôm vào trong ngực Tiểu quân tới nha Như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng mãi mãi chào hỏi một cái, mãi mãi hảo đi tiếp các ngươi. Trưng mãi mãi vừa thấy chính là thật sự thích tiểu quân đứa nhỏ này, nhiệt tình tiếp đón tống tinh thần vào nhà, hai người các ngươi gì thời điểm tới. 8 giờ dưới lại đây, mang theo tiểu quân đi sửa lại cái tên. Tống tinh thần theo ở phía sau, không chậm trễ thím đi. Trưng mãi mãi cười nói, trong nhà theo ta một cái đại người rảnh rỗi cả ngày ăn ăn uống uống, một chút cũng không chậm trễ. Vào nhà sau lão nhân ra chuẩn bị quả khô cùng đường khối sau đó lại cấp tống tinh thần vọt một hồ nước đường ngồi xuống cùng nàng trò chuyện thiên sao muốn sửa tên sửa gì danh tống tinh thần đem sổ hộ khẩu cấp lão nhân ra nhìn mắt ta sửa lại tống tinh thần cho hắn sửa lại cái tống lâm uyên tiểu quân tên kia tự quá đại chúng hóa hiện tại nghe còn hảo chờ về sau thi đậu trong trường học không chừng có bao nhiêu kêu tiểu quân đâu nói đúng lão thái thái liên tục gật đầu tên này dễ nghe vừa thấy chính là có văn hóa Về sau liền không thịnh hành, kêu tiểu quân, hiện tại hải tử không giống ta khi đó, đều không thích có nhũ danh nhi. Dứt lời lại nói, về sau cũng không gọi ngươi tiểu hoa, sao trời tên này dễ nghe, so với những cái đó hoa nhi trì nhi, gì gì mai gì gì hương, có chú ý. Giữa trưa trương hiểu đông vợ chồng đều trở về dùng cơm, thái tiểu nhã cơ bản giữa trưa đều ở bà bà trong nhà dùng, trương hiểu đông không vội thời điểm cũng sẽ trở về, trương lão gia tử đi làm cơ bản sẽ lưu tại trong xưởng nhìn đến bọn họ cô chất lại đây trong nhà chính là náo nhiệt sửa tên như thế nào không có tìm ta trương hiểu đông nhìn đến hai người bọn họ tân tên tìm người kêu một tiếng là được chuyện này bản thân cũng không phiền thoái lại nói khi đó hiểu đông ca còn ở đi làm nơi nào có thể chậm trễ người trước sau cũng liền nửa giờ xử lý xong chúng ta trong huyện làm việc hiệu suất vẫn là rất cao thống tinh thần giải thích một chút trương hiểu đông cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào chỉ là chính mình liền ở cục công an đi làm Loại chuyện này vẫn là có thể giúp được với vội, rốt cuộc đổi tên căn bản là không cần đi cửa sau, chính mình tưởng sửa là có thể sửa. Lâm Nguyên tên này khá tốt, ta đây cùng ngươi hiểu đồng ca về sau có hài tử, liền dùng tiện cá, tên này nam hoa nữ hoa đều có thể dùng. Thái tiểu nhã bưng một mâm đồ ăn tiến vào, nhìn sông thèm cá, nghe đi lên liền thân thực. Trưng mãi mãi đứng ở nhà chính cửa cười hết sức vui mừng, khá tốt khá tốt, về sau nhà chúng ta là có thể có cái con cá nhỏ. Nhìn một cái này hai người liền manh mối đều không có hai tử tên đều nghĩ kỹ rồi bất quá đôi vợ chồng này hiện tại xem là thật sự hảo tống tinh thần không ngại đưa cho bọn họ một cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh giữa trưa cô chất hai lưu tại trương gia dùng một bữa cơm lúc sau trương hiểu đông hai vợ chồng liền đi làm tống tinh thần nhìn đến chu thu cúc mang theo tống lâm uyên ở đình viện tẩy trái cây nàng xách theo bố bao đi ra thím ta phải đi huyện cung tiêu xã đi mua điểm đồ vật lâm uyên trước đặt ở ngươi trước mặt được không Chu Thu Cúc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngươi đi ngươi, ta cùng ta tôn tử chơi, ngươi liền phóng một trăm tâm đi. Cô cô, ngươi muốn mua cái gì? Tống lâm viên vội vàng hỏi, ta muốn bút cùng sách vở. Đã biết, ta sẽ cho ngươi mua, ở nhà muốn nghe nãi nãi nói, ta thực mau trở về tới, sau đó mang ngươi về nhà. Thống tinh thần dứt lời, liền đi ra ra môn. Thập niên 80 là cái trăm nghiệp đại hưng thời đại, quốc gia chính sách xuống dưới, cả nước không đếm được người đều sôi nổi xuống biển đãi vàng. Huyện Thành tuy nói khoảng cách Kinh Thành rất xa, nhưng là khoảng cách Tùng Hải Thị lại bất quá 400 dặm. bởi vậy bên này vẫn là có không ít tư nhân ngưỡng cửa hàng khai trương buôn bán, chỉ là hiện tại trào lưu đều ở thành phố lớn, chờ lưu hành đến bên này đã không biết qua đi đã bao lâu, nói không chừng thành phố lớn lưu hành xu thế đều đã qua đi. Cung tiêu xã vải dẹp chủng loại tương đối đầy đủ hết, từ vải đông vải bố tơ lửa xa lưu đều có, này ở trước kia là không có, cũng chính là quốc gia vùng ra kinh tế cá thể rất nhiều phương nam người sôi nổi dung hướng các ngành các nghề hoặc là dứt khoát phiêu dương quá hải ra ngoại quốc lúc này mới làm lão bách họ lựa chọn trở nên càng ngày càng nhiều nay chỉ đồng hồ bao nhiêu tiền nàng chỉ vào kệ thủy tinh đài bên trong tiểu nữ đồng hồ hỏi người phục vụ nhìn mắt cười nói đây là chúng ta sản phẩm trong nước đồng hồ chất lượng hảo đi cũng chuẩn muốn một trăm hai mươi sáu đồng tiền thống tinh thần gật gật đầu mua một con người phục vụ vừa nghe vội vàng đem đồng hồ lấy ra đưa cho nàng Nhìn tống tinh thần nửa điểm đều không hàng hồ, thuần thục mà đem thời gian dựa theo trong tiệm đồng hồ treo tường điều chuẩn, sau đó mang ở trên cổ tay, lại lấy mấy con bố ta nhìn xem, kia màu trắng vài đồng, còn có kia thất xa liêu vài đồng, sấn lại đến 5 mét, cao bồi vài dệt cũng tới 5 mét. Người phục vụ ở tống tinh thần chỉ huy hạ, ở phía sau trên kệ để hàng từ trên xuống dưới bận việc, trừ bỏ vài dệt, nàng còn mua hảo chút làm theo thua tuyến, đồng thời cũng tuyển đủ rồi không ít cúc áo cùng phối sức. Gia vị liêu Dầu mối tương dấm từ từ cũng mua một ít, dầu hỏa ngọn nến cũng mua. Hiện giờ hạ hà, hà thôn đã mở điện, tắt điện lại là chuyện thường ngày, có đôi khi buổi tối ở nhà đang ăn cơm, liền gặp phải đột nhiên buông xuống hắt gám, bởi vậy ngọn nến cùng dầu hỏa đèn vẫn là trong thôn chủ yếu chiếu sáng công cụ. Đừng nói là nông thôn, chính là thành phố lớn, cũng không phải vô hạn cung cấp điện, tống tinh thần cũng không sẽ cảm thấy có chỗ nào không có phương tiện. Trên thực tế mặc dù là ở vào đen nhánh hoàn cảnh giữa, nàng cũng có thể đủ xem đến rõ ràng này không phải còn có cái tiểu đầu đinh sao? Tính tiền thời điểm, ước chừng hoa tiểu hai trăm khối, phía trước trong tay để lại tám trăm đồng tiền, hiện tại còn dư lại năm trăm ba mươi mấy đồng tiền. Trong khoảng thời gian này, trong nhà thịt heo cùng trứng gà liền không đoạn quá, hoa cũng liền mau xách theo bao lớn bao nhỏ rời đi cung tiêu xã. Lúc gần đi người phục vụ còn lo lắng nàng xách bất động, kết quả nhìn thấy phảng phất giống như không có gì, đôi tay xách theo vài cái bao vây rời đi tống tinh thần, người phục vụ chỉ còn lại có trận mắt há hốc một phần trở lại trường gia chu thu cúc nhìn đến cái này tư thế cảm thiếu chút nữa đều phải chặt khớp ai ra ngươi đây là mua nhiều ít đồ vật dầu mối tương giấm còn mua ngọn đến cộng thêm một ít vải dệt đầu to là này chỉ đồng hồ tống tinh thần đem đồ vật đặt ở đình viện nhìn nhìn thời gian hiện tại đã mau tám điểm thím ba giờ rưỡi xe khách ta muốn mang theo lâm Nguyên về nhà rảnh rỗi lại qua đây xem các ngươi hành hành hành chu thu cúc cũng biết đi trong phòng bếp sách ra một cái túi Đây là thím cho các ngươi chuẩn bị thức ăn, mang về bổ bổ thân mình, chân của ngươi còn không có hào nhanh nhẹn, trong khoảng thời gian này cũng đừng ra bên ngoài chạy, thiếu gì liền cấp trong nhà gọi điện thoại, ta làm ngươi tẩu tử rảnh rỗi liền cho các ngươi đưa qua đi. Không có việc gì, mấy ngày nay ở nhà không thiếu bổ thân mình, đã không đau, thím rảnh rỗi cũng đi trong nhà trụ chút thời gian, nhà ta nhà ở nhiều. Tống tinh thần cười ngâm ngâm nói, không hai ba thịt dê tiểu huynh thánh, Chu thu cúc thực thích này hai đứa nhỏ, hiểu chuyện. Thỏa đáng, nói chuyện cũng biết tiến thối, thật là không có một chút chán ghét địa phương. Tiêu cảm tinh hảo, hiện tại bất quá đi, chờ nhà ngươi thu lương thực thời điểm. Thím kêu thượng ngươi trương thúc cùng ca tẩu, một khối qua đi giúp ngươi. Chu thu cúc giúp tống tinh thần sách theo đồ vật, khóa lại ra môn, đưa hai người bọn họ đi ngồi xe. Thím trong nhà có lương thực sao? Nhà của chúng ta còn chuân tam đại lưu lúa mạch, ta cùng Lâm Nguyên cũng ăn không hết nhiều ít, rảnh rỗi làm hiểu đồng ca qua đi mang chút trở về đi. Chú Thu Cúc nghe vậy, trong lòng miễn bàn nhiều nóng hổi, thím trong nhà không thiếu ăn, ngươi tẩu tử nhà mẹ đẻ người nhiều, loại rất nhiều mà, mỗi năm trong nhà lương thực cũng đủ ăn, hơn nữa ngươi thuốc hiện tại còn đi làm, đơn vị mỗi tháng cũng có thể phân phát một ít lương thực, trong nhà cũng ăn không hết, về sau hai ngươi không đủ ăn cứ việc nói, làm ngươi ca tẩu cho các ngươi đưa qua đi. Hai nhà đều không có tâm tư khác, chính là coi như một cái bình thường thân thích đi lại, ngươi nghĩ ta, ta nhớ thương ngươi, trong lòng cao hứng cảm tình tự nhiên cũng nâng cao một bước. Đem cô chất hai đưa đến nhà ga, đám người ngồi trên xe, Chu thu cúc mới lòng bàn chân sinh phong về nhà, trên mặt còn treo nhẹ nhàng vui mừng tươi cười. Xe khách người trên không tính nhiều, lại không dư lại mấy cái chỗ ngồi, hiện tại còn không có quy định không được siêu xa, rất nhiều thời điểm 18 tòa xe khách, sẽ trên đầy bốn mươi hào người, chớ nói đặt chân địa phương, có thể làm người liền thở dốc đều cảm thấy cố sức. Tỷ đệ hai ngồi ở đếm ngược đệ nhị bày, Mặt sau cùng là một loạt năm tòa trường ghế dựa, chỉ có một đôi người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa kết hôn không bao lâu, ngồi xuống thời điểm, tống tinh thần còn nhìn đến hai người chính lén lút tay nắm tay, nhìn về phía đối phương ánh mắt đều ngọt ngọt ngào ngào. Phía trước hai người ghế dựa là một đôi mẹ con, nữ nhi lớn lên nhưng thật ra thanh tu xinh đẹp, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, nhìn qua chính là cái hiểu chuyện, mẫu thân của nàng mặt hướng nữ nhi, khỏe môi mỉm cười, bị hống không khép miệng được. Ngồi xuống sau tống tinh thần ánh mắt thanh đạm nhìn phía trước nữ tử nữ tử tuổi tác đại khái ở hai mươi hai ba tuổi tả hữu sơ thấp đôi ngựa trên người ăn mặc cũng là sạch sẽ ngăn nắp cười rộ lên thời điểm trên mặt thậm chí còn có hai viên má lún đồng tiền giơ tay ở phía trước ghế dựa chỗ tựa lương thượng theo ghế dựa bộ hoa văn hoa động thuận tiện suy tư buổi tối về nhà muốn làm cái gì xuống xe sau tống lâm viên rỗi tay kéo cô, cô cánh tay trong khoảng thời gian này nhưng phàm là ra cửa hắn đều sẽ đỡ tống tinh thần cô cô chân còn không có hảo hắn một chút đều không yên tâm tiểu hoa người đây là hạnh hoa thẩm nên diện mà đến trước từ từ thím dứt lời đi đến xe khách bên cạnh cùng người bán vé chào hỏi từ trong tay đối phương tiếp nhận một cái màu đen túi sau đó cùng tống tinh thần cô chất hai một khối hướng trong thôn đi biên đi nàng biên từ túi lấy ra một cái giấy dầu bao một phen nhét vào tống tinh thần trong tay ta buổi sáng làm tiểu quách đi trong thành giúp ta cắt năm cân thịt dê cho ngươi nhị cân mang về ăn tống tinh thần không có cự tuyệt cười tiếp nhận tới Thím, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm đi, buổi sáng chúng ta đi huyện thành tiểu quân làm mãi mãi trong nhà, lúc gần đi lão nhân ra cho chúng ta một khối thịt khô, vừa lúc buổi tối làm vài món thức ăn. Hành hoa thẩm khẳng định sẽ không cự tuyệt, gật đầu theo tiếng, "Tiêu hành, ta về trước ra cho ngươi trang hai rổ đồ ăn, lần này ngươi đi huyện thành xem không thấy chân. Không đi xem đâu, chờ thêm hai nguyện tiểu quân đi huyện thành đọc sách thời điểm, ta thuận tiện lại đi nhìn xem, đến lúc đó hẳn là liền tốt không sai biết lắm nàng cũng không nghĩ chẳng què chỉ là chính mình chân ở bệnh viện thời điểm bác sĩ nói tốt tốt nghỉ ngơi một hai năm là có thể hảo nàng này xuất viện mới bất quá bảy tám thiên lập tức hảo cũng không phải như vậy hồi sự nhi ngươi này cũng không thể chậm trễ ăn ngon uống tốt đều đường ủy khuất bản thân tuổi còn trẻ cũng không thể lưu lại gì di chứng hành hoa thẩm là thật sự đem này hai hải tử trở thành chính mình lúc trước tiểu hoa nương trước khi đi thời điểm liên thanh khẩn cầu chính mình hỗ trợ chiếu cố đứa con gái này Ở đầu hẻm cùng hạnh hoa thẩm tách ra, cô chất hai về đến nhà, liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Đêm nay nàng chuẩn bị làm thịt dê tiểu huynh thánh, xào vài món thức ăn. Tiểu quân, đi trích một phen rau thơm trở về. Nay liền đi. Tống Lâm Nguyên đem đồ vật giúp đỡ cô cô phóng hảo, quay đầu chạy ra khỏi gia môn, chạy hướng nhà mình đất phần trăm. Đất phần trăm liền ở thôn phía tây, giống nhau là mỗi nhà hai phân mà, mặc kệ nhà người dân cư nhiều ít, đất phần trăm diện tích là bất biến. Nếu là sổ hộ khẩu người trên đều không còn nữa, đất phần trăm cũng là phải bị thôn thu hồi. Lại đây bên này, cách đó không xa cũng có một đôi mẫu tử ở đất phần trăm rút thảo. Tiểu quân, ngươi hôm nay đi nơi nào? Cái kia cùng tuổi tiểu hải tử chạy tiến lên đây, ta đi nhà ngươi tìm vài lần, cũng chưa nhìn đến ngươi. Tống Lâm Nguyên rút khởi một viên cọng hoa tỏi non, cùng ta cô cô đi huyện thành, tìm ta gì sự. Đêm nay đi hạnh hoa mãi mãi trong nhà xem TV đi, muốn phóng tể thiên đại thánh. Tiểu hoa Nhi hương phân nói. Tống Lâm Nguyên vừa nghe cũng có tinh thần đầu Nhi. Hảo hảo hảo, cơm nước xong ngươi tới nhà của ta đi, hai ta một khối đi. Hảo. Đối phương gật đầu đáp ứng xuống dưới, sau đó không lưng giúp đỡ hắn một khối. Hắn mẫu thân ở cách đó không xa nhìn đến Nhi tử hành động, dở khóc dở cười, nhà mình trong đất thảo hắn không rút, chạy đến trong nhà người khác đi hỗ trợ, thật không biết nên nói hắn là ngốc vẫn là thông minh. Trước kia Tống Lâm Nguyên ở trong thôn cũng là cái nơi nơi điên chạy chơi đùa hài tử mỗi ngày bên ngoài chơi đùa không đến cơm điểm không trở về nhà từ đầu năm tống đại quốc vợ chống mất hắn liền trở nên ngoan ngoan rất nhiều lần này hắn cô cô tống tiểu hoa gặp khó cũng làm đứa nhỏ này càng thêm ổn trọng lên bởi vì buổi tối có tiểu hoành thánh bản thân chính là mang nước canh tống tinh thần đem canh cà chua trứng gà đổi thành cà chua xào trứng lưỡng đạo nhiệt đồ ăn một đạo rau trộn cũng đủ ba người ăn hạnh hoa thẩm lại đây thời điểm tống tinh thần đã chuẩn bị không sai biệt lắm trong phòng bếp tràn ngập đồ ăn mùi hương chọc người thèm nhỏ dãi ô ô ô vông người được mùi hương ô truy ném cái đuôi vọt vào tới không ngừng vòng quanh tống tinh thần bên chân đảo quanh trong miệng còn ô ô ô, ô kêu to nó bụng chính là đói lạ. buổi sáng tống tinh thần sắp ra cửa thời điểm cấp ô truy chuẩn bị giữa chưa cơm chỉ là tiểu cẩu tử biết cái gì chính mình bắt cơm có ăn nó nơi nào có thể chờ đến buổi chiều hai đốn cơm bị nó một đốn cấp ăn sạch lúc ấy ăn bụng nhỏ tròn xoe, chính là nửa buổi chiều liền đói đến khó chịu nơi nào tới tiểu cẩu Hạnh hoa thẩm túi đầu nhìn ô truy, nhìn dáng vẻ mới sinh ra không bao lâu, nho nhỏ một con, đảo cũng chắc địch. Ngày hôm qua tiểu quân ở chân núi nhặt được, có thể là trong thôn nhà ai vước. Nay niên đại, trong thôn dưỡng miêu miêu cẩu cẩu không ít, hạn chế sinh để loại chuyện này bọn họ căn bản là không có khái niệm, mặc dù là sinh miêu miêu cẩu cẩu, nuôi nổi liền liền dưỡng, nuôi không nổi liền ném. Hơn nữa miêu cẩu đều là nuôi thả, có đôi khi không uy chúng nó, nói không chừng đi trong thôn chúng quanh đi bộ một vòng cũng liền ăn no. Đến nồi đã chết vẫn là bị người trộm, bọn họ cũng không lo lắng. Trước thịnh một chén canh, bên trong thả một ít bị đảo lạn mì sợi, phóng tới ô truy trước mặt. Tiểu tể tử nhìn đến ăn, một đầu chát đi vào, xoạch cái không để yên. Không hai bốn cửa nát nhà tan. Trên bàn cơm, Hạnh hoa thẩm ăn hoành thánh mặt, tiểu hoành thánh là thịt dê nhân, ăn một cái, tiên hương đã quyển. Mì sợi cũng tẩm ở thanh triệt kim sắc canh bên trong, mặt ngoài hiện lên vài giờ vắng, dầu, đẹp lại ăn ngon. Lưu Hoa Quế kia hai hải tử làm nàng cha mẹ cấp mang đi, mặt sáng mày cho. Hai người bọn họ thúc bá thím không ít, Lưu tại trong thôn cũng đói không, vì cái gì muốn đi theo nhà ngoại đi. Còn có thể bởi vì gì, Lưu Hoa Quế bị phán tử hình, hán cha vẫn là không hẹn, này hai hải tử thanh danh hoàn toàn xấu, những cái đó thúc bá khả năng còn đáng thương bọn họ, bá nương thím nhưng không muốn dưỡng bọn họ, chuyển ra đi cũng không dễ nghe. Hành hoa thẩm uống một ngụm canh, tiếp tục nói, cũng không trách bọn họ, nếu là ta... Chỉ sợ cũng không muốn dưỡng kia hai hài tử, đều bị bọn họ cha mẹ cấp dạy hư, từ căn thượng liền lạ, dưỡng cũng dưỡng không ra cái hảo tới. Nàng lời nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý, hai người ra ra ngoại ngoại cũng chưa, thúc ba thím không thích, nhưng không phải đến đi nhà ngoại, rốt cuộc không thành niên, lấy kia hai người năng lực đừng nói kiếm tiền, liền tính là chồng trọt cũng không biết khi nào tới nước thuốc sổ. Mấu chốt hai người thật là từ căn thượng liền hỏng rồi, chương cường làm sàng làm bậy, chương tuyết khắc nghiệt tác động nếu là không thay đổi chính nói. Đời này xem như xong rồi. Bọn họ một nhà đối với Tống gia tới nói là kẻ thù, mặc dù là chết ở bên ngoài cũng chỉ sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tiểu quân, ngươi ở nhà sao? Tống Lâm Nguyên bỏ đến cửa số trước, nhìn đến cửa nhà bóng người, vào đi. Kia hải tử từ bên ngoài chạy vào, tiến phòng nhìn đến hạnh hoa thẩm ở chỗ này, tức khắc vui vẻ. Hạnh hoa nãi nãi, đêm nay ta cùng tiểu quân đi nhà ngươi làm chuẩn thiên đại thánh.